đội ngũ mênh mông quần cuộn một đường đi trước vì bảo đảm sinh mệnh an toàn gia luật bắc dương cưỡi ngửa kề sát ngàn đêm minh xe ngựa ở đi sợ đột nhiên ra chuyện gì nhạc dương ngoài thành quan đạo trong đó có một đoạn 10 rằm lộ là từ một rừng cây chung chui qua đi phía trước có rừng cây thích hợp phục kích đại gia tiểu tâm vì thượng phía trước dẫn đầu nguyên tướng quân thô cùng thanh em chuyển đến các tiểu đội giáo hí lập tức truyền đạt bọn lính sôi nổi chấn hương khởi tinh thần thời khác chuẩn bị chống lại phục kích giả nơi xa rừng cây cuối. một mạt bóng đen phi thân mà qua đi vào ẩn thân địa điểm ôm quyền nói mộ thống lĩnh gia luật bắc dương đội ngũ đã chiều rừng cây bên này lại đây dự tính không đến nửa canh giờ liền sẽ lại đây mộ ưu ánh mắt hơi ám hạ lệnh nói chuẩn bị sẵn sàng là ngàn đêm thái tử ngươi nói mạc vân phương người có thể hay không tại đây trong rừng đánh lén chúng ta chịu không nổi trong xe ngựa im mắng tinh thần căng chặt gia luật bắc dương đánh vỡ trầm mạc hỏi không biết ta cùng mạc vân phương không thân gia luật bắc dương Buồn Vương cảm thấy này phiến rừng cây đại, cây cối nhiều, thực thích hợp phục kích. Nếu ngươi là Mạc Vân Phương người, ngươi sẽ như thế nào công kích đâu? Không biết, sờ không rõ ràng lắm nàng ý tưởng. Ra luật Bắc Dương. Hắn sao có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Ngươi tới, phái một ngàn tiên phong tiến đến phía trước tìm hiểu, nhìn xem phía trước hay không có mai phục Là, cầu ngươi không bằng cầu mình. Ra luật Bác Dương ú hoán mà nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực. Việt Vương Điện Hạ. Bọn họ chỉ là binh lính bình thường, nếu là phía trước có mai phục, bọn họ như vậy đi chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Thái tử phi ý tứ là, liền lộ đều không tìm hiểu. Có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Cho dù có mai phục, Mạc Vân Vương cũng không có khả năng phái quân đội tiến đến. Năng phái tới, hẳn là đều là sát thủ. Sát thủ muốn ở mấy chục vạn binh lính trung tướng chúng ta ba người đánh chết, cũng là yêu cầu phục kích. Bọn họ ở phía trước do đường. Ít nhất có thể nhìn xem phía trước hay không có cơ quan hoặc là chướng ngại vật trên đường. Cơ quan hoặc là chướng ngại vật trên đường có thể trực tiếp diệt 20 nhiều vạn đại quân sao? Ngàn đêm minh thanh âm vang lên. Gia luật Bắc Dương có chút bực mình mà nói, "Kia Ngàn đêm thái tử, nhưng thật ra nói nói, nếu bọn họ muốn ở chỗ này phục kích chúng ta biện pháp tốt nhất là cái gì?" "Hỏa." Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thanh âm đồng thời truyền đến, làm ra luật Bắc Dương đống nhiên cả kinh. Lúc này mới kinh giác chính mình đội ngũ mặc kệ là phía trước vẫn là mặt sau, đều đã tiến vào này phiến rừng cây. Hiện tại chính trực mùa hạ khô hạn thế giới, rừng rậm hỏa hoạn khi có phát sinh. Tuy nói này đó cây cối phân sửn với quan đạo hai bên, chính là một khi tao nộ hỏa hoạn, này quan đạo cũng tất chịu liên lụy. Đến lúc đó quân tâm tan rã mọi người đều cố chạy trốn, những người này cũng liền có thời gian tới đối phó bọn họ. Chỉ mong bọn họ sẽ không nghĩ vậy sao tổn hại chiêu số. Giờ phút này... Hắn chỉ có thể hy vọng Mạc Vân Phương người sẽ không có ngàn đêm mình cùng Mộ Dung cười như vậy nham hiểm. Bọn họ sẽ. Nghe xong Mộ Dung cười nói, Gia luật Bắc Dương tâm nháy mắt nhắc tới, hỏi, Thái tử Phi như thế nào biết? Bởi vì ta cái mũi đặc biệt linh, đã ẩn ẩn nghe thấy được. Gia luật Bắc Dương. Ngàn đêm Thái tử cùng Thái tử Phi thật là phong độ đại tướng A. Đều đến đây khắc lại thế nhưng còn có thể như thế nhàn nhã, không chút hoang mang. Dù sao đều đã vào được, trước sau đều có hương vị. Hiện tại rối gen cũng vô dụng. 949. Chương 949, đoạn tuyệt sinh lộ vây công. Nói như vậy, bổn vương lần này giữ nhiều lãnh ít. Gia luật Bắc Dương buồn bực hỏi: "Việt vương điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, nếu chúng ta phu thê đáp ứng rồi bảo hộ ngươi, vậy chắc chắn hộ ngươi Chu toàn. Chúng ta hiện tại chính là minh hữu. Kia không biết ngàn đêm thái tử có gì biện pháp. Chúng ta chậm rãi chiều lui về phía sau, trước làm ngươi binh lính tận khả năng thông qua đi." "Hảo." Hiện tại Hắn cũng chỉ có thể tin này một đôi phúc hắc phu thê. Giọng nói rơi xuống, Gia luật Bắc Dương lập tức hạ lệnh, làm mặt sau người đi trước. Trong rừng chỗ sâu trong, nhìn đã đi ra ngoài đến càng ngày càng nhiều đội ngũ, ảnh vệ cười nói. Thống lĩnh ngươi xem Gia luật Bắc Dương cùng kia chiếc xe ngựa chạy tốc độ ở chậm rãi biến hoãn. Bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta chuẩn bị ở bên ngoài đánh lén bọn họ, vì thế đem đại bộ phận binh lực đều phân tán đi ra ngoài. Kỳ thật bọn họ ở bên ngoài người bất quá hai trăm. Dư lại 800 người tất cả đều tại đây chỗ trong rừng Bởi vì lần này bọn họ nhiệm vụ là không tiếc hết thể đại giới giết ngàn đêm minh Mộ dung cười cùng gia luật bắt Dương Mà bọn họ làm tử sĩ, hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt Chờ bọn họ thả chạy càng ngày càng nhiều binh lính Đại chúng ta đem này chỗ cánh rừng dùng hỏa phong kín lúc sau Bọn họ muốn khóc cũng không kịp Đối với thuộc hạ đề nghị, mộ Vũ lần này không có phản đối Nhìn nhìn thiên, lúc này đây là hắn cuối cùng một lần chấp hành nhiệm vụ nếu nhiệm vụ không có hoàn thành hắn sẽ bị mộ dung cười giết chết nếu nhiệm vụ hoàn thành hắn sẽ giết mộ dung cười sau đó lại tự sát tạ tội mặc kệ thế nào hắn lập tức liền phải nhìn thấy bầu trời tiểu tiểu thư hết thảy liền đãi gặp được tiểu tiểu thư lúc sau lại hướng nàng thỉnh tội đi mắt thấy tuyệt đại bộ phận đội ngũ đã ra rừng rậm mộ u rốt cuộc dơ lên tay đại hắn tay lạc lúc sau bốn phía đột nhiên truyền đến vô số tiếng xé gió này đó mang theo ánh lửa tiếng xé gió nhảy lên không mà qua dừng ở các trên cây Cây cối nháy mắt bị bậc lửa. Đã an toàn ra rừng cây nguyên tướng quân sau khi nghe được phương sĩ binh giống to thành, quay đầu đi thời điểm, chỉ thấy rừng rậm xuất khẩu chỗ hơn 20 cây mục đột nhiên ngã xuống, đem trung gian quan đạo tập đoạn. Mà bên trong tắc nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Mới vừa rồi còn một mảnh thanh tịnh cánh rừng, nháy mắt liền bị biển lửa vây quanh. Nguyên tướng quân hoảng sợ, hét lớn, mau. Cứu Việt vương. Chính là đương hắn mang theo người ý đồ vọt vào quan đạo khi lại phát hiện căn bản là không có cách nào vọt vào đi. Tuy rằng quan đạo không có cháy, chính là hai bên rừng cây toàn bộ đều bắt đầu thiêu đốt, trung gian lại có 20 nhiều cây đại thụ chặn bọn họ, hoàn toàn không có cách nào dựa vào một khang nhiệt huyết vọt vào đi. binh chia làm hai đường, tùy thời từ trung gian tiến vào rừng cây, cứu Việt Vương. Trung gian lộ không thể đi, nguyên tướng quân lập tức làm bọn lính binh chia làm hai đường ý đồ từ trung gian chặn ngang đi vào. Hòa thế bùng nổ lúc sau. bị hừng hực liệt hỏa vây ở trong rừng binh lính lập tức xuất hiện hoảng loạn thả không nghe mệnh lệnh từng người tìm kiếm đường ra tình huống chỉ có vẫn luôn yên lặng đi theo ở nhà mình công tử bên người ra vẻ tây lương binh lính cuồng phong đội viên giờ phút này như cũ không dao động mà bảo hộ ở mộ dung cười bên người đối bọn họ tôi nói bọn họ hết thể đều là công tử cấp chẳng sợ hôm nay vô pháp chạy ra thăng thiên bọn họ cũng sẽ đi theo công tử cùng chủ thượng cộng tiên thối nhìn nguy hiểm tiến đến chính mình binh lính ném xuống chính mình làm điều thu tán Năm bẻ bảy mảng chạm huống nhìn nhìn lại ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bên người tuy rằng chỉ có kẻ hèn 200 người, nhưng không có một cái lâm trận bỏ chạy hoặc là hoảng loạn, gia luật bắc dương nháy mắt cảm nhận được hắn cùng ngàn đêm minh tranh lệnh. Thựa như lúc trước hắn trong lòng suy đoán như vậy. 950 chương trăm 950 mươi điên cuồng hối hận. Ngàn đêm minh tuy rằng là cái thân thể suy yếu bệnh thái tử, nhưng này bản lĩnh lại là vô cùng cường đại. Người như vậy, một khi trong thân thể hắn độc giải. có bo lớn thời gian tỏa ủng ra sơn, đừng nói Nam Việt, chỉ sợ cũng là thống nhất lục quốc hắn cũng là có như vậy năng lực. những cái đó ý đồ ở lửa lớn trung phá vây các binh lính, hoảng loạn trung thỉnh thoảng dẫm đến địch nhân sớm đã bố trí tốt bê dập trùng, chỉ chốc lát sau liền chết chết, thường thường. địch nhân còn không có xông tới cùng bọn họ một trận tử chiến, bọn họ liền đã tự loạn đầu trận tuyến tự sát đi lên, cùng một bên cồn phong đội viên hoàn toàn không có cách nào so. ở nguy hiểm tiến đến hết sức, gia luật Bắc Dương ngược lại đã không có sợ hãi. Giờ phút này hắn trong lòng không phải tưởng như thế nào ứng đối, mà là quyết định, nếu hôm nay có thể may mắn tồn tại đi ra ngoài, thì hắn nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng chính mình thế lực, hảo hảo bồi dưỡng chính mình binh lính. Tuyệt không có thể làm Tây Lương binh lính giống như bây giờ mất mặt. Nếu không liền tính hắn hôm nay bất tử, ngày nào đó đãi ngàn đêm minh thống nhất lục quốc là lúc, hắn cũng sẽ toi mạng. Thấy trường hợp đã hỗn loạn đến không sai biệt lắm, mỗi u lúc này mới phất tay. Ra lệnh một tiếng. Sở hữu tử sĩ lập tức từ bốn phương tám hướng che giấu mà trung bay lên, chiều ngàn đêm minh, mộ dung cởi cùng gia luật Bắc Dương nơi ở bạo lược mà đi. Những người này một bên phi, một bên dùng trong miệng ống trúc thổi ra có chứa kịch độc ngân châm ám khí. Cẩn thận. Gia luật Bắc Dương thấy thế, trong mắt đều sợ tới mức bạo sông ra tới, muốn tìm địa phương trốn tránh, chính là lại phát hiện này, đó độc môn ám khí tốc độ quá nhanh, lấy như vậy tốc độ hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Mà giờ phút này Ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười như cũ đại tướng phong độ mà ngốc tại trong xe ngựa. Giờ khắc này, gia luật Bắc Dương đem ngàn đêm Minh tổ tông thăm hỏi cai biến. Liên ở hắn chuẩn bị lắc mình phi tiến bên trong xe ngựa, muốn chết cũng muốn đem này vô lương hai vợ chồng cấp kéo xuống thủy thời điểm. Lại thấy những cái đó có độc ngân châm ở khoảng cách bọn họ cùng những cái đó ngàn đêm Minh hộ vệ thượng có 5 mét khoảng cách khi liền chợt dừng lại. Sau đó như là không trọng giống nhau mềm mại mà tung bay ở không trung. Gia luật Bắc Dương cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. hung hăng mà xoa xoa đôi mắt, chính là những cái đó như cũ không ngừng phóng tới độc châm lần thứ hai bay tới trong không khí. Giờ phút này hắn mới cảm giác được, tuy rằng chung quanh rừng cây toàn bộ cháy, chính là bọn họ này phương lại một chút không cảm giác được nhiệt khí, càng thêm không cảm giác được nùng liệt thiên vị. phảng phất này phương không gian đều bị nào đó đổ vật cách ly đi lên giống nhau. Như vậy nhận thức làm ra luật bắc Dương trong lòng rất là chấn động. Hắn biết, như vậy không gian nhất định là ngàn đêm minh hoặc là mộ dung cười trong đó một người làm ra tới. Ngàn đêm minh không có võ công, thân thể điều kiện cũng kém đến muốn mệnh, như vậy có thể ở trong xe ngựa biến làm ra như vậy một cái không gian người, nhất định là mộ dung cười. Giờ khắc này, gia luật Bắc Dương điên cuồng hối hận lúc trước ở tiệc mừng thọ thượng không có thể tranh thủ đến mộ dung cười. Nếu hắn có thể được đến như vậy một cái thế tử, đấu bại mạc vân phương, nhất định dễ như trở bàn tay. Liên ở gia luật Bắc Dương bởi vì này chỗ tự thành nhất thể không gian mà như đi vào coi thần tiên thời điểm. từ bốn phương tám hướng bạo lược mà đến tây lương ảnh vệ cũng chạy tới đối với bọn họ ám khí huyền phù ở không trung cảm giác phi thường kinh ngạc nhưng phía trước mộ thống lĩnh đã báo cho quá bọn họ hôm nay khả năng sẽ đối mặt tình huống tuy rằng loại tình huống này so mộ thống lĩnh theo như lời còn muốn nghịch thiên một ít nhưng bọn hắn dù sao cũng là hoàng hậu tử sĩ hôm nay cho dù là chết bọn họ cũng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ nhìn này đó tử sĩ không sợ sinh tử mà vọt lại đây gia luật bắc dương đứng ở bảo hộ vòng bên trong chút nào không không lo lắng 951. Chương 951, Ngàn đêm minh đầu tóc là như thế nào bay lên tới. Hiện tại hắn biết vì cái gì Ngàn đêm minh cùng Mộ Dung Cười dám một mình đi trước qua tháp đại mạc, cũng biết vì sao trước đây Mạc Vân Vương phái ra sát thủ sẽ đụng vào hắn không được nhóng mảy may. Nguyên lai Mộ Dung Cười thân thủ thế, nhưng cùng những cái đó trong truyền thuyết thần giáo đại thần côn nhóm có liều mạng. Quả nhiên, Mạc Vân Vương này đó tử sĩ một đám như bay nga phát hỏa nhào lên Mộ Dung Cười thiết trí phòng hộ cháo mà bọn họ kết cục cũng như hắn dự đoán giống nhau. thân hình không chịu khống chế trực tiếp phiêu phù ở phòng hộ cháo mặt trên mà dư lại còn không có bổ nhào vào phòng hộ cháo mặt trên ở nhìn thấy như thế quỷ dị trạng huống sau có tính toán lui lại ảnh vệ mộ rung cười cũng cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy cái này quỷ dị phòng hộ cháo giống như là một khối dài quá đôi mắt nam châm đem những cái đó nguyên bản tính toán lui lại ảnh vệ cũng hút lại đây ở từng đợt tiếng thét chói thai chung gia luật bác dương hoảng sợ phát hiện này phòng hộ cháo thế nhưng như là một chương miệng giống nhau một chút đem hấp thụ ở mặt trên người cấp ăn luôn nhìn phòng hộ cháo mặt trên không ngừng trượt xuống máu tươi mặc dù gia luật bắc dương giờ phút này cùng trong xe ngựa này hai người là minh hữu giờ phút này cũng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà ở từng tiếng hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm 800 danh tỉ mỉ bồi dưỡng hộ vệ cứ như vậy làm cho mộ ưu cùng gia luật bắc dương mặt bị quỷ dị phòng hộ cháo cắn nuốt rớt so với phòng hộ cháo ngoại nháy mắt liền đã lẻ loi một mình mộ u, gia luật bắc dương sắc mặt hiện giờ còn muốn càng tái nhợt một ít Mà cùng ra luật bắc Dương tái nhuận tương phản, giờ phút này cùng phong đội viên lại một lần xem xét tới rồi tiểu thao phát huy uy lực. Nếu không có phải cho địch nhân chế tạo một loại tâm lý sợ hãi, bọn họ thật sự nhịn không được hiện tại liền chui vào trong xe ngựa, đem tiểu thao ôm ra tới hôn một cái. ngươi dậy cũng chưa xuyên, liền ở trong xe ngựa ngốc đi, ta đi gặp hắn. Từ xảy ra chuyện bắt đầu liền vẫn luôn không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang xe ngựa, giờ phút này rốt cuộc có người nói chuyện. Chính là giờ phút này nói chuyện lại là ngàn đêm mình. Hơn nữa hắn rõ ràng là đối với mộ dung cười đang nói chuyện. Ra luật Bắc Dương cùng hãn. Hắn 20 vạn đại quân chết chết, thương thương, bọn họ vợ chồng hai khen ngược, thế nhưng vui vẻ thoải mái ở trong xe ngựa, đối đầu kẻ địch mạnh, đến bây giờ còn liền dạy cũng chưa xuyên. nay thật đúng là, người so người sẽ tức chết. ân Không đúng. ngàn đêm minh không phải nổi danh bệnh lao quỷ sao. Không phải không có võ công sao. Mới vừa rồi hắn vì sao cùng mộ dung cười nói hắn đi gặp mộ u. Phải biết rằng, Mộ U chính là Hoàng hậu bên người xuất sắc nhất bên người hộ vệ. Hoàng hậu bên người sở hữu hộ vệ cơ hồ đều là hắn một tay huấn luyện ra. Nhưng ngàn đêm minh thế nhưng nói hắn đi gặp Mộ U, hắn dựa vào cái gì? Kéo kẹt xe ngựa môn bị người từ bên trong chậm rãi mở ra. Ngàn đêm minh ăn mặc một thân to rộng áo đen từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, không do tự động quần áo, tuyển chuyển bay múa mặc phát, tuấn lãng vô biên khuôn mặt. Cái loại này ưu nhã, cái loại này nổi bật bất phàm khí chất. cho dù là thân là nam nhân hắn cũng nhịn không được bị hắn hấp dẫn đại sau khi lấy lại tinh thần dư lại cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận phân Gì không đúng a cái này trong không gian mặt phong đều không có này nàn đêm minh quần áo cùng tóc là như thế nào bay lên tới một cái ý tưởng ở gia luật bắc dương trong đầu hình thành chính là xuất phát từ nam nhân mặt mũi cùng tôn nghiêm hắn lại đà điểu đem cái này nhảy ra tới ý tưởng cấp hủy diệt từ trong xương cốt Hắn không muốn thừa nhận đã có cũng đủ ưu tú ngàn đêm minh còn biết võ công, hơn nữa võ công còn có thể cùng mộ ưu so sánh chuyện này. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. 952 chương 952 hết thuốc chữa nhất nhãn vào năm ngàn đêm minh đã đủ phúc hắc đủ cường đại, không có võ công cũng không thể che giấu trụ hắn quang hoa. Nếu là lại có võ công, gia luật bắc dương nhìn nhìn thiên này ông trời đôi mắt bị mù sao? đều là hắn con dân, chẳng lẽ hắn liền không thể mưa móc đều dính? dựa vào cái gì làm ngàn đêm minh tập trăm ngàn sùng ái tại một thân đứng ở này chỗ an toàn trong không gian gia luật bắc dương liên tiếp thất thần cuối cùng ở ngàn đêm minh dễ như trở bàn tay bước gian này Phiến không gian cùng mộ ưu mặt đối mặt thời điểm mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thượng một lần ngươi tới ám sát tiếu nhi xem ở người kia phân thượng bổn vương tha ngươi bất quá ngươi loại người này trời sinh liền không đáng tha thứ hôm nay nếu ngươi khăng khăng muốn đụng phải đi tìm cái chết kia bổn vương hôm nay liền thành toàn ngươi Ngàn đêm Minh nói làm ra luật Bắc Dương cả kinh. Có ý tứ gì? Hắn cùng mộ ưu đã từng quyết đấu quá. Mộ ưu đánh không lại hắn. Ý nghĩ như vậy làm ra luật Bắc Dương trong lòng như là ăn một con góc. Nguyên bản đem Mạc Vân Phương định vì cuộc đời này lớn nhất địch nhân hắn. Giờ phút này Mạc Vân Phương uy hiếp đã dần dần ở trong lòng hắn làm nhạt, Mà ngàn đêm Minh tại đây một khắc, thì tại trên người hắn lạc hạ thật sâu ấn ký. Phần 105 Đồng minh kết thúc, người nam nhân này sẽ trở thành hắn cuộc đời này địch nhân lớn nhất. Tiểu thương, thực xin lỗi, đáp ứng rồi ngươi cùng đệ đệ sự ta lại làm không được. Bất quá, đây là ta cuối cùng một lần đứng ở nàng kia một bên. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có còn sống hy vọng. Ngàn đêm minh không tước địa hỏi. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ta đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Chuyện này, ta liền lên thiên đường đi theo ngươi nương chịu đòn nhận tội. Đối với liên can thủ hạ ly kỳ tử vong, mộ ưu cũng không có biểu hiện đến đại kinh thất sắc. Chết, là hôm nay đã chú định sự. cho nên như thế nào cái cách chết với hắn mà nói đã không quan trọng. Đây là hắn vì nàng làm cuối cùng một sự kiện, hắn sau khi chết, bọn họ chi gian sẽ như thế nào hắn đã quản không được. Giờ phút này hắn đã gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi này hết thảy. Người đã chết, ái cũng liền diệt. Có thể chết ở mạc vân phương phía trước, đã là hắn lớn nhất tâm nguyện. Nghĩ đến muốn đi theo tiểu tiểu thư thỉnh tội, mộ ưu ánh mắt chung có một tia giải thoát. Thỉnh tội. Trong xe ngựa vẫn luôn không nói gì mộ dung cười đột nhiên nói chuyện. trong thanh âm như cũ bao hàm nồng đậm không tước ngươi không xưng cho ta nương tình tội hơn nữa ngươi sau khi chết cũng lên không được thiên đường nghe xong mộ dung cười nói mộ ưu ánh mắt chung sẹt qua một mạt tạm đạm đúng vậy giống hắn loại này bội phản tộc nhân phản bội chủ nhân còn liền chủ nhân hải tử đều không buông tha người sau khi chết hẳn là muốn xuống địa ngục đi ngươi liền như vậy ái mặc vân phương sao nàng rốt cuộc nào điểm nhi đáng giá ngươi như vậy ái nàng thấy mộ ưu không nói lời nào mộ dung cười nghi hoặc hỏi Mạc Vân Phương tuy rằng đích sắc có thể xưng là cực phẩm mỹ nhân, chính là nàng tâm như rắn giết, hơn nữa nhiều năm như vậy tới rõ ràng chính là ở lợi dụng hắn, mộ dung cười liền không rõ, hắn rốt cuộc vì sao sẽ dùng tình như thế sâu. Ta cũng không biết. Liên ở ta tộc nhân làm chúng ta hai anh em đi theo con mẹ ngươi thời điểm, ta lần đầu tiên gặp được con mẹ ngươi tỷ tỷ. Tuy rằng nàng không có ngươi nương như vậy Mỹ, chính là ánh mắt đầu tiên, ta liền yêu nàng. Ta biết, nàng ngon độc, ghen tị, lãi nặng, nhẫn tâm. Trừ bỏ mỹ mạo, nàng trên người cơ hồ không có ưu điểm, ta càng biết, hắn vẫn luôn ở lợi dụng ta đối nàng ái tới làm các loại nàng muốn làm sự. Nhưng ta còn là hết thuốc chưa mà ái nàng. Mộ U cười khổ, tiểu thư, ngươi nói rất đúng, giống ta người như vậy, sau khi chết nên xuống địa ngục. 953 chương 953, người thống khổ nhất không phải xuống địa ngục. Ngươi biết không, người thống khổ nhất sự không phải xuống địa ngục. Mộ U Xuống địa ngục cũng coi như là một loại giải thoát. Mà ở thiên đường cùng địa ngục chi gian, còn có luyện ngục. Nó sẽ làm ngươi tồn tại, nhưng lại sẽ làm ngươi cảm nhận được một loại sống không bằng chết thống khổ. Mộ U, đối với ngươi mà nói, cái dạng gì thống khổ mới là sống không bằng chết đâu. Mộ Dung cười khinh phiêu phiêu nói là mộ U trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Ngươi là hắn ca ca, mà hắn đối ta có ân, cho nên ta không giết ngươi. Bất quá đối với ngươi người như vậy, giết ngươi ngược lại làm ngươi giải thoát. Ngươi ở gián tiếp hại chết ta cha mẹ. lại ý đồ lần thứ hai ám sát ta lúc sau hiện giờ còn tới ta nếu là lần này lại buông tha ngươi kia thật là ở cùng chính mình không qua được mộ dung cười nói là mộ u ngực trật lạnh hắn minh bạch mộ dung cười cùng ngàn đêm mình có làm hắn sống không bằng chết biện pháp lập tức quỳ xuống nói tiểu thư mộ u nguyện ý bằng thống khổ phương thức chết đi vậy ngươi nguyện ý đánh gây chính mình gân tay cùng gân chân sao mộ dung cười lạnh lùng hỏi chỉ cần là tiểu thư phân phó mộ u đều nguyện ý vậy ngươi đánh gây đi tiểu thư Thực xin lỗi. Mộ U chờ lát nữa nhất định sẽ rửa theo tiểu thư phân phó đi làm. Bất quá hiện tại, mộ U cần thiết tận lực hoàn thành nương nương mệnh lệnh. Lời nói còn đang nói, mộ U thân hình đã bạo lược dựng lên, hướng tới này phương không gian bạo lược mà đến. Tuy rằng biết rõ bằng chính mình căn bản là hướng không phá cái này như tuyển điên giống nhau độc lập tồn tại không gian cái chán, nhưng đây là hắn nhiệm vụ, hắn cần thiết dùng hết hết thể toàn lực. liền ở gia luật Bác Dương như mày, cảm thấy này mộ U là cái chết cấn não. Thiêu thân lao đầu vào lửa thời điểm, đứng ở hắn nghiêng phía trước Ngàn đêm minh lại động. Chẳng sợ tại đây phương trong không gian, gia luật Bắc Dương cũng có thể rõ ràng mà nghe được nội lực bùng nổ khi nổ vang thanh. Chỉ là trong trước mắt, Ngàn đêm minh sợi tóc cùng quần áo đột nhiên kích động lên, ở kia phanh một tiếng trầm vang sau, lại chậm dại phiêu hạ. Gia luật Bắc Dương xoa xoa hai mắt của mình, là hắn nhìn lầm rồi. Tuy rằng mộ u là hắn đích nhân, chính là không thể phủ nhận, hắn thật là Tây Lương võ công tối cao cường giả. nhưng chính là như vậy cường giả ở ngàn đêm minh trước mặt lại có vẻ như thế hèn mọn cùng nhỏ bé chỉ là mới vừa rồi kia một phát lực mộ u liền va chạm ở ngàn đêm minh chân khí cháo mặt trên đối phương liên thủ đều không có động một chút hắn liền đã ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt mà hớp máu thực rõ ràng hắn đã bị nội thương không nhẹ nhìn như cũ đĩnh bạt ngàn đêm minh nhìn nhìn lại bị thương không nhẹ ngã xuống trên mặt đất che lại ngược mộ u gia luật bắc dương cảm thấy chính mình ngực cũng đau quá đây là một loại vô cùng tâm tắc người người võ công lại tinh tiến, mộ ưu nhìn chăm chú vào như thần linh đứng ở trước mặt hắn, làm hắn vô pháp vượt qua ngàn đêm minh trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Buồn vương trong cơ thể bảy hoa độc đã giải, ngàn đêm minh lạnh lùng thanh âm làm mộ ưu ánh mắt xẹt qua một màn tuyệt vọng. nếu là lấy trước, hắn liều mạng một cái mệnh ít nhất còn có thể cùng hắn chống lại một chút, chính là hiện tại, hắn liền chống lại cơ hội đều không có. nếu như thế, ngay sau đó, mộ ưu không chút do dự chiều chính mình đầu lưỡi tát tới. Giờ phút này, chết với hắn mà nói là tốt nhất quy túc, mới vừa rồi tiểu thư theo như lời làm hắn sống không bằng chết sống ở luyện ngục cảm giác, hắn không nghĩ thể hội, cũng sợ hãi thể hội. Tiểu thư cùng nàng nương tính cách hoàn toàn bất đồng, nàng ngoan độc trình độ tuyệt không á với mạc vân phương. Cho nên hắn sợ tiểu thư nhìn thấu tâm tư của hắn. 954 mươi 954, thân mãi mãi cũng không được. Mà làm hắn đi đối mặt làm hắn thống khổ nhất sự. Chính là, quả nhiên. tiểu thư căn bản là sẽ không cho hắn tử vong cơ hội liền ở hắn đem đầu lưới cắn tiếp theo nửa thời điểm toàn bộ cảm cốt liền bị ta rớt xem nhẹ rớt xuống cắp cốt đau mỗi ưu vận chuyển trong cơ thể chân khí muốn tự bạo mà chết chính là chân khí mới vừa vận chuyển lên hắn đã bị ngàn đêm minh thật mạnh một chân đá bay đi ra ngoài đại hắn hoan quá khí tới thời điểm lại phát hiện toàn thân xương cốt như là tan thành từng mảnh giống nhau tay chân một chút sức lực đều không có có chút tuyệt vọng mà nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh hắn biết chính mình giờ phút này liền tự sát cơ hội đều không có phốc phốc phốc phốc theo bốn cái vô sắc chân khí hình cầu hoàn toàn đi vào mỗi ưu thủ đoạn cùng cổ chân mỗi ưu phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng tê hắn gân tay cùng gân chân đã bị ngàn đêm minh hoàn toàn phá hư liền tính đại nạn không chết cho dù có linh đan rượu dược hắn đời này cũng không bao giờ có thể luyện võ không nói luyện võ liền tính miệng vết thương hảo lúc sau cho dù là cầm lấy một ly trà hắn tay cũng sẽ đau Hắn đã đem hắn biến thành một cái phế nhân. Bổn vương thái tử phi nói muốn cho ngươi sống không bằng chết, ngươi cũng dám không nghe nàng lời nói, một ý muốn chết. Ngàn đêm mình ghét bỏ mà đá Mộ U một chân. Đối với loại này thất tín bội nghĩa, bất trung bất nghĩa thuộc hạ, liền tính tiếu nhi không nói, hắn cũng sẽ làm hắn nhấm nháp thế gian thống khổ nhất sự. Mộ U ngã trên mặt đất, đôi mắt ba ba mà nhìn phía trước xe ngựa. Thống khổ mà kêu lên, "Tiểu, tiểu thư." "Đừng kêu như vậy dễ nghe." Mộ U thống lĩnh Ngươi là Mạc Vân Phương Người, là Tây Lương ám vệ thống lĩnh, lại không phải ta mộ dung, cười thuộc hạ, cho nên đừng ở gặp nạn thời điểm cùng ta lôi kéo làm quen. Tiểu thư, cầu ngươi. Cầu ngươi xem ở nàng là ngươi thân di nương phân thượng, tha nàng. Hắn chết không quan trọng, hắn không chết cũng không quan trọng. Chính là hắn không yên lòng nàng A. Hắn không cần nhìn đến nàng bị thương, không cần nhìn đến nàng chết thảm ở trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ chịu không nổi. Chính là thực rõ ràng, tiểu thư đã động như vậy ý niệm. Hiện tại hắn biết, bọn họ như vậy trực tiếp xâm nhập Tây Kinh, căn bản là không phải vì đến gần lộ, mà là vì thuận đường đi sát nàng. Liên chết còn không sợ hắn, giờ phút này bắt đầu sợ hãi. Lấy tiểu thư tính tình, hắn sợ nàng sẽ chịu khổ, càng sợ sẽ trơ mắt nhìn nàng chịu khổ lại cái gì đều không có biện pháp làm, thậm chí liên quan nàng chịu khổ đều không được. Cho nên hắn duy nhất biện pháp chính là cầu tiểu thư. Tuy rằng hắn biết tiểu thư nhất định sẽ không đồng ý. Cái gì thân di nương, mặc vân phương như vậy nữ nhân. liền tính là thân mãi mãi, bổn phi cũng sẽ không tha nàng. Huống chi bổn phi thừa nhận quá nàng là cái gì đổ bỏ đi nữa sao? Đừng đem cái loại này ghê tẩm nữ nhân cùng bổn phi liên hệ đến cùng nhau. Mộ U còn muốn nói cái gì, chính là Mộ Dung cười đã không ở lý nàng. Vén lên xe ngựa bức màn, nhìn về phía ngàn đêm Minh, lập tức mắt lộ ra đau lòng. Minh, mau tiến vào đi, kia bên ngoài hỏa lớn như vậy, đối làn da cùng tóc không tốt. vẫn luôn đứng ở xe ngựa phía sau gia luật bắc dương đối thiên trận trắng mắt nhìn xem ngàn đêm minh thân thể chung quanh chân khí liền tính này hỏa thế lại lớn một chút hắn cũng sẽ lông tóc vô thương hảo đi ngàn đêm minh nhìn mộ u liếc mắt một cái chân nhẹ nhàng một đá liền đem hắn đá đến con ngựa trên lưng đi nhìn không có bị này phương không gian ngăn cản mộ u gia luật bắc dương ánh mắt lần thứ hai biến thâm giờ phút này hắn cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định này phương gió xoáy giống nhau không gian là ngàn đêm minh làm ra tới mươi 955. 955, Cường Đại Phúc hát tâm tàn nhẫn duyên trời tác hợp. ngàn đêm minh tiến vào này phương không gian lúc sau, đối với gia luật bắc Dương giơ lên một nụ cười, nói, Việt Vương Điện Hạ, hỏa thế đã càng lúc càng lớn, ngươi đừng cùng ném. Dứt lời, liền một lần nữa bước vào xe ngựa. Gia luật bắc Dương ngơ ngác mà nhìn đã một lần nữa tấm tắc chạy xe ngựa, trong lòng nói không nên lời là cái gì hương vị. Nếu phía trước hắn còn đem ngàn đêm minh trở thành về sau địch nhân lớn nhất, lớn nhất đối thủ. Như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ đem hắn trở thành địch nhân. Bởi vì thông qua hôm nay sự hắn phát hiện, hắn liền làm ngàn đêm minh đối thủ đều không xứng. Nói như vậy, liền tính hắn được đến Tây Lương, lại như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem Tây Lương phát dương quang đại, cường đại đến đủ để cùng ngàn đêm minh Nam Việt chống chọi đâu. Nhìn nay phiến đủ để cất chứa 200 người cùng một chiếc xe ngựa mà sẽ không có vẻ hẹp hòi không gian, không gian ngoại, ánh lửa tận trời, toàn bộ quan đạo sớm bị che giấu hừng hực liệt hòa giữa. Sinh hồng sắc ngọn lửa hỗn loạn bị đốt chọi lá cây thật mạnh công kích ở không gian phòng hộ cháo thượng. Nguyên bản trong suốt chung như là kích động cùng phong phòng hộ cháo tản mát ra từng cụm màu đen pháo hoa, màu đen cùng màu đỏ đàn sen điệp rệt làm phòng hộ cháo bên ngoài xuất hiện một vòng xinh đẹp lưu ly li sắc. Từ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bọn họ liền phản phất đặt mình trong với một tràn xinh đẹp lưu ly li, li nội. Mà này tràn lưu ly tuyệt đối kháng hỏa. Vì vây quanh quay lâu như vậy, hắn liền ít nhất nhiệt khí cũng chưa cảm giác được. Xe ngựa từ từ mà đi. không nhanh không chậm vui vẻ thoải mái tuy rằng bên ngoài đều là ánh lửa chính là gia luật bắc dương lại phát hiện chính mình có thể thấy rõ biển lửa chung vật thể Tỷ như bị đốt trọi hoa cỏ cây cối bị thiêu đến vặn vẹo biến hình mặt đất cùng với không có thể chạy đi liền đã táng thân biển lửa tây lương binh lính hắn có một loại cảm giác hắn cảm thấy ngàn đêm minh có biện pháp có thể cường đại nữa một ít có biện pháp có thể cứu hắn dư lại bị nhốt ở trong rừng cây tây lương binh lính chính là hắn lại không có cứu mộ dung cười cũng không có làm hắn cứu đôi vợ chồng này chân chính là cường đại phúc hắc lại tâm tàn nhẫn duyên trời tác hợp nhiều như vậy người vô tội chết chính là bọn họ lại có thể ở trong xe ngựa tiếp tục khanh khanh ta ta chửi thâm đoán giận xong gia luật bắc dương cười khổ kỳ thật nếu đổi làm là hắn hắn không bỏ đá xuống giếng đều tính tốt nói trắng ra là bọn họ hiện tại tuy rằng là minh hữu nhưng chỉ cần mạc vân phương vừa chết bọn họ liền sẽ trở thành đối thủ mà tây lương binh lính cũng sẽ trở thành bọn họ đi tới trên đường trở ngại bọn họ Dựa vào cái gì muốn vươn việt thủ? Ước chừng 15 phút sau, đoàn người mới đến đến rừng cây xuất khẩu chỗ. Lúc này, bên ngoài sập hơn 20 cây đã bị bọn lính rửa sạch mở ra, nguyên tướng quân chính thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, không biết trở về nên như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo. Tây lương chín vị Hoàng tử, hiện giờ chết chết, biến mất biến mất, mắt thấy chỉ còn lại có Thái tử cùng Việt Vương tránh chữ. Ai ngờ Thái tử ở Úc đảo chết thảm, Việt Vương điện hạ lại bị Hoàng hậu xử lý. chẳng lẽ hắn tây lương thật sự chỉ có thể chờ đợi thời tiết thay đổi liền ở nguyên tướng quân vạn niệm câu hôi thời điểm một người binh lính hét lớn tướng quân ngài xem kêu biển lửa có người binh lính tiếng kêu làm ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi biển lửa chỗ từ hướng ngoại nhìn lại chỉ thấy có một chi đội ngũ phi thường quỷ dị ở biển lửa chung chậm rãi tiến lên không nói người liền mã đều là không chút hoang mang cùng không có gặp được tập kích trước tốc độ giống nhau nguyên tướng quân kia nơi đó mặt người rốt cuộc là người vẫn là quỷ a Nguyên Mặc ở nhìn đến bên trong có người thời điểm liền đã từ trên mặt đất đứng thẳng lên. 956 chương 956, ngàn đêm minh địa ngục chi âm. Chính là bởi vì thấy không rõ lắm, cho nên chỉ có thể hét lớn, toàn thể đề phòng, nếu bên trong người không phải Việt vương điện hạ, giết chết bất luật tội. Là, châm rãi, biển lửa chung người khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, đang xem thanh bên trong kia chiếc xe ngựa, cùng với xe ngựa bên cười ở hắc mã phía trên người lúc sau. Nguyên Mặc kêu sợ hãi. Điện hạ. Là Việt Vương điện hạ. Nghe xong nguyên tướng quân nói lúc sau, toàn bộ quân đội sôi trào. Nguyên Mặc lập tức lên ngựa chuẩn bị tiến lên tiếp ứng. Chính là con ngựa mới vọt tới khoảng cách rừng cây trước mồn phương 20 mệ chỗ liền chết sống đều không muốn tiến lên. Cơ hồ đem người nướng tiêu sóng nhiệt tập tới, Nguyên Mặc lúc này mới nhíu mày mà ý thức được, này rừng cây khẩu cùng trên quan đạo độ ấm như cũ là cao đến thái quá. Chính là nhìn Việt Vương điện hạ ở biển lửa trung sân vắng tản bộ mà đến, chẳng lẽ là ảo giác? chỉ chốc lát sau biển lửa chung hai trăm nhiều người chậm rãi đi ra nguyên mặc ngơ ngác mà nhìn nhà mình chủ tử trong lúc nhất thời thế nhưng không dám tiến lên xác nhận càng việt vương điện hạ thật là ngươi nguyên mặc thử tính mà mở miệng hỏi không phải hắn không để ý tới chủ tử mà là này đoàn người ra tới lúc sau trên người sạch sẽ một chút cũng không giống từ biển lửa chung ra tới người không phải bổn vương là ai gia luật bắc dương có chút hỏa đại đáp lại nói thật tốt quá điện hạ còn sống nguyên mặc nói làm bọn lính sĩ khí nháy mắt sôi trào lên bọn họ chủ tử là lợi hại nhất có thể lại hỏa chung bước chậm hiện giờ thái tử cũng đã chết về sau bọn họ chủ tử chính là tây lương quốc quân rất xa trong bụi cỏ khen núi có 200 danh bị mộ ưu phân tán an bài hộ vệ nay đó hộ vệ võ công ở 1.000 danh hộ vệ chung xem như thấp nhất bọn họ nhiệm vụ lần này chính là phân tán mở ra gắt gao mà nhìn thẳng bên ngoài phát sinh nhất cử nhất động nếu là tám danh hộ vệ không có thể ra tới Bọn họ liền lập tức đem việc này bẩm báo cấp mạc vân phương. Mà bọn họ phân tán mở ra tác dụng đó là, mỗi u sợ hãi mọi người đều đã chết, cuối cùng liền cái báo tang người đều không có. Vì có thể hoàn nguyên sự thật chấn tướng, bọn họ mới như vậy phân tán ở phương xa các nơi, liền tính bị nào đó không thể đối kháng đồ vật cấp hút, cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Từ từ, trong xe ngựa truyền đến ngàn đêm minh thanh âm, Việt vương điện hạ, có không làm người binh lính ra phân lực đánh mạc vân phương một cái trở tay không kịp. ngàn đêm minh nói âm rơi xuống bị ném ở trên lưng ngựa mộ ưu tâm lột bột một tiếng hắn tưởng kêu to làm thủ hạ chạy nhanh chạy chạy về đi bẩm báo mạc vân Vương, làm nàng nhanh tìm kiếm thần giáo che chở đáng tiếc hắn hiện tại cầm bị tá còn bị ngàn đêm minh tàn nhẫn địa điểm á huyện chỉ có thể nắm tâm chờ đợi những cái đó thuộc hạ kết cục hắn yêu cầu không nhiều lắm hắn chỉ hy vọng cuối cùng có thể chạy ra đi một cái ngàn đêm thái tử muốn bổn vương người làm cái gì này phiến bùi cỏ chung bên này trên núi Còn có một ít Mạc Vân Phương thủ hạ, không bằng thừa dịp hiện tại người nhiều, trước đem bọn họ giải quyết đi. Giải quyết bọn họ, về sau Việt Vương điện hạ chướng ngại vật cũng sẽ giảm rất nhiều. Còn có người, Gia luật Bắc Dương khỏe môi run rẩy. Xem ra lần này vì nửa đường chặn giết bọn họ, Mạc Vân Phương đem nàng dày nặng của cải đều lấy ra tới A. Vừa rồi ở biển Lửa Trung liền có vài trăm hơn một ngàn người, hiện tại thế nhưng còn có người. Liên tính Mạc Vân Phương lại lợi hại, lần này vì giết bọn hắn ba người. cũng là hao tổn nguyên khí a. Nguyên Mặc lập tức đem phạm vi 10 dặm vây quanh lên, một chút một chút cho Bổn Vương lục soát. 957. Chương 957, ngàn đêm thái tử, giúp đỡ đi. Bổn Vương cũng không tin những người này còn có thể tại Bổn Vương mí mắt phía dưới chạy. Nguyên Mặc tuân lệnh lúc sau, lập tức làm dư lại 20 vạn binh lính triển khai thảm thức tìm đòi. Chỉ chốc lát sau, xanh hóa liền có màu đen thân ảnh toát ra tới cùng Tây Lương binh lính đánh thành một đoàn. Chẳng được bao lâu, lại toát ra tới một cái. Mạc Vân Phương ảnh vệ Mặc Kệ nói như thế nào cũng so Tây Lương binh lính võ công cao, bất quá Tây Lương binh lính thắng ở nhân số nhiều, cho nên hai bên dốc sức làm lên, cơ bản là chết 20 đến 40 nhân tài sẽ chết một người ám vệ. Theo bị tìm tòi ra tới ám vệ càng ngày càng nhiều, gia luật Bắc Dương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Liên tính hắn binh lính nhiều, khá vậy chịu không nổi như vậy tử thương a. Lúc này mới qua không đến nửa canh giờ, liền đã bị lục soát ra gần 100 danh ảnh vệ ra tới. Đã chết vài ngàn danh sĩ binh Mà như vậy hy sinh hoàn toàn là có thể tránh cho Ngàn đêm thái tử Bọn họ tuy rằng là Tây Lương binh lính Nhưng bọn hắn cũng là có người nhà Người cùng thái tử phi phu thê tình thâm Hẳn là nhất minh bạch người nhà chi gian tình nghĩa Khẩn cầu ngàn đêm thái tử ra tay Cứu này đó vô tội binh lính với nước lửa đi Xem bọn họ như vậy bạch bạch hy sinh Mất đi tuổi trẻ sinh mệnh Chẳng lẽ ngàn đêm thái tử thật sự liền như thế tàn nhẫn đến hạ tâm sao Gia luật bắc Dương hiểu chi lấy Lý Động chi lấy tỉnh. Binh lính là dùng để ra trận giết địch, hiện giờ hắn cùng gia luật kính tồn mang theo 30 vạn binh lính tới, hiện tại không thể hiểu được cũng đã tổn thất rất 10 vạn có bao nhiêu người. Thiệt tình làm hắn cảm thấy chứng đau a Việt Vương Điện Hạ lời này nói như thế nào? Này đó binh lính vì bọn họ tín ngưỡng, vì bọn họ chủ tử, cũng chính là Việt Vương Điện Hạ ngươi mà tận trung, cuối cùng anh Dũng hy sinh, như thế nào có thể nói là bạch bạch hy sinh đâu? Bùn Phi cho rằng bọn họ chết là nặng như Thái Sơn Nha. Việt Vương Điện Hạ mới vừa rồi nói bị bọn họ nghe thấy, sẽ rét lạnh bọn họ tâm. Lần này ngàn đêm Minh không nói gì, mộ rung cười thanh âm ở trong xe ngựa văng lên. Gia luật Bắc Dương Như cũ chưa từ bỏ ý định, nếu là hai 20 danh ảnh vệ, người của hắn giải quyết cũng liền giải quyết, nhưng mấu chốt hiện tại đều tìm 100 người tả hữu ra tới, ai biết mặt sau còn sẽ ra tới nhiều ít ta. Ngàn đêm Thái Tử, người võ công cao cường, nếu có thể cảm giác được những người đó tồn tại, liền khẳng định biết bọn họ vị trí mới vừa rồi bổn vương cũng kiến thức đến ngàn đêm thái tử võ công bổn vương chỉ có thể nói từ trước là bổn vương có mắt không tròng, xem nhẹ ngàn đêm thái tử năng lực mong rằng ngàn đêm thái tử có thể trợ giúp bổn vương cùng nhau bắt mạc vân phương ảnh vệ việt vương điện hạ không phải nhà ta thái tử không chịu giúp người, mà thật sự là mới vừa rồi ở biển lửa chung vì bảo hộ việt vương điện hạ không bị thương hại nhà ta thái tử đã hao tổn quá nhiều nội lực hiện giờ hắn toàn thân mệt mỏi chính là đứng thẳng lên đều khó khăn Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a Gặp qua trận mắt nói dối, chưa thấy qua như vậy trận mắt nói dối. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi như vậy trận mắt nói dối thật sự hảo sao? Mới vừa rồi ngàn đêm minh đang làm định mỗi u thời điểm quần áo cùng sợi tóc không gió tự động, chân khí bằng bạc. Kia quần cuộn chân khí giống như biển rộng lệnh người chấn động. Hắn suy nghĩ, chỉ sợ hắn chính là lại dốc lòng tu luyện một trăm hàng năm nội lực cũng không bằng ngàn đêm minh phía trước sở bày ra ra tới như vậy. Khi mộ ưu hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hảo đi. Hiện giờ thế nhưng nói lòng có dư mà lực không đủ. Gia luật bắc Dương rất muốn thăm hỏi ngàn đêm minh mẹ hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều ảnh vệ bị buộc ra tới, sau đó ở hấp hối dãy rủa thời điểm. 958 chương 958, thật quá đáng. Một người giết hắn mấy chục cái binh lính. Kỳ thật hắn sai giải, liền tính hắn làm cho ngàn đêm minh mặt thăm hỏi mẹ hắn. hắn cũng sẽ không có chút nào không mau khởi bẩm việt vương điện hạ đã toàn bộ quét sạch một canh giờ lúc sau nguyên mặc rốt cuộc tuyên bố siêu tầm kết thúc như thế nào bổn vương cảm thấy còn có người đâu liền ở gia luật bắc dương thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm ngàn đêm minh lười nhác thanh âm lần thứ hai chuyển đến gia luật bắc dương liên tục làm năm lần hít sâu lúc này mới đem trong lòng tức giận cưỡng chế tới hỏi còn thỉnh ngàn đêm thái tử vì bổn vương chỉ điểm một chút này mắt thấy đều đã buổi chiều chúng ta mới ra khỏi thành không bao lâu, đêm nay nếu là không thể tới Lăng Dương Thành, chúng ta liền chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Như vậy a, ngàn đêm minh thanh âm có chút khàn khàn mà truyền đến, làm ra luật bác dương trong cơ thể máu nháy mắt sông lên chán. Gắt gao mà nhìn chằm chằm này, chiếc vẫn luôn liền cửa sổ xe đều không có vén lên quá xe ngựa, hắn thiệt tình rất muốn đem bên trong người kéo ra tới hành hung một đốn. Những người này cũng là tới giết hắn có được không? Người của hắn ở bán mạng, nhưng hắn lại ở bên trong cùng nữ nhân. kia khàn khàn thanh âm là cái nam nhân đều có thể nghe được ra tới bọn họ hai cái ở bên trong làm cái gì. Khó trách hai người liền nói chuyện thanh âm đều không có. Tốc tốc nói mấy chỗ, trong xe ngựa lần thứ hai trở về bình tĩnh. gia luật bác dương tối đen một khuôn mặt hung hăng mà trừng mắt này chiếc xe ngựa, nguyên rủa ngàn đêm minh cuộc đời này tinh tẫn nhân vong mà chết. Tây lương thừa càn cung ngoại, bọn thái giám cung nữ buông xuống đầu, thật cẩn thận mà đứng ở cửa. một cái người mặc chính màu đỏ mẫu đơn trang diễm lệ nữ tử vô cùng tức giận từ bên trong bước nhanh đi ra các cung nhân thấy thế lập tức quỳ xuống nữ tử vươn chân đặng trong đó một người nhìn không vừa mắt nô tỉ kia nô tỉ nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi đã chết cảnh tượng như vậy các cung nhân gặp qua không ít bọn họ hoàng hậu nương nương võ công cao cường tâm tình không hảo khi một chân thường xuyên trí người vào chỗ chết đối với người chết đại gia vô cùng đồng tình lại cũng không dám làm cái gì chỉ có thể nhanh chóng đem thi thể xử lý rớt thưa can cung nội một trương thật lớn bày ra màu vàng gấm lụa trên bàn chất đầy các loại tấu chương tây lương hoàng đế tâm tình thực tốt cầm lấy tới nhìn hai mắt sau đó trực tiếp ném đúng ra này đó đều là buộc tội việt vương bọn họ nói là việt vương liên hợp các ngươi gia chủ mới đưa đến thái tử tử vong hy vọng chấm có thể ở các ngươi gia chủ đi vào tây kinh thời điểm đưa bọn họ chặn lại xuống dưới tây lương hoàng đế bên người đứng một vị nhẹ nhàng chọc thế giai công tử tuổi tuy rằng không lớn nhưng lại cho người ta một loại đáng giá tín nhiệm thành thật cảm người này thật là cuồng phong quân sư tiêu dễ lũy nghe xong ra luật hồng liệt nói tiêu dễ lũy không hề có một tia lo lắng Ôn quyền có lý mà nói tây lương đế quân là thế gian khó gặp thánh minh quân chủ ngài liền chính mình tánh mạng đều có thể bất cứ giá nào lại như thế nào sẽ để ý thần tử này đó đồn đại vớ vần đâu cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi mới lập nói vậy tây lương nhất định có thể ở việt vương điện hạ dẫn dắt hạ trở thành cảng cường quốc gia chính yếu tây lương sẽ không lại đã chịu thần giáo không chế nói đến thần giáo gia luật hồng liệt sầu thảm cười cũng không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là nói cho tiêu dễ lui nghe chấm mười tuổi đăng ký vì đế khi đó đại thần đều không tin chấm thiếu niên này hoàng đế có thể đem tây lương thống trị hảo chính là cuối cùng chấm dùng thực tế hành động hướng tây lương sở hữu con dân chứng minh rồi chấm là một thế hệ minh quân hoàng thượng thật là một thế hệ minh quân nếu không cũng không có khả năng làm vật chất tương đối cằn cỗi tây lương biến thành này cựu châu đại lục thực lực quân sự đệ nhị cường quốc 959 mươi 959, cuốn phong quân sư. Tiêu dễ luy nói được tự đáy lỏng, rõ ràng là vớt ngông ngựa một câu, lại vô luận như thế nào cũng là người nghe không hiểu trong đó thuốc ngựa thành phần. Đây cũng là hắn đi vào Tây Lương thời gian không dài, nhưng lại thâm đến Hoàng đế thích nguyên nhân. Gia luật hồng liệt thở dài một hơi, tiếp hận mà nói, đáng tiếc chấm một đời anh danh lại ô ô ô, hôm nay đều không nghĩ đi ra ngoài chơi, buồn ngủ quá. Huy ở một nữ nhân trên người. Nếu là chấm lúc trước không có bị nàng sắc đẹp sở mê hoặc cũng sẽ không đem Tây Lương làm thành cái dạng này. Kỳ thật nàng chỉ là thu mua Tây Lương một bộ phận quan viên, khống chế một bộ phận quân đội. Chính là nói tóm lại, Tây Lương nền tảng lập quốc còn vẫn chưa bị nàng sở giao động. Tin tưởng Tây Lương nhất định có thể lần thứ hai một lần nữa trở lại gia luật gia tộc khống chế hạ. Tiêu dễ lụy nói cũng không có thể đánh mất gia luật hồng liệt hồi ý, thở dài nói, sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm. Chuyện này cũng không thể quái hoàng thượng, chỉ có thể nói thần giáo người quá hôn trướng. Đánh nhân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cơ hiệu, sau lưng lại đối các quốc gia đế quân làm như thế xấu xa ác liệt việc. Bất quá bệ hạ yên tâm, nhà ta phu nhân chế tác rất nhiều linh đan diệu dược, liền quốc gia của ta hoàng thượng chứng bệnh đều giảm bớt. Hoàng thượng về sau cũng sẽ không lại chịu mạc vân phương nguy hiếp. Hiện giờ hoàng thượng đã co quyết đoán, chỉ cần giao sắc chặt đầy rối đem binh quyền thu phục, cái khác vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ra luật hồng liệt vui mừng gật đầu, thật là đa tạ Nam Việt Thái tử phi Nếu nàng thật có thể làm chấm không đáng bệnh, chấm cũng nhất định thực hiện hứa hẹn, hộ nàng cùng ngàn đêm thái tử an toàn ra Tây Lương. Nhà ta chủ thượng cùng phu nhân Tiến Hoàng Cung còn có một chuyện muốn được đến bệ hạ đồng ý. Người nói, hiện giờ thái tử hoang thế, Mạc Vân Phương trong tay đã không có tiếp nhận Tây Lương Giang Sơn Pháp Mã, thêm chi bệ hạ hiện giờ cùng nàng quan hệ đã tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi, nàng chỉ sợ bị buộc nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì tới. Đúng vậy, hiện giờ kinh thành ngoại quân đội đã bắt đầu có dị động. Nàng những cái đó ảnh vệ càng là bị đại phê lượng điều đi, không biết chạy đi đâu. Bất quá này cùng nhà ngươi chủ thượng cùng phu nhân có quan hệ gì. Bậy hạ chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta địch nhân là tương đồng sao. Gia luật hồng liệt vẫn đục đôi mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Trâm cũng nghe nói hoàng hậu cùng nam Việt thái tử phi ăn tết, Nhã công chúa cũng luôn mồm muốn giết nàng cho hả giận đâu. Nói ra luật nhã, gia luật hồng liệt thở dài, hảo hảo một nữ hài tử, lăng là bị nàng sủng đến vô pháp vô thiên, chọc người xinh ghét. Nhã công chúa chỉ cần không hề trêu chọc nhà ta phu nhân, nhà ta phu nhân cũng tất nhiên sẽ không đối nàng làm ra quá kích việc. Chỉ là Mạc Vân Phương cùng nhà ta phu nhân có đại thủ, lần này từ Tây Kinh đi ngang qua, mong rằng Hoàng thượng có thể hành cái phương tiện. Hoàng thượng, nếu Mạc Vân Phương đột nhiên chết ở nhà ta phu nhân trong tay, này cùng ngài chính là một chút quan hệ đều không có. Cho dù là thần giáo cũng không thể trách cứ bệ hạ không phải sao. Mạc Vân Phương vừa chết. Nàng trưởng quản những cái đó quân đội không phải tự nhiên mà vậy một lần nữa về tới hoàng thượng trong tay. Đối với tiêu dễ lũy đưa ra thỉnh cầu, ra luật hồng liệt cười lắc lắc đầu. Các ngươi đem nàng nghĩ đến quá đơn giản. Nếu là có thể giết nàng, ngươi cho rằng chấm còn sẽ lưu nàng đến bây giờ. Không nói gặp ngươi, 20 năm trước mạc vân phương võ công liền rất cao cường, sau lại bởi vì nàng cùng thần giáo những người đó quan hệ hảo, cũng không biết đối phương truyền thụ nàng cái gì yêu thuật, hiện giờ công phu càng là cao đến thái quá. hơn nữa tay nàng hạ còn bồi dưỡng có vô số ảnh vệ này số lượng liền chấm đều chưa từng có sở xuyên thấu qua nhà ngươi phu nhân muốn ở tây lương địa bàn thượng giết nàng đột nhiên nhận được hậu trường tin nhắn nói hôm nay hạn khi miễn phí có rất nhiều tiêu tiền xem đồng hải không cần tiêu tiền là có thể nhìn đến bùn văn cho nên lập tức thêm càng ta đêm qua bảy giờ ba phút mới lái xe đến kiếm môn quan bắt đầu gõ chữ đều 9 giờ qua còn hảo còn có mấy chương tồn cảo nhưng như cũ viết đến 3 giờ sáng quá mới ngủ 960. Chương 960, Tây Lương Hoàng hậu võ công cái thế. Tuyệt đối là không có khả năng sự. Chuyện này Hoàng thượng liền không cần lo lắng. Nhà ta phu nhân đã có can đảm tiến đến ám sát nàng, liền nhất định có tất thắng năm chắc. Chỉ hy vọng Hoàng thượng đối nhà ta phu nhân hành vi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nay đối chúng ta tới nói, là xong thắng việc. Ha ha. Chỉ cần nhà ngươi phu nhân có thể làm ra khắc chế chấm phát tác dược tới. Nàng tưởng như thế nào đối mặt vân phương cái kia tiện nhân đều được. Nàng giết chấm như vậy nhiều nhi tử, chấm cùng nàng sớm đã là không đội trời chung. Bất quá nói nhà ngươi chủ thượng cùng phu nhân khi nào mới có thể tới Tây Lương Hoàng Cung. Nhanh! Hoàng thượng đêm nay ở lệ tần chỗ nghỉ ngơi, này nàng hậu cung phi tần không có trông cậy vào, cũng chỉ có thể từng người nghỉ ngơi. Phượng nghi cung nội mờ nhạt đuốc đèn nhẹ nhàng lay động, ngay cả cung nữ cùng thái giám đều đã ngủ hạ. Một người mặc màu đen kính trang nữ tử như con rơi giống nhau từ trong cung điện bay lên, lấy cực độ quỷ dị khinh công lặng yên không một tiếng động mà bay vút ở hoàng cung phía trên không trung. Phía dưới cấm vệ quân chuyên nghiệp mà tuần tra, lại không có một người phát hiện trên đầu không trung hát ảnh. Nay hoàng cung tuy rằng cung điện nhiều, nhưng là chiếm địa diện tích rộng lớn, một cái kiến trúc đến một cái khác kiến trúc khoảng cách quá dài, trừ phi là thần tiên, nếu không không có người có thể ở trên trời phi mà không rơi xuống đất. bởi vậy hắc y ghi nữ nhân phi thường thoải mái mà bay ra hoàng cung sau đó bay vút đến trong hoàng thành một chỗ biệt thự cao cấp dừng lại nay chỗ tòa nhà ngoại trên biển hiệu viết bốn chữ đại tướng quân phủ tướng quân phủ thư phòng nội giờ phút này đèn đuốc sáng trưng to như vậy thư phòng nội ngồi mười dư cái trong chiều trọng thần bọn họ mỗi người trầm mặc không nói sắc mặt ngưng trọng chờ đợi một cái nhân vật trọng yếu lên sân khấu môn đột nhiên bị đẩy ra mọi người hơi kinh hãi lập tức quỳ xuống tham kiến hoàng hậu nương, nương. mạc vân phương đi đến chủ vị ngồi hạ tay hơi hơi vừa nhấc mở miệng nói các vị ái khanh bình thân Đại đại gia sôi nổi ngồi ở chính mình vị trí thượng lúc sau quản gia mới thở hổn hển mà gõ khai thư phòng đại môn các người rốt cuộc sao lại thế này hoàng hậu nương nương tới sau một lúc lâu chẳng những không ai thượng trả liên thông báo đều không có một tiếng chủ chủ tử bất giận nô tài không biết hoàng hậu nương nương là đến đây lúc nào a hào bang tướng quân bổn cung muốn nhập ngươi tướng quân phủ quá đơn giản Bổn cung cố tình ẩn tàng thân hình, ngươi người còn phát hiện không được bổn cung. Vị kia bảng tướng quân vừa nghe, hơi hơi biến sắc, ngay sau đó cung kính ôm quyền nói, hoàng hậu nương nương võ công cái thế, quả thật tây lương chi phúc. Huổng có một thân võ công có ích lợi gì? Hiện giờ thái tử hoang thế, bổn cung đã cái gì đều không có. Các vị 10 năm tới nỗ lực cũng uổng phí. Thái tử điện hạ hoang thế, vi thần chờ đều đau thương. Bất quá còn thỉnh nương nương nhất định phải tỉnh lại lên. Chúng ta có binh quyền nơi tay, có quyền lực nơi tay, mặt sau còn có thần giáo duy trì. Nương nương còn trẻ, về sau còn có thể lại có người thừa kế. Viên thừa tướng, lời nói là như thế này nói, nhưng buồn cung cùng ở ngồi các vị không biết hay không còn có mệnh sống đến lúc ấy. Mạc Vân Phương nói làm đại gia cả kinh. Hoàng hậu nương nương, ngài lời này là có ý tứ gì? Binh Bộ Thị lang hỏi. Các vị đại nhân, Hoàng thượng bất mãn buồn cung đại gia là trong lòng biết rõ ràng. Mà các ngươi bên trong ai là buồn cung người, hán đại bộ phận cũng là biết đến. hắn cùng các ngươi mặt ngoài tuy rằng vẫn luôn duy trì quân thần chi lễ, nhưng trên thực tế lại đã sớm ở sau lưng động tay chân, cái này các ngươi cũng cảm giác được đến. Hiện giờ Thái tử hoang thế, Hoàng thượng lại chẳng quan tâm, vô cùng lạnh nhạt 961 Chương 961, Nương Nương, thỉnh đăng cơ. Chuyện này tuy nói này đây Úc đảo biến mất lưu manh vì cớ, nhưng lại tuyệt đối cùng Việt vương thoát không được quan hệ. Nương Nương, ngài ý tứ là Thái tử chết là Hoàng thượng bày mưu đặc kế. Các ngươi cảm thấy đâu? Mạc Vân vương không đáp hỏi lại. Nương nương, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bàng tướng quân hỏi. Thái tử đều đã chết, Hoàng thượng cũng sớm đã vắng vẻ buồn cung, còn có thể làm sao bây giờ? Đại gia ai về nhà nấy, chờ thai vạ đến nơi đi? Nương nương. Các vị trong lòng cả kinh, lập tức quỳ xuống đất. Nương nương, chúng ta sớm đã vạn sự đã chuẩn bị, chút nào không kém gì hắn. Nương nương, thỉnh ngài mau mau lấy định chủ ý, đăng cơ đi. Bàng tướng quân nói ra dấu ở mạc vân phương trong lòng thật lâu nguyện vọng. Khẩn cầu nương nương đăng cơ. chúng thần không chút do dự lập tức duy trì. Này sao được? bổn cung một giới nữ lưu hạng người, như thế nào có thể gánh khởi đại nhậm? Nương nương cân quắc không nhường tu mi, so hoàng thượng hảo quá nhiều. Có nương nương chủ trì đại cục, Tây Lương nhất định sẽ trở thành lục quốc cường đại nhất quốc gia, liền tính sau này thống nhất toàn bộ Cửu châu đại lục, chỉ sợ cũng không phải mộng tưởng. Viên thừa tướng nói. Nhưng thế giới này trước nay đều là nam nhân cầm quyền, bổn cung nữ lưu hạng người, bọn họ há có thể khuất phục với bổn cung. Nương nương, ngài có được như thế đại trí tuệ, như thế nào không thể cầm quyền. Phần 106 Đúng vậy nương nương, người thói quen đều là bồi dưỡng ra tới. Từ trước đều là nam nhân cầm quyền, đại gia không có loại này thói quen, chúng ta đây liền bồi dưỡng đại gia loại này thói quen hảo. Nương nương không phải vật trong ao, sớm hay muộn đều sẽ một bước lên trời. Về sau tận trời cùng hiện tại tận trời có cái gì khác nhau? Mạc Vân Phương trầm mặc một lát, lần thứ hai cự tuyệt nói, vẫn là không được, trong triều có rất nhiều thân hoàng đảng lao thần, còn có rất nhiều cổ hủ ngoan cố chi thần, những người này hiện giờ như cũng là trong triều trụ cột vững vàng, bổn cung sợ bọn họ lấy chết tương bức. Nương nương, tục ngữ nói không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Những cái đó người bảo thủ muốn lấy chết tương bức, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết. Đúng vậy nương nương. Thế giới này nhất không thiếu chính là người đọc sách, những cái đó người bảo thủ liền tính lưu tại trong chiều, về sau chế định tân chính sách cũng sẽ biến thành trở ngại, nếu sớm hay muộn muốn thanh trừ, vậy chờ chính bọn họ đi tìm chết còn hào chút. Nương nương yên tâm, trong chiều đã có gần nửa số đại thần là chúng ta chúng ta người, chỉ cần chúng ta hành động có rất nhanh, trực tiếp sát nhập trong cung, trước đem hoàng cung chiếm lĩnh, kia gia luật bắc Dương cũng chỉ có thể trở thành cá trong chậu. Nương nương, chỉ cần ngài đồng ý đăng cơ. Mặt tướng lập tức điều động kinh thành quanh thân 20 vạn tiêu kỵ doanh đánh vào kinh thành. Điều động đồng thời, lập tức khống chế cấm vệ quân cùng ngự lâm quân, khống chế triều thần người nhà. Mặt khác, biên thành 50 vạn quân đội lập tức triều kinh thành tụ lại, hình thành vây kín chi thế. Chỉ cần tốc độ mau, đại sự tất thành. Nương nương, không cần lại suy nghĩ, muộn tác sinh biến. Nương nương, đăng cơ đi. Nương nương, đẩy nhị lui tam đẩy đều kết thúc, ngươi lại đẩy chính là làm. Vô số thành khẩn thỉnh cầu thanh lúc sau. cuối cùng một thanh âm đánh vỡ hài hòa làm kích động nhân tâm trường hợp nháy mắt làm lạnh đến băng điểm toàn bộ thư phòng một bên quỷ dị yên tĩnh mạc vân phương hơi hơi sửng sốt ngay sau đó giận dữ hét ai lan ra đây khi nói chuyện đôi tay ở trên chỗ ngồi hơi hơi một trống cả người liền đã như hỏa tiện giống nhau bắn lên ngay sau đó đó là một mảnh gạch ngói rơi xuống đất rầm thanh liền ở nàng bay lên nóc nhà không lưu tình chút nào một trưởng đánh về phía thanh âm khởi nguyên chỗ thời điểm mặt khác một bên Một nam một nữ như thiên thần rơi xuống xuống đất. 962 Chương 962 Phế vật Dưng ở nguyên bản rộng mở vô cùng, chính là hiện giờ lại nơi trốn là gạch ngói phòng nội. Kia tiến vào thư phòng nam nhân trong tay còn cầm một cái liền đứng thẳng đều không có biện pháp hắc ý gì nam tử. Thuận lợi rơi xuống đất sau, Kia thiên thần nam tử nhẹ buông tay, bị hắn dẫn theo thân thể nam nhân liền thân hình vặn vẹo mà ghé vào trên mặt đất. Mà mạc vân phương phi thân dựng lên, một trưởng đánh tới mới vừa nói lời nói người trên người. Đối phương phát ra một tiếng thảm thiết thống khổ thét trói thai lúc sau, liền theo Mạc Vân Phương thân hình đồng loạt rơi xuống trên mặt đất. Liền ở Mạc Vân Phương nghe được kia thành kêu thảm thiết lúc sau, trong lòng một nắm, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đem bị nàng đánh trúng nữ tử đột nhiên một xả, rơi vào trong phòng, ôm vào trong ngực. Nháy mắt khỏe mắt muốn nước ra. Nhã nhi. Liền ở Mạc Vân Phương phi thân dựng lên thời điểm, trong phòng chúng thần nhóm liền đã thối lui đến bên cạnh, đem thư phòng này vây quanh lên. Con tưởng rằng Mạc Vân Phương ít nhất đã thương một người, ai ngờ hiện giờ hơi thở thoi thóp nằm ở Mạc Vân Phương trong lòng ngược lại là trưởng công chúa gia luật Nhã. Mà lúc này đại gia cũng mới nhìn về phía trong phòng như thiên thần nam nữ cùng quỳ rạp trên mặt đất tên kia Hắc Ý Dị Nhân. Giờ phút này hắn thân hình vặn vẹo mà nằm nghiêng trên mặt đất, toàn bộ tứ chi đã nghiêm trọng biến hình. Đại thấy rõ người này tái nhợt khuôn mặt, mọi người đều nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, bởi vì người này không phải người khác, đúng là nương nương bên người võ công tối cao cường. dung độc cũng xuất thần nhập hóa ảnh vệ thống lĩnh mộ u. gia luật nhã mở to hai mắt nhìn run rẩy vài cái liền không có hơi thở mặc dù là chết nàng cũng không làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào chính mình lại như thế nào sẽ bị mẫu hậu một trưởng cấp chụp đã chết nhìn sùi lơ trong ngực chung chết không nhắm mắt nữ nhi mặc vân phương trực tiếp đem nàng vứt bỏ ở trên mặt đất nhìn chăm chú vào phía trước gân ái mà ôm vào cùng nhau người nghiến răng nghiến lợi mà thở ra tên của bọn họ mộ dung cười ngàn đêm minh Mạc Vân Phương gầm nhẹ thanh làm trốn đến một bên các đại thần cự kinh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai cái nam Việt người như thế nào liền có can đảm ở cùng thái tử chết nhất lên quan hệ sau, còn có thể chạy đến Tây Lương tới làm sàng làm bậy. Đầu góc hư rồi sao? Nghe được Mạc Vân Phương điểm danh nói họ, mộ Dung cười cười mị mị đối nàng phất phất tay, như là lão bằng hưu gặp mặt giống nhau, siêu cấp tự nhiên. Một bên ngàn đêm Minh cũng là mỉm cười, ôm mộ Dung cười eo cười nhìn Mạc V như là lão bằng hữu mang theo một cái bạn trai cùng nàng gặp mặt giống nhau dù sao hai người kia bộ dáng cùng toàn bộ nhà ở sở hữu đồ vật cùng người đều không hợp nhau a a trên mặt đất mộ u rẽ rủa suy nghĩ muốn lên hắn muốn cho mạc vân phương nhanh lên trốn đáng tiếc giờ phút này hắn cầm bị tá căn bản không có biện pháp nói chuyện mạc vân phương ghét bỏ mà nhìn mộ u liếc mắt một cái lạnh lùng mà nói một tiếng phế vật dứt lời mộ dung cười lập tức đối với trong phòng vẻ mặt tái nhợt chúng tây lương các đại thần Châm Ngòi Ly ra nói, nhìn đến không có. Người nam nhân này như vậy hái nàng, làm bạn nàng gần 30 năm thời gian. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kia nam nhân vì nàng biến thành thái giám, vì nàng bồi dưỡng thế lực, nhưng nói là không lương tinh túy đến chết mới thôi. Hiện giờ người nam nhân này vì chấp hành nàng bố trí nhiệm vụ, bị trọng thương, phàm là lương tâm không bị cầu ăn, đều nói không nên lời phế vật này hai chữ. Theo nàng 30 năm nam nhân như thế, Các ngươi này đó nửa đường thần tử đối nàng tới nói cũng bất quá là nhậm nàng dẫm đạp bản tử, chờ nàng qua hà, các ngươi liền chờ bị hủy đi đi. Mộ dung cười buổi nói chuyện làm sắc mặt vốn là tái nhuận các đại thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. 963. Chương 963, đối mặt nhi nữ thi thể. Mộ dung cười. Mạc Vân Phương tức muốn hụt máu mà một tiếng giống to. Di nương đây là ở kêu ta sao? Không biết di nương kêu bổn phi có việc gì sao đâu? Mộ dung cười như cũng là cười tủm tỉm, toàn thân trên dưới một tia sát khí đều không có. Bị mộ dung cười nói tức giận đến hô hấp cứng lại. Nữ nhân này một chút cũng không có kế thừa nàng muội muội cái loại này ôn nhu thiện lương tính cách, tương phản, nàng tính tình đảo cùng chính mình càng giống một ít. Không khéo, có khả năng, ngoan độc còn có thủ tất báo. Nàng chính là dùng ngón chân đầu cũng không nghĩ tới, nay mộ dung cười ở sự phát lúc sau chẳng những không chạy, ngược lại còn lớn mật trực tiếp vọt tới Tây Kinh, tìm được nàng trên đầu. mấu chốt là nàng có cũng đủ cường hãn, nàng phái cho Mộ U một ngàn danh ảnh vệ, hiện giờ một cái không có trở về không nói, liền Mộ U đều bị nàng biến thành cái dạng này. khi đến nhất định trình độ, Mạc Vân Vương giận cực phản cười, như tắm mình trong gió xuân mà cười đáp lại nói, đúng vậy, Di Nương đúng là ở gọi ngươi đó. không biết Di Nương muốn nói cái gì, Mộ Dung cười chấp một chút đôi mắt, rất là tiểu thư khuê các bộ dáng. buồn cung muốn hỏi, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? nhìn Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm bộ dáng. chúng đại thần hơi hơi đánh một cái dùng mình ai đều biết hoàng hậu nương nương cái dạng này thời điểm là nhất khủng bố biết ta bổn phi chính mang theo nhà ta điện hạ ở cùng di nương thỉnh an không phải thỉnh an mạc vân vương cười nói thực hảo bổn cung thật sự thực yêu cầu ngươi thỉnh an bởi vì ngươi tồn tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bổn cung tâm tình muốn bổn cung sống yên ổn ngươi phải lấy ra một ít thành ý tới thành ý bổn phi không phải cho người sao mộ dung cười cười nói Di Nương a, thế gian này nào có như vậy nhiều sống yên ổn a. Muốn sống yên ổn, chỉ có thể đến ngầm đi. Bổn phi vì làm Di Nương có thể chân chính sống yên ổn, không còn đem con của ngươi, nữ nhi cùng ngươi nhân tình cho ngươi đưa tới sao? Nói xong, đột nhiên vang lên cái gì? Nói, nga, đứng rồi, con của ngươi giờ phút này còn ở Việt Vương nơi đó. Đến lúc đó bổn phi sẽ nhớ rõ đem hắn thiêu cho ngươi. Mộ Dung cười, liên tính Mặc Vân Phương lại có thể trang, lại máu lạnh. Đối mặt nhi tử cùng nữ nhi chết, nàng cũng không có cách nào bình tĩnh. Nhưng cố tình, có chút người chính là không biết điều, chuyên môn giấm nàng đau chân. Nghe Hoàng hậu nương nương tức giận đến đều đã bắt đầu phát run thanh âm, các đại thần cự hãn. Này Nam Việt Thái tử phi thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đạo hạnh thế nhưng như thế thâm, thế nhưng đem Hoàng hậu khí thành như vậy. Mộ dung cười, ngươi đắc ý cái gì? liền tính ngươi tốt ý, cũng phải nhìn xem ngươi là ở ai địa bàn thượng đắc ý đi. chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi phụ thê hai người ở làm nhiều như vậy tội ác tẩy trời sự tình lúc sau còn có thể chạy trốn rớt nguyên bản hoàng hậu nương nương liền phải tìm ngươi tính sổ nếu hôm nay ngươi như vậy thức thời mà tới kia liền mơ tưởng bước ra này tướng quân phủ một bước bang tướng quân thấy hoàng hậu nương nương tức giận đến đầy mặt đỏ bừng sợ vị này chủ tử có cái cái gì không hay xảy ra lập tức mở miệng hát đệm kia cái gì tướng quân ngàn đêm minh mở miệng nói nữ nhân nói lời nói nam nhân không cần xen muộn Này tướng quân phủ là ngươi đi. Ngươi này tướng quân phủ đại môn rộng mở, liền cái quỷ ảnh không một cái, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đạp không ra nhà ngươi đại môn. Cái gì? Bàng tướng quân sắc mặt biến đổi lớn, giờ phút này mới ý thức được một kiện kỳ quái sự. Từ mới vừa rồi nóc nhà bị đánh sập đến bây giờ, hắn liền một cái hạ nhân cũng chưa nhìn thấy. Mạc Vân Phương nghe xong ngàn đêm minh nói cũng nhịn không được những mày. 964 Chương 964, ngàn đêm minh một trưởng. Trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. liền tính bọn họ mang binh tiến đến, này tướng quân trong phủ cao thủ nhiều như mây, nơi nơi đều là ám vệ, không có khả năng liên thông báo thời gian đều không có liền toàn bộ bị tiêu diệt ta Chính là hiện tại, bên ngoài thật là im ắng, tính đến quỷ dị. Các ngươi đối tướng quân phủ làm cái gì tay chân? bang tướng quân thiếu kiên nhẫn phải hỏi nói. Chúng ta có thể làm cái gì tay chân? Mới vừa rồi tiến vào chúng ta vợ chồng hai người còn nói. này tướng quân phủ tướng quân thật là tiết kiệm quản gia a to như vậy một tòa nhà cửa liền một cái gia đình đều không có vị này tướng quân xem ngài đều một đống tuổi liền tính không cần gia đình cũng nên sinh nhi dục nữ chẳng lẽ ngươi tính chờ ta ra di nương làm hoàng đế ngài lại đi cho nàng đương cái nhân tình ngươi ngươi bảng tướng quân bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng liền lời nói đều nói không rõ sống này hơn phân nửa đời hắn còn chưa từng có chịu quá bực này vũ nhục hắn hiện giờ năm gần năm Trong phủ thê thiếp thành đàn, nhị nữ thành đôi. Này đáng giận nữ nhân cũng dám nói hắn là nhân tình. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ta cái gì? Ngài nếu là đương ta di nương nhân tình, kia cũng coi như là nửa cái dựa. Bất quá vị này tướng quân, tuy rằng người đều nói không sợ thiên can, chỉ cần mà nhuận, nhưng ngài cũng muốn chú ý à. Tuy rằng ngài tuổi lớn, hôm nay là khô cạn điểm nhi, nếu là tìm cái tiểu mội mội có lẽ còn có thể có điều ra. nhưng nhà ta di nương tuổi một đống đều mau biên thành lao vu bà nàng này phiến thổ địa chỉ sợ đã sớm không nhỏ nước ngài xác định đương nàng nhân tình còn có thể cùng nàng sinh ra cái đại béo tiểu tử tới kế thừa giang sơn phúc bàng tướng quân nhất thời cấp giận công tâm vô pháp nuốt xuống khẩu khí này một ngụm tâm đầu huyết trực tiếp phun trào ra tới ngàn đêm minh mướn mày nhìn mộ dung cười ánh mắt càng thêm nu hòa nhà hắn tiếu nhi tuyệt đối là vạn năng bài hảo nương tử nay còn không có đấu võ đâu cũng liền giật giật một mép liền đem cái càng già càng dẻo dai lão tướng quân khí thành nội thương. Nương nương, nàng, nàng. Mộ dung cười nói cũng đem Mạc Vân Phương tức giận đến chết khiếp. Bất quá so với kia vô dụng bàng tướng quân, Mạc Vân Phương đạo hạnh hiển nhiên muốn thâm rất nhiều. Giờ khắc này, nàng lại cười, bàng tướng quân, nếu bổn cung chất nữ đã tự động đưa lên môn, làm nàng ở trước khi chết chiếm chút nhi miệng thượng tiện nghi lại có quan hệ gì. ngươi thả trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài rốt cuộc sao lại thế này. nơi này liền giao cho bổn cung đi chực chực trực, quả nhiên không hổ là phải làm hoàng đế nữ nhân liền này đảm đương liền biết về sau cùng nhà ngươi nhân tình lên giường ngươi nhất định là mặt trên cái kia mạc vân phương sắc mặt nháy mắt trở nên cự hắc đôi mắt híp lại nói một tiếng miệng lưỡi sắc bén liền đôi tay thành chảo chiều mộ dung cười bạo lược mà đi hôm nay không đem mộ dung cười xé thành mảnh nhỏ nàng liền không gọi mạc vân phương mắt thấy nàng bàn tay kinh khí lập tức liền phải đem mộ dung cười ngực chỗ bẹp mạc vân phương chính lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý lại thấy nàng bên cạnh ngàn đêm minh đột nhiên ra tay phanh một trận trầm đủ. hai cổ vô hình chân khí giống như từ hai cái bất đồng phương hướng đánh sâu vào mà đến hồng thủy nháy mắt va chạm ở bên nhau nháy mắt kích khởi một cổ đáng khí hủy tràng chấn động nguyên bản dùng mắt thường vô pháp nhìn đến chân khí ở va chạm kia một khắc giống như khổng tức xuề đôi giống nhau khai nổi lên một cái hình tròn trong suốt trượng tháp cao cái chắn sau đó này cái chắn ở nháy mắt bùng nổ mở ra là nguyên bản cũng đã đã không có trần nhà thư phòng nháy mắt sụp đổ. Mộ Dung cười đứng ở ngàn đêm minh sau lưng, thân thể hắn vừa vặn giúp nàng cản trở sở hữu sóng súng kích. 965 chương 965, Vân vương đi mau Một trường đánh ra xong, mộ Dung cười một chút tổn thương cũng không có. Mà mới vừa rồi lưu tại phòng trong đám kia đại thần, giờ phút này đa số đã bị sóng xung kích cấp đánh chết, dư lại còn chưa có chết, giờ phút này cũng là kéo dài hơi tàn mà ngã trái ngã phải trên mặt đất. Hít vào nhiều, thở ra ít. Đương trong suốt cái chắn hoàn toàn biến mất, mộ rung cười kinh ngạc phát hiện, liền đứng thẳng đều không có biện pháp mộ u, không biết khi nào đã đứng thẳng lên, bởi vì đã bị ngàn đêm minh bẻ gãy bản chân căn bản không có biện pháp đụng chạm mặt đất, cho nên giờ phút này, hắn dùng chính mình mắt cá chân sử tại trên mặt đất. kia quỷ dị chạm tư mặc dù là mộ dung cười cũng nhịn không được nhữ như mày. Nàng không nghĩ tới mộ u đối mặt vân phương cảm tình thật sự đã sâu đến như thế biến thái trình độ. mặc dù chính mình đã bị người phế đi võ công giờ phút này ở người yêu thương xuất hiện nguy cơ thời điểm hắn như cũng dùng hắn ngực vì nàng cản trở trí mạng một kích này một kích cũng vừa lúc làm hắn bóc ra cầm một lần nữa cùng khoang miệng dính hợp ở cùng nhau một tia máu tươi từ mạc vân phương khỏe môi chảy xuống không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chú vào phía trước cái kia được xưng là bệnh lao quỷ như thiên thần nam tử đĩnh bạc cao gầy ráng người phiêu giật cặp mông tóc đen tuấn lãng vô biên khuôn mặt sâu không lường được võ công đời này Nàng cũng không thừa nhận bất luận kẻ nào có tư cách cùng nàng cảm nhận chung nam nhân kia so sánh với. Nhưng giờ này khắc này, nàng không thể không thừa nhận, ngàn đêm minh là duy nhất một cái có thể cùng hắn đánh đồng nam nhân. Đột nhiên, Mạc Vân vương có chút hoảng hốt. phảng phất nàng trước mặt, chạm chính là nàng thương nhớ ngày đêm người, mà người kia phía sau, đứng một cái nàng đời này vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất tác động Một màn này, phảng phất lại về tới 23 năm trước, nàng muốn giết cái kia tiện nhân. Chính là nàng thâm ái nam nhân lại gắt gao dùng thân thể của mình bảo vệ cái kia tiện nhân, còn không lưu tình chút nào đem nàng đánh thành trọng thương. Túi đầu nhìn về phía một bên sớm đã ngoan cố, lại như cũ mắt hạnh trận lên nữ nhi, mặc vân phương nháy mắt sinh ra một loại thoát lực cảm. Vì cái gì nàng nơi trốn đều không bằng cái kia tiện nhân. Cái kia tiện nhân lớn lên so nàng xinh đẹp, đoạt nàng trước yêu nam nhân. Tuy rằng so nàng chết trước, chính là lại nhì nữ thành đàn, mỗi người lộng lây bắt mắt, Hiện giờ nàng nữ nhi còn giết con trai của nàng cùng nữ nhi, làm nàng thành một cái người cô đơn. nay chẳng lẽ là báo ứng sao? Đi mau, Vân Phương! Đi mau, Người! Người đấu không lại bọn họ. Nhìn thất thần mạc Vân Phương, mỗi ưu tâm đều sắp vỡ vụ khai. Giờ phút này thân thể hắn đang ở cấp tốc hỏng mất, chỉ sợ nếu không vài phút, hắn liền sẽ chết đi. Đối với tử vong, hắn chưa bao giờ sợ, chính là hắn lại sợ hãi nhìn đến mạc Vân Phương chết. Sợ hãi nhìn đến nàng ở nhất bất lực thời điểm, hắn lại không có biện pháp giúp nàng che mưa chắn gió. Đi! Có bản lĩnh lại nhiều lần đắc tội bổn phi, vậy phải có đắc tội bổn phi lúc sau nên có giác ngộ. Bổn phi cứ như vậy cấp chạy tới Tây Kinh, chính là vì thân thủ giải quyết cái này đã từng làm hại ta phụ hoàng mẫu hậu tuổi xuân chết sớm, lại liên tiếp tính kế bổn phi nữ nhân. Ngươi lại làm nàng đi. Ngươi cảm thấy nàng hẳn là hướng đi nơi nào? Nương nương, không hảo. tướng quân phủ người toàn bộ biến mất. Phủ ngoại! Phủ ngoại đã bị ngự lâm quân vây quanh. Ngươi nói cái gì? Nghe xong bàng tướng quân nói, Mạc Vân Phương mới sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới nàng động tác mau, kia đang chết ra luật hồng liệt động tác so nàng còn nhanh. Các ngươi sớm đã cùng ra luật hồng liệt thông đồng hảo. Giờ phút này Mạc Vân Phương không bao giờ có thể cười cùng mộ dung cười nói lời nói. 966. chương 966, tứ cố vô thân. Sắc mặt tái nhợt mà lạnh giọng hỏi. Thông đồng! Ta hảo di nương! này như thế nào có thể kêu thông đồng đâu? hắn chính là Tây Lương Hoàng thượng, là Tây Lương không chung đâu. Buồn phi ở Tây Lương dưới bầu trời tự do bay lượn, như thế nào kêu thông đồng? Nghe xong Mộ Dung cười nói, Mặc Vân Phương nháy mắt cảm thấy thiên đều sụp. Giờ phút này nàng hối hận, cuộc đời lần đầu tiên hối hận. Nàng hối hận lúc trước không có nghe Mộ ưu nói, hảo hảo đem Tây Lương quyền to nắm ở trong tay liền đi trêu chọc Mộ Dung cười. Hiện giờ nàng hảo hảo một cái hoàng hậu. một cái cơ hồ tùy thời đều có thể thay thế được hoàng đế hoàng hậu, lại bởi vì hạ vài lần truy sát lệnh mà bị nàng đuổi giết đối tượng như thế điên cuồng trả thù. gặp qua điên cuồng, chưa thấy qua như vậy điên cuồng. nàng bất quá chính là hạ lệnh đuổi giết nàng vài lần, nàng liền giết con trai của nàng, giết nàng nữ nhi, còn đem nàng từ hoàng hậu chi vị kéo xuống dưới. đây chính là hủy diệt tính đả ta. đi, đi mau. mộ ưu không còn có biện pháp làm thân thể của mình tiếp tục dựng đứng, ầm ầm ngã xuống đất phía trước. đột nhiên đẩy mạc vân phương một phen đem nàng lần thứ hai từ hoàng thần trung lôi kéo trở về mạc vân phương tái nhợt mặt từ trong lòng nhanh chóng lấy ra một khối ngọc giản cung đem chi bóc nát ở bóc nát kia một khắc giống lớn một tiếng đại chủ giáo mau tới cứu ta đây là thần giáo đưa cho nàng ngọc giản chỉ cần đem chi bóc nát thần giáo đại chủ giáo mặc kệ đang ở phương nào đều có thể sẽ rách không gian đi vào nàng nơi vị trí nhanh chóng đem nàng cứu đi từ trước nàng từng dùng quá một lần đó là ở kia tiện nhân sau khi chết trăm dặm chính chạy tới sát nàng mắt thấy đều phải thành công kết quả nàng bóp nát ngọc giản đại chủ giáo xe rách không gian trong nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt còn một trưởng đem trăm dặm chính đánh thành trọng thương thế nhân đều cho rằng trăm dặm chính là bởi vì mạc vân đến chết buồn bực không vui cuối cùng chết đi chỉ có nàng biết đại chủ giáo kia một trưởng có bao nhiêu trọng lúc ấy hắn tuy rằng liều mạng chạy thoát đi ra ngoài chính là tâm mạch đang nhận được bị thương nặng đại chủ giáo nói hắn sống không quá hai năm quả nhiên Trăm dặm chính trở về lúc sau liền đem chính vụ giao cho phụ chính đại thần, chính mình vẫn luôn ở dưỡng thương. Dù vậy, không đến hai năm, vẫn là giá hạc quy thiên. Tuy rằng đối với Tây Lương hết thệ nàng phi thường không tha, rõ ràng cũng đã sắp ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lại bị mộ dung cười tiện nhân này rào kết thúc. Nhưng là lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, đối mặt tình huống như vậy, nàng chỉ có buồn bực hòa khí phân, lại không có sợ hãi. Nhưng mà Ngọc Giản bóp nát sau một lúc lâu, đại chủ giáo đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngược lại là ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười một bộ như là xem nốc tử giống nhau chính nhìn chăm chú vào nàng. Mạc Vân Phương tâm luộc bột mà trầm đi xuống. Nàng nhớ rõ lúc trước đại chủ giáo đặc biệt tới trong cung đã cảnh cáo nàng, không cho phép nhúc nhích mộ dung cười, nói mộ dung cười là cái kia có dáng màu bất trẻ con, là thần giáo hạ nhậm giáo chủ, không phải nàng có thể thương tổn. Chính là nàng lại không có nghe đại chủ giáo nói, con bọn họ khăng khăng trí mộ dung cười vào chỗ chết. Nàng biết thần giáo cũng không phải người ngoài theo như lời cái loại này giả thần giả quỷ thần côn, thần giáo giáo chủ thật là thần tiên, đây là nàng chính mắt nhìn thấy. Hiện giờ, che chở nàng thần tiên cũng bởi vì nàng không tuân thủ giáo quy đối nàng thấy chết mà không cứu sao. Chẳng lẽ nàng hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Một mạt khủng hoảng từ đáy lòng dâng lên, nháy mắt lan tràn đến tứ chi chăm hối. Đại chủ giáo! Đại chủ giáo cứu ta! Đại chủ giáo! Mặc cho mạc vân phương kêu phá giọng nói. Vị kia có cao thâm võ công đại chủ giáo Nhưng vẫn không có xuất hiện Nhìn một phòng chết chết 967 Chương 967 Ta mang người đi Thương thương, nghĩ bên ngoài đã bị ngự lâm quân vây quanh Mạc Vân Phương lảo đảo hai hạ Lớn như vậy tới nay Nàng còn chưa từng có thừa nhận quá như vậy Lệnh người bất lực đả kích Cho dù là phía trước Nàng bị bắc ngụy đuổi ra đi Hạ lệnh không bao giờ đến bước vào bắc ngụy biên giới một bước Lúc ấy nàng cũng có vĩnh viễn sẽ không thay lòng mộ ưu làm bạn chính là hiện giờ mỗi u thân hình vặn vẹo mà ngã trên mặt đất trên mặt mặt nạ sớm đã không biết tung tích sợi tóc cùng vết máu vừa vặn đem kia mặt thanh hát sắc mặt che đậy lộ ra tới chính là kia trương vô cùng tuấn lãng gương mặt giờ phút này hắn nằm trên mặt đất thân thể không ngừng mà run rẩy mỗi run rẩy một chút liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà hắn sở hữu tinh thần giờ phút này lại toàn bộ tập trung ở mạc vân phương trên người mới vừa rồi bảng tướng quân nói hắn cũng nghe thấy hắn thật sự là không nghĩ tới Hắn liền đi ra ngoài mấy ngày thời gian, toàn bộ Tây Lương liền đã nghiêng trời lệnh đất đến như vậy bộ dáng. Hắn hối hận. Thật sự hào hối hận. Sớm biết như thế, liền tính nàng tức giận đến muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không màng tất cả mang theo nàng rời đi. Đi một cái không ai có thể tìm được bọn họ địa phương trốn đi. Chính là giờ phút này hắn cũng đã không có sức lực. Hắn tưởng nói chuyện, cùng nàng nói cuối cùng nói mấy câu. Chính là lồng ngực truyền đến đau nhức làm hắn cảm thấy cả người đều phải tạc vỡ ra tới. Giật giật miệng. Cuối cùng lại không có biện pháp phát ra âm thanh. Hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, hoàn toàn đi vào búi tóc. Ngươi lên! ngươi lên! Mạc Vân Phương mở mịt vô thố ngồi xổm xuống đã từng cao quý thân hình, y đồ đem mộ ưu nâng lên. Chính là hắn giờ phút này thân thể đã sủi lơ, không hề lực lượng. Nàng động một chút, hắn liền phun ra một búng máu. Hắn vẫn luôn muốn nói chuyện, nhưng vẫn không có cách nào ra tiếng. Ngươi lên! Dẫn ta đi! Ngươi đã nói phải bảo vệ ta! Mạc Vân Phương dùng sức đem mộ u từ trên mặt đất bế lên, đem hắn cả người kháng ở nàng trên người. Giờ khác này nàng mới chợt phát hiện, có người nam nhân này ở bên người nàng khi, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì hắn sùng nàng, dung túng nàng, vô tiêu chuẩn, không hạn cuối mà thâm ái nàng. Giờ khác này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng có thể không có chăm dặm chính như vậy làm nàng vì này điên cuồng nam nhân, nhưng lại không thể không có hướng mộ u như vậy có thể vô hạn chế ái nàng, sùng nàng, vì nàng đắm mình truy lạc. Phá hủy dung nhan, huy đao tử cung nam nhân. Người! Đi! Đừng động. Thật lâu sau, mộ ưu trong miệng mới phát ra mấy cái đơn âm tiết tự. Đừng nói chuyện, ta mang người đi. Rời đi nơi này về sau, ta cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Mạc Vân Phương nói là mộ ưu sủi lơ thân thể nháy mắt cứng đờ lên. Hắn không nghĩ tới chính mình ở trước khi chết thế nhưng có thể nghe được nàng lời như vậy. Hắn cho rằng lấy hắn đối nàng hiểu biết, mặc dù đi không được, cuối cùng một khắc. nàng cũng sẽ không chút do dự lấy thân thể hắn đương tấm mộc. hoặc là hảo một chút không để ý tới hắn chết sống chạy nhanh chạy người ai ngờ nàng thế nhưng phúc nghe được một tiếng trầm vang mộ u đã bị bị thương nặng tâm gắt gao một nắm phun ra một ngụm máu tươi không cần xem cũng biết mặc vân phương bị thương hắn muốn kêu nàng đù hắn chạy nhanh chạy có thể chạy rất xa là rất xa đáng tiếc thân thể hắn đã hoàn toàn hỏng mất liền nói chuyện đều không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị chủy thủ bắn trúng chân bộ Cuối cùng liên quan hắn cùng nhau ném tới trên mặt đất. Hắn không đau. Tuy rằng bị thực trọng thương, chính là thân thể hắn thật sự không đau. Hắn đau chính là tâm. Nhìn Mạc Vân Phương vẻ mặt bình tĩnh, liền xem đều không xem mặt sau địch nhân, từ trên mặt đất bỏ lên. 968 Chương 968, Mạc Vân Phương nước mắt. Sau đó lần thứ hai đem cánh tay hắn đặt tại nàng trên vai, mỗi ưu tâm tuy rằng rất đau, nhưng lại tràn ngập vô cùng ngọt. Loại này ngọt ngào tuy rằng tới đã khuya đã khuya. Hơn nữa hắn tình nguyện như vậy ngọt ngào vĩnh viễn không tới. Nhưng có thể ở trước khi chết cảm thụ một lần như vậy ngọt ngào, hắn cũng không hưởng công nhiên tới người này sinh đi một chuyến. Nếu là có kiếp sau, hắn hy vọng nàng chỉ là một cái bình thường cô nương, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới tìm được nàng, xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nàng suốt đời ái Hắn tưởng đối nàng nói, tuy rằng không có người thích nàng, tuy rằng tất cả mọi người chán ghét nàng, nhưng là hắn lại trước nay không hối hận yêu nàng. Lúc này đây... mạc vân phương lần thứ hai kháng khởi mộ ưu vận khởi khinh công phi thân dựng lên phấp lại một chi trụy thủ hoàn toàn đi vào nàng mặt khác một con đùi Ăn đau mạc vân phương lần thứ hai ném tới trên mặt đất đáng chết mạc vân phương rủa thầm một tiếng tính toán một lần nữa kháng khởi mộ ưu cánh tay chính là đương nàng ý đồ nâng lên mộ ưu cánh tay khi lại phát hiện hắn nguyên bản liền không thể dùng sức thân thể giờ phút này càng là mềm đến giống như một đoàn bùn tâm đống nhiên trầm xuống lập tức nhìn về phía mộ ưu mặt Mới vừa rồi còn trận tròn mắt tràn ngập vô hạn yêu say đắm nhìn nàng người, giờ phút này đôi mắt đã nhắm lại, khỏe môi hơi hơi dơ lên, khỏe mắt lại trượt xuống một giọt nước mắt. U u, Mạc Vân Phương nhẹ nhàng mà kêu gọi hắn hai tiếng, chính là mọi u biểu tình lại vĩnh viễn mà dừng hình ảnh. Đáng chết, ngươi cấp buồn cung lên, cấp buồn cung lên, có nghe hay không? Buồn cung mệnh lệnh ngươi, ngươi cấp buồn cung lên, ngươi còn phải vì buồn cung làm việc, ngươi cái này làm việc bất lợi nô tài. buồn cung đều còn không có trừng phạt ngươi ngươi sao lại có thể liền đã chết mộ u ngươi cấp buồn cung lăn lên giờ khắc này mạc vân phương cảm thấy thế giới của chính mình đột nhiên biến thành màu đen như vậy hắc làm nàng cảm giác được sợ hãi loại này sợ hãi không phải ngàn đêm minh mộ Dung cười ra luật hồng liệt mang cho nàng mà là một loại nàng nói không rõ nói không rõ một loại cực kỳ xa lạ sợ hãi Liên phảng phất tâm bị đột nhiên đào giống giống nhau dĩ vãng mặc kệ nàng muốn làm cái gì mặc kệ nàng muốn đi đâu nhi bên người luôn có như vậy một người làm bạn nàng nàng tâm tình tốt thời điểm có thể lấy hắn đương ngoại vật tâm tình không tốt thời điểm có thể lấy hắn đương nơi chút giận mặc kệ nàng như thế nào thương tổn hắn châm trọng hắn làm thấp đi hắn trách cứ hắn hắn đều sẽ yên lặng thừa nhận chẳng những không sinh nàng khí còn sẽ nghĩ mọi cách lấy lòng nàng làm nàng hả giận nàng trước nay liền không có đem hắn trở thành quá nam nhân bởi vì hắn cùng nàng cảm nhận chung sở ái nam nhân trên lệnh quá lớn hắn đối nàng tới nói. chỉ là một cái nô tài, một viên quân cờ. Hắn ở nàng trong lòng, liền bằng hữu đều không thể xưng là. Liên ở mới vừa rồi nhìn đến hắn thân bị trọng thương thời điểm, nàng cũng không có chút nào thương tiếc cùng đồng tình, chỉ cảm thấy hắn là một cái phế vật. Liên ở vừa rồi hắn dùng thân thể của mình vì nàng chặn lại ngàn đêm minh có thể đem nàng trọng thương một kích khi, nàng cũng cảm thấy đó là hắn làm một cái nô tài hẳn là. Chính là giờ khắc này, đương toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, liền hắn đều nhắm hai mắt lại thời điểm. nàng tâm lại đột nhiên ra không, từng giọt trong suốt nhỏ giọt ở kia trương tuấn mỹ dung nhan thượng, mặc vân vương hơi hơi sử sốt, không dám tin tưởng mà duỗi tay xoa chính mình gương mặt, không biết khi nào nàng trên má đã che kín nước mắt, nàng khóc, nàng thế nhưng khóc, nàng có bao nhiêu lâu không đã khóc, ở nàng trong trí nhớ giống như chính mình chưa từng có đã khóc, chẳng sợ đương phát hiện chính mình thâm ái nam nhân không yêu chính mình, mà là ái chính mình muội mỗi khi nàng đều không có khóc, ta thật là cái bi kịch. Thật vất vả mới ra tới chơi một chuyến, kết quả 3 tiếng đồng hồ xe trình gặp được cao tốc lộ phong lộ, đổ 10 tiếng đồng hồ mới đến mục đích địa. Vốn dĩ tưởng tới rồi về sau phải hảo hảo chơi đi, thứ bảy dạng sáng một điểm đột nhiên nhận được hạn khi miễn phí đề cử. Hãng chết! Vì cho đại gia nhiều xem một ít miễn phí tác phẩm, vì thế ta liền đem chính mình cống hiến ở khách sạn. Đậu má! Ô ô ô ô các ngươi bồi ta! Ngày mai buổi sáng ta lại phải đi, hôm nay một ngày cơ hồ liền ở khách sạn ngươi chỗ nào cũng chưa đi. A a, ta không bao giờ nghĩ ra được chơi. Kia gì, dạng sáng thời điểm trước càng tám chương, ban ngày ta lại càng hai chương. Mạc Vân Phương cùng ta giống nhau, chân chính là cái bi kịch, cả đời kiếm đi nét bút nghiêng, thẳng đến chết kia một khắc mới hiểu được cái gì là khắc vào trên xương cốt ái. Viết mộ ưu chết một đoạn này ta viết khóc, mộ u khá tốt một người nam nhân, cả đời liền hủy ở nữ nhân này trong tay. Ai? Tình yêu chân chính là chẳng phân biệt tốt xấu, chẳng phân biệt đúng sai. Có đôi khi rõ ràng biết là cái sai lầm, lại cũng bởi vì tình yêu chỉ có thể nghĩa vô phản cố nhảy hố. Ái nguyên tử đạn đạn nhóm, mỗi ưu đều nhảy hố, nguyên tử so mạc vân phương hào đi. Các ngươi cũng nhảy hố đi, nhiều tạp điểm nhi để cử phiếu cùng vẽ tháng cho ta, khao một chút ta bị thương tâm linh. 969 Chương 969, Mạc vân phương chi tử Chẳng sợ đương chính mình thâm ái nam nhân làm cho nàng muội muội mặt đem nàng đánh thành trọng thương khi nàng cũng không có khóc. bởi vì nàng thói quen gặp được suy sụp liền dùng bất cứ thủ đoạn nào mà đi siêu việt nó khắc phục nó sau đó gấp bội đánh trả những cái đó cho nàng thương tổn cùng suy sụp người nàng cùng cái kia mềm yếu tiện nhân không giống nhau nàng một chút cũng không thích khóc cho dù là chính mình nhi tử cùng nữ nhi đã chết nàng đều không có khóc chính là hiện tại đối mặt mổ ưu thi thể nàng lại khóc một bàn tay rỗi tay xoa mổ ưu đã bắt đầu chậm rãi làm lạnh gương mặt một cái tay khác xoa chính mình trái tim giờ khắc này nàng phát hiện chính mình tâm thế nhưng bắt đầu quặn đau lên loại này quặn đau cơ hồ vô pháp ức chế thậm chí làm nàng có chút không thở nổi vài lần hít sâu không có kết quả lúc sau mạc vân phương bang một tiếng không lưu tỉnh chút nào mà phiến mộ u một bàn hai. hét lớn hôn trướng người cho ta lên người cho ta lên mạc vân phương thô bạo mà lôi kéo mộ u trước ngực và áo đem hắn từ trên mặt đất kéo lên dùng sức mà phe phẩy thân thể hắn y đồ đem hắn diêu tỉnh chính là riêu nửa ngày mộ ưu đôi mắt lại như cũ nhắm chặt lại sau đó nữa mạc vân vương làm ra một cái làm ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đồng thời khẽ nhữ mảy hành động chỉ thấy nàng nhanh chóng đem mộ ưu đặt ở trên mặt đất sau đó manh túi xuống thân hôn lên đối phương đã bắt đầu phát thanh ngôi điên cuồng hôn môi đồng thời một cái tay khác sẽ rách khai hắn vào áo sau đó một đường xuống phía dưới hôn lên hắn cổ xương quai xanh ngực nếu là hắn còn sống khẳng định sẽ rên rỉ ra tiếng chính là lúc này đây nàng dùng hết toàn lực hôn môi thật lâu sau Đối phương lại một chút phản ứng đều không có. Ân, Ân, Ân, Ân. Ngàn Đêm Minh cùng Mộ Dung cười lần thứ hai như mày, nhìn Mạc Vân Phương che lại chính mình ngực một bộ đau đớn khó làm rồi lại không biết làm sao bộ dáng. Giờ phút này, nàng liền ngồi quỳ ở mộ u bên người, đầy mặt tái nhợt, trên đùi truy thủ còn không có rút ra, bị nàng phản phất không hề cảm giác ngồi, càng cắm càng sâu, huyết cũng càng lưu càng nhiều. Yêu cầu động thủ sao? Nàng Đêm Minh nhìn về phía Mộ Dung cười hỏi. Nhìn chăm chú vào Mạc Vân Phương, xem nàng vẫn luôn gắt gao mà che lại trái tim, toàn thân run rẩy bộ dáng, nàng biết, giờ phút này nàng thế giới sớm đã đã không có nàng những cái đó thù hận. Hiện tại nàng, trong thế giới chỉ có mộ U, mà mộ U chết đó là đối nàng lớn nhất trả thù. Mộ rung cười vẫn là lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất hoàng hậu vây cánh, nắm ngàn đêm minh tay đi ra ngoài. Còn không có ra cửa, liền thấy ngự lâm quân vọt tiến vào, nhìn thấy còn sống Mạc Vân Phương lúc sau. không lưu tình chút nào mà dơ lên trong tay trường mâu chiều nàng đâm mạnh qua đi. Bọn họ phụng hoàng thượng khẩu dụ, nhìn thấy hoàng hậu, giết không tha. Bởi vì biết vị này hoàng hậu võ công cực cao, cho nên ngự lâm quân cơ hội là tụ tập ra trận. Mười mấy chi trường mâu cũng cơ hồ là cùng nhau đâm vào mạc vân phương thân thể, nháy mắt đem nàng từ mỗi u bên người đâm đến mấy mét có hơn đứt gãy trên vách tường. Trường mâu nhập thể kia một khắc, mạc vân phương sừng sốt, biểu tình thế nhưng không có một tia thống khổ. Nàng như cũng là che lại trái tim phát ra mở mịt lại phản phất đau lòng ân ân thanh. Nhìn khoảng cách nàng càng ngày càng xa Mộ U, lúc này mới phản ứng lại đây, mắt lộ ra hung quang, vận khởi trong cơ thể chân khí, phanh một tiếng đem tay cầm trường mâu ngự lâm quân toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Ở đem ngự lâm quân đánh bay đồng thời, nàng lại lập tức về tới Mộ U bên người, đôi tay gắt gao mà nắm lấy cánh tay hắn, không <cười> hề có để ý tới trên người hào hạt chảy ra máu tươi huyết động. 970. Chương 970. Cảm ơn ngươi hái cùng tín nhiệm. Phía trước ngự lâm quân đã chết, mặt sau lại xông lên một đợt tân ngự lâm quân, mười mấy chi trường mâu lần thứ hai đồng thời đâm vào thân thể của nàng. Lúc này đây, trường mâu chắt đến phi thường thấu triệt, cơ hồ là đem nàng đình ở trên tường. Phần 107. Mạc Vân Phương liều mạng giấy giụa, vươn tay, ý đồ giữ chặt khoảng cách nàng vài mẹ xa mộ u. Ngự lâm quân thấy thế, lại nổi lên một đợt, mười mấy chi trường mâu lần thứ hai đâm vào nàng thân thể khe hở chỗ, đem nàng gắt g hoàn toàn mà đinh ở trên tường vô pháp nhúc ních mặc vân phương như cũ là thò tay nhìn về phía mộ u thẳng đến thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy hai hạ sau hoàn toàn mất đi sinh lợi mới thôi mạnh tay trọng địa rơi xuống chính là đôi mắt lại như cũ rất lớn mờ mịt mà nhìn chằm chằm mộ u nằm địa phương một hồi chưa kịp phát động cung biến ở tây lương đế quân gia luật hồng liệt tiên hạ thủ vi cường dưới tình huống hữu kinh vô hiểm mà xong việc những cái đó hoàng hậu vây cánh tại đây một ngày ban đêm bị toàn bộ chu xác diệt chín tộc Nay sở hữu hết thể kế hoạch giả, giờ phút này lại là tay nắm tay, bước chậm ở tây lương kinh đô trên đường cái. Giờ phút này đã là đêm khuya, từng nhà đóng cửa bế hộ, liền song bạc cùng kỹ viện đều đã lặng yên không tiếng động. Hai người cộng thêm một con bạch cẩu chậm rãi đi tới, ai cũng không có ra tiếng. Thật lâu sau, ngàn đêm minh thanh âm vang lên. Thiếu nhi, ân tuy rằng đã nói qua không bao giờ cùng ngươi nói lời cảm tạ, chính là giờ khắc này ta lại tưởng nói, cảm ơn ngươi tìm được rồi ta. Còn làm ta trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Đối với này một tiếng cảm tạ, mộ dung cười chỉ là báo lấy một cái ấm áp mỉm cười. Cũng cảm ơn ngươi kịp thời tiếp nhận rồi ta ái, cấp cho ta ngươi trân quý nhất tín nhiệm. Hai người nói không nhiều lắm, nói xong cảm tạ lời nói lúc sau, liền mười ngón dao nhau tương nắm lại không ngôn ngữ. Mạc Vân Phương tuy rằng đáng giận, chính là đêm nay nàng mang cho bọn họ chấn động lại là cực đại. Mạc Vân Phương cả đời này đều cho rằng chính mình thâm ái bắc ngụy đế quân trăm giảm chính. còn bởi vì đối phương yêu nàng muội muội mà dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thương tổn chính mình thân muội muội cùng với nàng hải tử nàng cả đời đều cho rằng chính mình đối chăm dặm chính dùng tình sâu vô cùng cảm thấy chính mình ái phi thường vĩ đại chính là kết quả là thẳng đến tử vong một khắc trước mới ngẫu nhiên phát hiện nguyên lai chính mình đối chăm dặm chính chỉ là một loại cực cường chiếm hữu dục, đó là một loại cường hào bá đạo tâm lý thay đổi mà nàng chân chính ái người lại là cái kia vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng làm nàng cho rằng chính mình khinh thường nam nhân Người đôi khi chính là như vậy, cố chấp mà cho rằng chính mình ái người nào đó, ái đến vô pháp tự kềm chế. Nhưng trên thực tế, chính mình ái gần là ý đồ được đến đối phương một loại chiếm hữu dục, ái chỉ là cái loại này tự cho là ái người khác cảm giác. Bởi vì loại này cố chấp, mà xem nhẹ bên người chân chính đáng giá chính mình đi ái, đi quý trọng người. Đối với Mạc Vân Vương, mộ dung trò cười không thượng hận. Chỉ là nàng người này nguyên tắc là có thủ hán tất báo gấp bội dân trả mà thôi. Bởi vì Mạc Vân Phương năm lần bảy lượt phái người không chết không ngừng mà quân lấy nàng, làm nàng buồn bã trong lòng thiền, lúc này mới quyết định nhất định phải vinh trừ hậu hoạn. Nhưng là mới vừa rồi ở nhìn đến Mạc Vân Phương đối mộ ưu làm những cái đó hành vi động tác lúc sau, nàng đối nàng lại tràn ngập đồng tình. Mạc Vân Phương kỳ thật là một cái thật đáng buồn nữ nhân, cả đời đến chết mới phát hiện chính mình chân thật nội tâm cảm thụ. Thẳng đến người yêu thương đã chết đi, lúc này mới phát hiện chính mình kỳ thật là yêu hắn cái loại này mở mịn cùng đau lòng. liền đã là đối nàng tốt nhất trừng phạt. 971 chương 971 vô tình nhất là nhà đế vương. Chỉ tiếc vô tình nhất là nhà đế vương gia luật hồng liệt có đánh bại nàng cơ hội, liền tuyệt đối sẽ không lại lưu người sống. thật đáng buồn đáng tiếc mạc vân phương đến cuối cùng cũng không có thể dắt thượng mộ ưu tay. ngày thứ hai sáng sớm, nàng đêm minh cùng mộ dung cười đã bị mời vào hoàng cung, gia luật hồng liệt đem hai người dẫn vì thượng tân, rất là nhiệt tình. nguyên bản cơ hồ là bị tây lương người cả nước truy kích hai người ngáy mắt liền thành nhất chạm tay là bỏng khách gỡ mộ dung cười cấp gia luật hồng liệt kiểm tra rồi thân thể lúc sau liền quyết định phải về chính mình chỗ ở nghiên cứu chế tạo thuốc viên gia luật hồng liệt vì cầu thân thể có thể không hề bị thần giáo khống chế cũng chỉ có thể đáp ứng chỉ là vì phòng này hai người chạy lấy người cho nên gọi người âm thầm đem bọn họ giám thị lên gia luật bắc dương mang theo thái tử thi thể trở lại kinh thành lúc sau liền đã nghe nói mạc vân phương chết đi tin tức Nháy mắt cũng là tinh thần đại chấn, đem chính mình nhốt ở trong cung điện, cũng không biết đang làm những gì. Thái tử gia luật kính tồn tuy rằng cũng là gia luật gia huyết mạch, nhưng bởi vì hoàng đế hận cực kỳ mạc vân vương, cho nên thái tử chết căn bản liền không thể làm hắn cảm thấy bi thương. Sai người đem hắn cấp tùy ý hạ táng xong việc, liền ít nhất kiểu pháp đều không có làm. Tây lương cục diện chính trị thay đổi trong nháy mắt, đã từng trung lập cùng thiên hướng hoàng hậu một bên các đại thần sôi nổi bắt đầu nghĩ cách triều việt vương dựa sát. Ba ngày sau, đầu tháng một. một tháng trung âm khí nặng nhất nhật tử một ngày này hoàng đế cần thiết tìm hoàng hậu giao hợp nếu không trong cơ thể đột nhiên cực độ bành trướng long khí không có cách nào tan đi sẽ đem thân thể cấp nước vỡ sáng sớm thị vệ thống lĩnh liền canh giữ ở mộ dung cười chỗ ở cũng may không chờ bao lâu mộ dung cười liền đi ra nhìn trên tay nàng cầm hộp thị vệ thống lĩnh dẫn theo tầm cung bông xuống một đường thông suốt mà tiến vào hoàng cung tây lương đế quân sớm đã ở tầm cung trung đằng chờ còn chưa tới thừa can điện Liên đã bị hoàng đế Tâm Phúc Thái giám cấp ngăn cản xuống dưới, đem mộ dung cởi trong tay thuốc viên cấp tiếp đi. 15 phút lúc sau, thừa can điện truyền đến một trận tiếng thét trói thai, ngay sau đó đó là âm cùng chén rơi xuống đất thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Việt Vương điện hạ vội vã mà tới rồi, phía sau đi theo hơn 10 vị thái y đi. Lại quá không lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng khóc lớn, thái giám một tiếng bén nhọn tiếng kêu tuyên bố nói, hoàng thượng băng hà lạc. Cấm vệ quân thống lĩnh vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. lập tức dùng chính mình kiếm chỉ hướng về phía người khởi sướng mộ dung cười bởi vì mạc vân phương lúc trước bài trừ dị kỷ hại chết vô số hoàng tử tây lương hiện giờ người thừa kế chỉ còn lại có việt vương một người lão hoàng đế băng hà việt vương ra luật bắc dương thành công vào chỗ mộ dung cười bị hình bộ chóc nã lúc này mới phát hiện đưa dược mộ dung cười là này nàng người giả trang nàng bị chân chính mộ dung cười gọi tới đưa dược hại chết tiên hoàng cho nên gia luật bắc dương đăng cơ chuyện thứ nhất chính là phong tỏa biên cảnh toàn lực chóc nã ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ngày thứ hai lâm triều đủ loại quan lại lễ bái lúc sau gia luật bắc dương liền đem việc này thông báo khắp nơi tây lương các đại thần vì đón ý nói hiệu bọn họ tân hoàng đế sôi nổi khiển trách ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bất nghĩa cử chỉ tất cả mọi người tán thành nhất định phải ở tây lương chóc nã này hai người vạn không thể thả hổ về rừng liên ở sở hữu tây lương người nhất trí cùng chung kẻ địch thời điểm ở tây lương trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa mỹ cảnh trí giờ phút này Tây lương không trung mây tan xương cạnh, vạn rằm không mây, này phiến cảnh trí xuất hiện kia một khác mọi người đều chú ý tới. Bên ngoài thị vệ tới báo lúc sau, các đại thần vì vớt mông ngựa, đều nói đây là trời giáng phúc tượng 972 chương 972, dọn khởi cục đá tập chân. Nói ra luật bắc Dương vào chỗ là trời cao ý chỉ. Tại đây loại dị tượng dưới, gia luật bắc Dương tự nhiên muốn dẫn dắt cả triều văn võ đến ngoài điện xem xét. thậm chí còn làm sử quan đem này một quá trình hoàn chỉnh ký lục xuống dưới, tái nhập sử sách. Huyến lệ nhiều màu dị tượng ở hấp dẫn cũng đủ nhiều người lúc sau, ngày đó không phía trên thế nhưng xuất hiện một ít hình ảnh. Gia luật Bắc Dương vừa thấy, nháy mắt sắc mặt biến thành tái nhận. Trong hình, thị vệ thống lĩnh mang theo giả trang Mộ Dung Cười tiến vào hoàng cung. Đi vào thừa can điện tiền, bị Tiên Hoàng Tâm Phúc Thái giám Trần Công công cấp chặn, cười làm Mộ Dung Cười ở ngoài cung chờ, hắn đem đổ vật lấy đi vào. Mộ Dung Cười không đồng ý Khăng khăng muốn đích thân đưa dược, chính là công công lại không cao hứng, nói đây là tròng cung quy định. Thị vệ thống lĩnh cũng chết sống không cho nàng đi vào. Mộ dung cười bất đắc dĩ, chỉ phải đem đồ vật đưa cho Trần Công Công. Trần Công Công tiến điện lúc sau, lập tức đem hộp mở ra, đem bên trong thuốc viên đem ra, cũng đem sớm đã chuẩn bị tốt độc dược thả đi vào. Đi vào tiên hoàng trước mặt, tiên hoàng dò hỏi vì sao mộ dung cười chính mình không tiến vào, Trần Công Công lừa tiên hoàng nói, mộ dung cười không muốn tiến điện. Tiên Hoàng chưa từng có nhiều so đo, lập tức làm bên người Thái y, y vì hắn kiểm tra đo lường thuốc viên bên trong hay không có độc. Thái Y kiểm tra đo lường lúc sau, nói cho Tiên Hoàng đây là thành tâm nhuận phổi thuốc hay, vì thế Tiên Hoàng đem thuốc viên ăn xong. Ăn xong lúc sau liền xuất hiện hộp máu bệnh trạng, Thái Y, y lập tức vì Tiên Hoàng thi châm. Nguyên bản còn không có phun quá nhiều huyết, chính là ở Thái y, y loạn cắm huyệt vị dưới, Tiên Hoàng huyết phun đến càng nhiều, mất máu càng nhanh. Chỉ một chén trà nhỏ thời gian không đến. tiên hoàng liền không có hơi thở thái y thì cùng trần công công lẫn nhau xem một cái xác định tiên hoàng đã sau khi chết trần công công lúc này mới làm người thông tri việt vương việt vương đi vào trong điện xác định tiên hoàng đã sau khi chết lập tức sai người đem mộ dung cười bắt lên cũng lập tức hạ lệnh truy nã ngàn đêm minh cùng mộ dung cười tên Tiêu trí tiên hoàng vào chỗ chết thái y thì cũng chạy nhanh rời khỏi đại gia tầm mắt hình ảnh vừa chuyển trong ngự thư phòng tên tia thái y thì tìm được rồi kế nhiệm ngôi vị hoàng đế việt vương nói tiên hoàng đã chết Chính mình đã phụng mệnh hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, Thỉnh Việt Vương chuẩn hắn cáo lao hồi hương. Chính là Việt Vương lại rút ra bảo kiếm đem hắn cấp giết, còn nói chỉ có người chết mới có thể chân chính công miệng. Thái ý thì sau khi chết, Việt Vương đem hắn dung mạo hoa lạ, Mệnh Tâm Phúc đem hắn lặng lẽ ném vào ngoài thành bãi tha ma. Thái ý thì bị vứt xác vị trí cùng với bộ dáng trên bầu trời hình ảnh đều cực độ rõ ràng. Bởi vì bầu trời này, dị tượng cơ hồ sở hữu Tây Lương bá cánh đều có thể nhìn đến. Những cái đó khoảng cách bai tha ma cách đó không xa bá cánh bởi vì tò mò, lập tức chạy tới bai tha ma nhìn xem có phải hay không thật sự có kia chết đi thái bí hề. Đại gia top 5 top 3 kết bạn đi vào bai tha ma, quả nhiên ở nơi đó phát hiện chết đi thái ý hề thi thể. Một người đột nhiên chỉ hướng không chung, đại gia cũng nháy mắt chiều thượng nhìn lại, lại thấy ngày đó không thượng hình ảnh giống như là một mặt gương, đem bọn họ đều chiếu xạ đi vào. Một ít ba cánh cảm thấy như vậy thú vị, còn không dừng mà phất tay. Đối với mặt trên giống to, hắn thật sự chết ở chỗ này. Việt vương giết tiên hoàng. Này đó tiếng hô thông qua trên bầu trời chiết xạ dị tượng, như là truyền cảm khí giống nhau, truyền tới Tây Lương mỗi một vị bá tánh trong hai Làm đại gia đã biết bọn họ Tân Hoàng Nguyên Lai là cái sát phụ hành thích vua, còn Vũ hoan giá họa cho Nam Việt Thái tử cùng Thái tử phi tiểu nhân. Nguyên bản cùng chung kẻ địch Tây Lương, nháy mắt ba tánh tâm liền thiên hướng bị oan uổng Nam Việt Thái tử cùng Thái tử phi. 973 Chương 973 Nhi tê mỏi. Tân hoàng hình tượng cũng lập tức từ bầu trời ngã xuống tới rồi ngầm. gia luật bắc Dương đứng ở cửa điện ngoại, toàn bộ sắc mặt bị khí thành hình hồng, rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm tâm đầu huyết, trong lòng hối hận vạn phần. Trước đây hắn liền vẫn luôn cảm thấy ngàn đêm minh vợ chồng hai phi thường quỷ dị, chính là vì có thể sớm một chút nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa lập tức diệt trừ ngàn đêm minh cái này tiềm tàng cường đại địch nhân, lúc này mới nghĩ tới như vậy tổn hại chiêu. Không nghĩ tới lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có vu hoan thành công, còn làm hắn trở thành nghìn người sở trị. Đăng cơ chi sơ, dân tâm hướng bối là phi thường quan trọng, hôm nay mới là hắn đăng cơ ngày đầu tiên liền ra tình huống như vậy, gia luật Bắc dương thật là một đầu đâm chết tâm đều có. Chính là giờ phút này liền tính hắn ruột hối thanh cũng không có cách nào. Bầu trời này quỷ dị màn ảnh đã đem hắn sở hữu sự đều bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Không ra năm ngày. Nói vậy toàn bộ cửu châu đại lục đều biết hắn giết quân giết cha việc. Bầu trời thật lớn màn hình ở chiếc xạ bãi tha ma càng ngày càng nhiều bá tánh vây tay lộ diện chứng thực chân thật tình huống lúc sau liền chậm rãi biến mất. Đáng chết nô tài. Trong khi nào hạ lệnh làm ngươi mưu hại tiên hoàng. Ngươi nhất định là Mạc Vân Phương cái kia yêu nữ dư đảng, y đổ làm ta tây lương đại loạn. Ngươi đi tìm chết đi. Dứt lời, gia luật bắc Dương rút kiếm, trực tiếp tức đi vị kia trần công công cổ nhìn cả triều văn võ nhìn hắn cái loại này tràn ngập khác thường ánh mắt ra luật bắc dương để rửa sạch lời đồn nói các vị thần công ba cánh ngu mội còn chưa tính chẳng lẽ các ngươi cũng tin tưởng kia quỷ đồ vật thái tử đã chết toàn bộ tây lương liền chấm một cái vương ra chẳng có cái gì tất yếu giết chết tiên hoàng giá họa ngàn đêm minh nay định là mộ dung cười cái kia yêu nữ vì có thể thuận lợi rời đi tây lương mà thi yêu pháp gia luật bắc dương hưởng phí tiên hoàng trên đời khi một lần đem ngươi bảo hộ ở hắn cánh dưới Một lòng muốn làm ngươi cái vị Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế lòng ngông dạ thú Ngươi người như vậy lý nên đã chịu vạn dân sở chỉ Có cái gì tư cách làm hoàng đế Một cái trung tâm với tiên hoàng ngoan cố phái đại thần tức muốn hộp máu Mà chỉ vào gia luật bắc dương mắng to Tức giận đến gia luật bắc dương trực tiếp rút kiếm chém hắn Mặt khác lại đứng ra hai vị đại thần Tiếp tục mắng hắn Lần thứ hai bị gia luật bắc dương chém chết Đều nói cho các ngươi đây là biểu hiện giả dối Là yêu pháp Các ngươi ai còn dám nói bậy liên ở sở hữu đại thần im như ve sầu mùa đông thời điểm bên ngoài trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện hình ảnh mà kia hình ảnh vừa vặn chính là mới vừa rồi ra luật bắc dương sắt trần công công sau đó lại giết ba cái chỉ trích hắn đại thần hình ảnh cái này vốn là phẫn nộ kích động tây lương bá tánh như là hoàn toàn bị nấu khai giống nhau sôi trào đại gia cầm lạn trứng gà lạn lá cải bắt đầu chiều trong hoàng cung ném đồ vật nói ra luật bắc dương giết quan tốt diệt khẩu gia luật bắc dương ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng sắc mặt xanh mét cũng không dám nữa nói lung tung. ai biết này mặt đáng chết gương khi nào sẽ chịu điên tái xuất hiện a. liên tính vừa mới bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy có lẽ thật là yêu pháp các đại thần. giờ phút này cũng trăm phần trăm xác định, cử đầu ba thước có thần minh người ở làm thiên đang xem. nguyên bản còn lo lắng chịu lan đến bị diệt khẩu các đại thần, giờ phút này cũng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. có này mặt không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện vạch trần đáng ghê tởm thiên tính. lường trước nhà bọn họ hoàng thượng cũng không dám tùy ý giết người diệt khẩu. ngàn đêm minh cùng mộ Dung cười ở giết mạc vân phương đêm đó liền mang theo gió mạnh cùng thanh phong lái xe rời đi, mặt khác cùng phong thành viên cũng lần thứ hai hóa trang thành địa phương dân chúng. 974 chương 974, Hậu Viên Như thế nào tới như thế nào trở về? Trong xe ngựa, Tiểu thao vẻ mặt hạnh phúc mà ăn thịt nướng. Từ kia thi pháp chiết xạ cùng ngày cảnh tượng lúc sau, chủ nhân nhà nó liền hữu cầu tất ứng, một đường mang nó ăn thật nhiều ăn ngon đồ vật. Nó hiện tại mỗi ngày đều sinh hoạt ở hạnh phúc giữa. ngàn đêm minh cùng mộ dung cười trang điểm thành hai huynh đệ ngốc tại bên trong xe vừa nói vừa cười, một chút cũng không giống như là đang lẩn trốn khó. Tiểu thao, ngươi như vậy mỗi ngày ăn thịt thực, sẽ không táo bón sao. Mộ dung cười nhịn không được hỏi. Tiểu thao cao hứng mà lắc lư này cái đuôi, nhìn thoáng qua mộ dung cười, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn. Nó cái gì đều có thể nuốt vào, không chi là ăn thịt. Tiểu thao, lần này ngươi biểu hiện phi thường hảo, trở về khen thường ngươi. Tiểu thao lần thứ hai ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua khen ngợi nó ngàn đêm minh, trận trắng mắt, trong lòng chửi thầm, vạn ác nam chủ nhân, ngươi chỉ cần không ngược đãi tiểu thao thì tốt rồi, mới không trông cậy vào ngươi khen thưởng. Nhìn thấy tiểu thao ưu hoán lại không tức ánh mắt, mộ dung cười phụt một chút cười lên tiếng. Chủ thượng, phu nhân, phía trước có người ngăn cản chúng ta đường đi. Gió mạnh thanh âm truyền đến, ngàn đêm minh cùng mộ dung cười lẫn nhau xem một cái, nhớ mày. Nơi này đã tới rồi bên cảnh, bọn họ muốn rời đi một chút cũng không khó khăn. Chỉ là cho nên bọn họ mới liền người một nhà đều không có liên hệ. Nếu muốn phá vây, thế tất sẽ lấy bọn họ danh nghĩa làm đến bên này cảnh máu chảy thành sông, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Tại hạ phụng nhà ta chủ nhân chi danh tới tiếp ứng bốn vị. Một cái xa lạ thanh âm truyền đến. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Thanh phong hỏi. Chăm Dặm Phong bạn tốt. Đối phương không có phương tiện nói quá nhiều, nhưng ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đã đoán được đối phương thân phận. Cái kia luôn là thích ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, tao tao khí cửu châu đại lục đệ nhất kiếm khách hiên viên giả tiêu. Người tới mang theo bọn họ đi tới biên cảnh một chỗ phi thường nổi danh kỹ viện, cũng ở kỹ viện cửa ngừng lại. Mộ dung cười ngẩng đầu vừa thấy, kỹ viện bảng hiệu thượng thình lình viết ba cái chữ to Minh Nguyệt Lâu. Ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười lẫn nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Này Minh Nguyệt Lâu hình như là nhà bọn họ đi. Nhà nàng Minh tam đại sản nghiệp, một cái là ám đúng dạng. Một cái là Vinh Sương Tiền Trang, còn có một cái chính là Minh Nguyệt Lâu. Sau này hiên viên Dạ kiêu đem Minh Nguyệt Lâu trở thành hắn hoa tử. Vạn nhất ngày nào đó hắn muốn ra điểm nhi cái gì bại lộ, phi đem nhà nàng sản nghiệp cấp liên lụy đi vào không thể. Nha, vài vị gia, lần đầu tiên tới Minh Nguyệt Lâu đi, mau mau mau, bên trong thỉnh. Trang điểm đến hoa Huệ lộng lây tú bà vừa thấy vào được năm cái diện mạo không tầm thường xoay ca, đặc biệt là đi ở trung gian hai vị càng là khí vụ hiên ngang. lập tức đưa bọn họ định vì kim chủ hạ mụ mụ này vài vị đó là sa hỏa cô nương khách quý dẫn đường người một bộ cùng hạ mụ mụ quan hệ tốt bộ dáng hạ mụ mụ vừa nghe lập tức cười nói nguyên lai là sa hỏa cô nương khách quý nhà cùng nô ra đi lên đi sa hỏa chính là đã đợi các ngươi hồi lâu đi vào lầu ba chỗ sâu nhất một cái nhã gian hạ mụ mụ dương giọng nói sa hỏa ngươi khách quý tới rồi mụ mụ đã đưa bọn họ dẫn tới dứt lời cũng không đợi bên trong người đồng ý lập tức đẩy cửa mà vào. Bên trong sa hỏa cô nương cũng không nghĩ tới này tú bà liền môn đều không gõ, cũng không đợi nàng làm chuẩn bị liền đẩy cửa mà vào, sợ tới mức lập tức hoàn toàn đi vào trong nước. Một chương tuyệt sắc dung nhan thượng tất cả đều là tức giận. Hạ mụ mụ, ngươi như thế nào liền môn đều không gõ liền vào được. 975 Chương 975, chăm giảm phong trọng thương. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười cũng đi theo tiến vào phòng, ở nhìn thấy vị này sa hỏa cô nương sau. nháy mắt đôi mắt trừng đến đậu đại Tuy rằng gặp qua vô số mỹ nhân Chính là một cái có thể đem chính mình làm đến như vậy xinh đẹp Còn lên làm kỹ viện đầu bảng đại nam nhân Bọn họ đảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Này gian minh nguyệt lâu đương nhiệm đầu bảng Không phải người khác Đúng là hảo tâm tiếp bọn họ tới tị nạn tao bao hiên viên giả tiêu Bất quá giờ phút này hắn trên mặt là đầy mặt không vui Đối với hạ mụ mụ quát Người đi ra ngoài Bọn họ ta đều có an bài Bất quá hạ mụ mụ giờ phút này sắc mặt cũng đã thay đổi Mới vừa rồi còn một bộ điển hình kỹ viện tú bà dạng, giờ phút này đã cười lạnh ra tiếng. Đi ra ngoài có thể, bất quá cô nương hẳn là trước nói nói ngươi thao tắm cái kia bị thương nam nhân là ai đi. Dứt lời, trình gian nhà ở đã bị một đám hắc y đi nhân vây quanh lên, mà những người này vừa thấy liền biết là nhất đẳng nhất cao thủ. Hiên viên dạ kêu sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Lấy năng lực của hắn, muốn mang theo những người này đi ra ngoài không khó. Nhưng khó chính là như thế nào có thể ở không rút dây động rừng dưới tình huống đem đại gia mang đi ra ngoài. Hơn nữa làm hắn kinh hãi chính là, một tòa biên thành kỹ viện thế nhưng cũng có thể có như vậy khí chàng tay đấm. Lần này đem ngàn đêm minh cùng mộ dung cười gọi tới, thật đúng là liên lụy bọn họ. Xa hỏa cô nương, ta minh nguyệt lâu cũng không phải là có thể tùy ý chứa chấp người địa phương. Đúng sự thật đem các ngươi thân phận nói cho ta, có lẽ chúng ta còn có thể trợ giúp ngươi nhưng ngươi nếu là muốn nhân cơ hội giết người diệt khẩu. vậy ngươi tẫn có thể thử xem Liên ở hạ mụ mụ giọng nói rơi xuống lúc sau siêu đại theo tắm đột nhiên bước lên mấy cái phao phao một cái sắc mặt tái nhợt nam tử hai mắt nhắm nghiền mà trôi nổi đi lên ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ở nhìn thấy tên kia nam tử lúc sau mặt mày trợn một ngưng người này thế nhưng là trăm giảng phong hảo ta nói cho ngươi ngươi trước đem cửa đóng lại lại nói một cái dễ nghe giọng nam vang lên tình huống khẩn cấp hiên viên dạ kiêu cũng không hề trang lập tức từ thao tắm chung nhảy ra, đem bên trong trăm dặm phòng cấp bế lên giường. nhìn viên viên giả tiêu mỹ đến vũ mỹ diện mạo cùng trang điểm, nhìn nhìn lại hắn bình thản bộ ngực, hạ mụ mụ có một loại đâm tưởng xúc động. vô số chỉ quạ đen từ đỉnh đầu phía trên bay qua, hạ mụ mụ cùng minh nguyệt lâu hộ vệ nháy mắt có thạch hóa dấu hiệu. lúc trước ngươi tới minh nguyệt lâu hưởng ứng lệnh triệu tập hoa khôi láo bản liền nói cho ta nói ngươi là một người nam nhân, làm ta xem trọng ngươi. lúc ấy ta còn không tin. không nghĩ tới trên đời này thật là có nam nhân lớn lên so nữ nhân còn Mỹ. Hạ mụ mụ giờ phút này mới cảm thấy lao bản ánh mắt chân chính độc ác, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này xa hỏa chân thân. Nói thật, nếu không có nhìn đến hắn kia bình thẳng ngực, chẳng sợ nghe được hắn chân chính thanh âm, nàng như cũ sẽ không cảm thấy hắn là cái nam nhân. Tuy rằng hiên viên Dạ kêu giờ phút này bộ dáng thật là quyến rũ vũ mị tới rồi cực hạ, bất quá mộ dung cười lại cùng hắn giống nhau, không hề có hứng thú. Thấy trăm dặm phong mặt trắng bệnh đến giống trương giấy trắng, lập tức tiến lên nắm lên hắn mạch đập điều tra. Tuy nói nàng chỉ là mượn mộ dung cười thân thể, chính là đối với này tam huynh đệ, có lẽ là huyết thống cho phép, nàng đối bọn họ có một loại mạc danh thân thiết cảm, loại này thân thiết cảm theo ở chung thời gian càng nhiều, mà trở nên càng thêm nùng liệt. Hiện giờ xem trăm dặm phong thương thành như vậy, trong lòng tất nhiên là thật không dễ chịu. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Mộ Dung cười đem quá mạch lúc sau nhớ mày hỏi. Hiên viên dạ tiêu còn không có tới cấp nói chuyện, hạ mụ mụ liền mở miệng, không phải ta thấy chết không cứu. 976 chương 976, mộ Dung cười miệng chịu. Các ngươi chiếm dụng minh nguyệt lâu địa bàn, có phải hay không hẳn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã? Ngàn đêm minh tử trong lòng móc ra một quả ngọc bội, nói, lập tức làm minh nguyệt tới gặp ta. Hạ mụ mụ sửng sốt, lập tức ôm quyền nói, là, chủ thượng. Nghe được hạ mụ mụ một sửa tú bà thanh âm, tất cung tất kính mà đối với ngàn đêm minh ôm quyền chào hỏi, hiên viên giả kiêu nghiêng đầu hơi hơi sửng sốt. Ở hắn ngây người hết sức, hạ mụ mụ đã mang theo mãn nhà ở cao thủ nhanh chóng lui lại, thực rõ ràng, ngàn đêm minh mới là này, minh nguyệt lâu chân chính phía sau màn lao bản Buồn cười chính mình còn ở vì này hai vợ chồng lo lắng, cảm tình nhân ra kỳ thật căn bản là không cần hắn vươn viên thủ. Từ trước nghe song chăm giảm nói, hắn liền vẫn luôn biết ngàn đêm minh không bình thường. lại là không nghĩ tới này lần đến cửu châu đại lục minh nguyệt lâu cư nhiên là hắn sáng nghiệp giờ phút này hắn rất muốn chế nhạo ngàn đêm minh hai câu bất quá hiện tại trăm giảng bị trọng thương hắn thật sự là không có tâm tình uy đừng thất thần trả lời vấn đề mộ dung cười ở hiên viên dạ kiêu trước mặt phất phất tay đem hắn như đi vào coi thần tiên lực chú ý lôi kéo trở về ta cũng không biết trăm giảng biết các ngươi muốn tới tây lương liền làm ta âm thầm phái người bảo hộ các ngươi để tránh lọt vào mạc vân phương độc thủ chính là ta người lại ở qua tháp đại mạc trung chết mất. Lúc sau nghe nói các ngươi ra tới, còn thành ám sát tiên hoàng tội phạm bị truy nã, ta liền lại bắt đầu tìm kiếm các ngươi, thẳng đến các ngươi tới rồi biên thành ta mới tìm được, vì thế liền đem các ngươi đưa tới Minh Nguyệt lâu tới. Ai ngờ nguyên bản tính toán tối nay đưa các ngươi ra khỏi thành, nhưng tối hôm qua chăm dặm lại trọng thương xông vào ta phòng. Hắn một câu không nói liền ngất đi, ta lập tức tìm đại phu tới cấp hắn xem thương, đại phu lại nói hắn bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Yêu cầu nội lực thâm hậu nhân vi hắn chưa thương. Mới vừa rồi ta đang ở cho hắn chưa thương, hạ mụ mụ liền đẩy cửa vào được, ta chỉ phải nửa đường bỏ chạy chân khí, cái này lại làm hắn thương thế tăng thêm. Dứt lời, hiên viên giả kêu đoán trách mà nhìn ngàn đêm minh liếc mắt một cái. hiển nhiên là đem hạ mụ mụ ở quan trọng thời điểm thình lình sang môn tội lỗi gia tăng ở vị này phía sau màn đại lao bản trên người. Vậy ngươi làm gì không đi cái khác địa phương vì hắn chưa thương? Ngươi ở đây nhiều mắt tạp Liên tính hôm nay hạ mụ mụ không sớm môn, cũng khó bảo toàn mặt khác khách khứa không tới sấm môn A. Nhà này minh nguyệt lâu là biên thành nhất rực rỡ ký viện, tin tức cũng là nhiều nhất, vì giúp chăm dặm tìm hiểu các lộ tin tức, ta tới nơi này làm đầu bảng đã có đã hơn một năm thời gian. Ta là tự nguyện nhập môn, lại vì nơi này tránh không ít tiền, ngày thường các nàng đối ta cũng thực tôn trọng. Không có ta cho phép không tiếp khách, không có ta đồng ý không vào cửa, ngày thường cũng chưa bao giờ sẽ hạn chế ta tự do, chẳng sợ ra cửa 2-3 tháng không về. Các nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chăm rằng bị trọng thương lúc sau liền trực tiếp tới tìm ta, ta sợ bác ngụy ở Tây Lương cứ điểm đã bại lộ, cho nên không dám làm hắn mạo hiểm, liền đem hắn an trí ở nơi này. Dứt lời, hiên viên Dạ Tiêu cười khổ một chút, nói, ai ngờ ta tự cho là thử cần ngốc, lại không ngờ sớm bị người theo dõi. Còn hảo nơi này là các ngươi sản nghiệp, nếu không hôm nay chúng ta muốn rời đi nơi này khó như lên trời. Hôm qua mời đến đại phu ta sợ hắn nói bậy. Đã đem hắn giết đã chết đôi tại đây trong phòng Nếu các ngươi là nơi này lão bản Vậy làm người chạy nhanh đem người chết xử lý đi Miễn cho lộng xú ta phòng Nhìn thanh nhã chung không mất nữ nhân vị nhà ở Mộ dung cười khỏe môi hung hăng mà run rẩy một phen 977 chương 977 Yêu nghiệt cực hạ Này yêu nghiệt nhà ở Quả thực so có phẩm vị nữ nhân còn có nữ nhân vị a Ngươi đem hắn thời gian lâu như vậy mạch Hắn thương rốt cuộc như thế nào a Hiên viên giả kiêu khẩn trương hề hề hỏi ách thẳng đến lúc này mộ dung cười mới hậu chi hậu giác phát hiện một kiện có chút không thích hợp sự này hiên viên dạ kiêu đối mặt chăm dặm phong khi cảm giác giống như có điểm không đúng lắm đi chẳng lẽ bọn họ là nhìn thoáng qua chỉ xuyên một cái bọc quần hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh lại như cũ vô cùng tuấn lãng trăm dặm phong lại nhìn nhìn vẻ mặt yêu nghiệt làm nữ nhân nhịn không được phát điên đến muốn chém người hiên viên dạ kiêu mộ dung cười nhiệt huyết sôi trào phát hiện nàng trước mặt người nam nhân này thế nhưng là một con cực phẩm tiểu thụ Ngoa tào Nàng thật sự quá tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy rằng nàng là cái sát thủ, lại là cái chính cống hủ nữ. Ở hiện đại, rất khó tìm đến cái loại này lệnh nàng cảnh đẹp ý vui một đôi cơ. Mà hiện tại, nàng bên người thế nhưng xuất hiện một đôi cực phẩm cơ. Hơn nữa này tiểu công nhìn xem lên ngươi vẫn là nàng ca. Nàng như thế nào có thể không mênh ông. Đối mặt mộ dung cười muốn nói lại thôi cùng kích động, hiên viên giả kiêu sắc mặt một bạch, đột nhiên bắt lấy mộ dung cười tay, khẩn trương hỏi. hắn làm sao vậy hắn nội thương thật sự rất nghiêm trọng sao sẽ thương cập tánh mạng sao vung tay mộ dung cười còn chưa nói lời nói một bên sớm đã cảm thấy này hai cái yêu nghiệt đổi phong bại tụ. ô nhiễm nhà hắn tiếu nhi đôi mắt ngàn đêm minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa một bên nói chuyện một bên như lâm đại địch mà vọt tới mép giường ngón tay nhẹ nhàng bắn ra như châm chọc giống nhau tế chân khí tức khắc đánh tới hiên viên giả kiều tay bộ mà gần mặt trên hiên viên giả kiêu bắt lấy mộ dung cười cái tay kia cổ tay tê dần như điện giật giống nhau lùi về tay ngươi mau nói a hắn rốt cuộc thế nào có nặng lắm không chút nào không thèm để ý ngàn đêm minh thô lỗ cũng không có quản chính mình thủ đoạn chỗ bị bị thương gừng đỏ vẻ mặt khẩn trương ngươi thực quan tâm hắn mộ dung cười không đáp hỏi lại vô nghĩa ta nói một nửa hiên viên giả kiêu lại đột nhiên phát hiện mộ dung cười nhìn chính mình ánh mắt có chút đáng kinh. phảng phất trực tiếp đem hắn tâm xem thấu giống nhau thế nhân đều biết hắn cùng trăm dặm phong là sinh tử không rời hảo huynh đệ lại trước nay không có người sẽ chịu một cái khác phương hướng tưởng cho dù là trăm dặm phong chính mình chỉ sợ cũng không có phát giác nhưng là giờ phút này hắn lại cảm thấy mộ dung cười cặp kia phiếm tinh quang con ngươi đối hắn đã là một mảnh hiểu rõ ta cùng với trăm dặm là sinh tử chi giao đương nhiên quan tâm hắn thu hồi lan tràn ra tới một tia chỗ dạ, hiên viên dạ kêu đúng lý hợp tình mà đáp lại nói nguyên lai like là như thế này mộ dung cười gật đầu cười nói Hắn có thể có người như vậy sinh tử chi giao thực hạnh phúc. Hiên viên giả kiêu tâm hơi hơi vừa động, nhìn chăm chú vào mộ dung cười không biết nên nói cái gì hảo. Yên tâm đi, hắn là bị nghiêm trọng nội thương, nhưng sẽ không chí mạng. Hiện giờ như vậy, chỉ là bởi vì tắc mạch là không có cách nào tự hành đả thông, dẫn tới chân khí cùng máu trầm tích ở trong cơ thể. Thời gian lâu rồi mới có thể chí mạng, nhưng nếu là có thể kịp thời đả thông, tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có đáng ngại. Hiên viên giả kiêu ánh mắt tối xâm lại. Sau mày mà nói, ta từ tối hôm qua bắt đầu liền ý đồ đả thông hắn gân mạch, chính là hắn bị thương quá nặng, hoàn toàn không có cách nào đem bị hao tổn gân mạch đả thông. Nếu là mạnh mẽ bức thông, nhất định sẽ làm hắn gân mạch bị hao tổn, về sau muốn khôi phục võ công đó là không có khả năng. Nhưng nếu là mặc cho hắn như vậy đi xuống, rồi lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. 978 Chương 978, ta nguyện ý. Nếu ta nói, chỉ cần ngươi chịu đem chính mình trong cơ thể nội lực toàn bộ truyền cho hắn, Ta liền có biện pháp có thể đem hắn chữa khỏi, ngươi nguyện ý sao? Chỉ cần có thể đem hắn chữa khỏi, như thế nào đều được. Hiên viên dạ Tiêu không có chút nào chần chừ. Ta nói chính là đem nội lực truyền cho hắn. Như vậy ngươi liền không có nội lực. Không sao. Ta vốn chính là người rảnh rỗi một cái, liền tính không có nội lực, chỉ cần ngươi minh nguyệt lâu chịu tiếp tục thu lưu ta, ta cũng có năng lực làm chính mình ăn ngon uống tốt chơi hảo. Mộ Dung cười khỏe môi lại chịu. Nay chỉ yêu nghiệt, đến bây giờ còn nhớ thương nhà bọn họ Minh Nguyệt lâu a. Bất quá xem hắn vì chăm dặm phòng, liền khổ tu ra tới nội lực đều có thể từ bỏ cái này tẩu tẩu. Nàng trước tiên nhận nên làm như thế nào, ngươi nói cho ta. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Đừng làm cho chăm dặm như vậy vẫn luôn kéo đối hắn thân thể bất lợi. Mộ Dung cười nhìn Hiên Viên Dạ Kiêu vẻ mặt quyết tuyệt, cười nói: Hảo hảo, vừa rồi cùng ngươi nói giỡn. Hiên Viên Dạ Kiêu khuôn mặt tuấn tú tối sầm, đang chuẩn bị phát tác, lại nghe Mộ Dung cười nói. Ta vừa mới bất quá chính là khảo nghiệm một chút ngươi cùng ta ca quan hệ như thế nào. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, ta muốn nhìn ngươi một chút cùng hắn cảm tình tới trình độ nào. Bất quá ta hiện tại thấy được, các ngươi tình so kim kiên. Hiên viên giả tiêu lần thứ hai vô ngữ. Bất quá cảm nhận được mộ dung chê cười ý tứ, tâm hơi hơi vừa động. Là hắn suy nghĩ nhiều vẫn là như thế nào. Như thế nào hắn cảm giác nàng lời nói có ẩn ý đâu. Đừng nói nhiều lời, chăm dặm thương rốt cuộc phải làm sao bây giờ. tiểu thao đem ta ngân châm trang phục lấy ra tới nói xong hiên viên giả kêu trận to mắt nhìn từ bạch cẩu trong miệng bay ra tới một đại bộ ngân châm trang bị xoa xoa đôi mắt hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi bên ngoài tiếng đập cửa vang lên ngàn đêm minh nói một tiếng tiến vào một người xinh đẹp minh diễm ăn mặc một thân lửa đỏ váy áo nữ nhân liền từ ngoài cửa đi đến hồng ý ghi hải mỹ nhân vào cửa sau vui sướng mà ôm quyền nói tham kiến chủ thượng rồi sau đó nhìn đến ngồi ở mép giường mộ rung cười Ánh mắt sáng lên, ôm quyền nói, tham gia phu nhân. Mộ dung cười cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào hồng y rẻ mỹ nhân, mỉm cười nói, minh nguyệt ngươi hảo. Tuy rằng nàng cũng chỉ là ở chủ thượng thành thân ngày ấy trộm gặp qua một lần mộ dung cười, bất quá này một năm tới, phát sinh ở mộ dung cười cùng chủ thượng trên người đại sự nàng chính là một kiện không kéo mà biết được giành mạch. Đối cái này ở tuyệt bích thượng cùng chủ thượng đồng sinh cộng tử nữ nhân, nàng sớm đã sùng bái tới rồi cực điểm. Hôm nay chính thức cùng mộ dung cười gặp mặt. Toàn bộ tầm mắt đều phóng ra ở mộ dung cười trên người, căn bản đem nàng thân thân đệ đệ cấp quên đi mà hoàn toàn. Tỷ, chúng ta giống như có gần một năm không gặp đi. Ngươi nhìn xem ta có được hay không? Thanh phong ở một bên đoán niệm sâu đầm hỏi. Minh Nguyệt chừng hắn một cái, liền nói với hắn lời nói thời gian đều không có biên đi vào mộ dung cười bên người. Máy hát lập tức mở ra, phu nhân, Minh Nguyệt vẫn luôn rất muốn cùng ngài nhận thức, không nghĩ tới này đều qua một năm mới có thể nhìn thấy ngài. Ngài chính là Minh Nguyệt thần tượng. Minh Nguyệt đối ngải cũng là sùng bái vô cùng. Nhìn thoáng qua trên giường nằm trăm giảm phong, hỏi, phu nhân, nhưng có cái gì yêu cầu Minh Nguyệt hỗ trợ? Người làm người lập tức chuẩn bị nấu khai nước sôi cùng bếp lò, ta phải cho ngân châm tiêu độc. Đã sớm nghe nói phu nhân một thân châm cứu chi thuật tuyệt, hôm nay may mắn có thể nhìn đến phu nhân thi châm, thật là quá may mắn, ta đây liền đi chuẩn bị. Dứt lời, lập tức đi ra ngoài làm người chuẩn bị đồ vật. Ngàn đêm mình cùng gió mạnh, thanh phong lẫn nhau nhìn thoáng qua. 979. Chương 979, hồng quả quả xem nhẹ. Sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được một tia vô ngữ. Đặc biệt là ngàn đêm minh, ngay thường minh nguyệt chỉ cần vừa thấy đến hắn, luôn là sẽ cùng hắn rượu rít nói đông nói tây hội báo cái không ngừng, chính là hôm nay lại chỉ là kêu hắn một tiếng liền đem hắn hoàn toàn xem nhẹ rớt. Ngay cả một bên hiên viên dạ kêu con người cũng là rất là kinh ngạc. Chẳng sợ này minh nguyệt lâu lão bản đã sớm biết hắn là cái nam nhân. ít nhất ở hắn giờ phút này thượng thân trần trùi thời điểm hẳn là liếc hắn một cái đi đã sớm đã thói quen chịu người chú mục hiên viên dạng tiêu đệ nhất có một loại ảm đạm không ánh sáng cảm giác minh nguyệt tốc độ phi thường mau phân phó đi xuống về sau không đến một phút thời gian một cái lò hỏa một hồ thủy cùng một cái chậu liền đã tặng tiến vào đem ngân châm tiêu độc lúc sau mộ dung cười tay ngân châm lạc nhanh chóng đem từng cây ngân châm cắm ở trong dặm phong các nơi huyệt vị phía trên một căn ngân châm thực mau liền hoàn thành Như vậy là có thể đả thông hắn gân mạch làm hắn rất tốt sao? Hiên Viên Dạ Kiêu cao hứng mà một bên hỏi một bên chuẩn bị mặc quần áo. Hắn nhưng không có ở một đại ba người trước mặt đánh lòa thói quen. Phần 108. Đương nhiên không được. Bác chỉ là phụ trợ tác dụng, có thể đả thông hắn gân mạch. Nhưng là trong thân thể hắn chân khí cùng máu đã chịu trở thật lâu sau, đại ta thi châm lúc sau, ngươi còn phải dùng chính mình nội lực vì hắn làm dẫn đường, khai thông trong thân thể hắn tắc chân khí. Chỉ cần chân khí có thể khơi thông đi vào hắn thương cũng liền không có đáng ngại hiên viên giả tiêu ánh mắt sáng lên gật đầu nói đã biết chuyện này bao ở ta trên người ghim kim sau không đến nửa canh giờ trăm dặm phong sắc mặt liền càng ngày càng hồng cuối cùng oang một tiếng phun ra một mồm to trầm tích ở trong cơ thể máu toàn bộ sắc mặt nháy mắt chuyển biến tốt đẹp mộ rung cười rút châm lúc sau liền mang theo một phòng người rời đi dư lại là hiên viên giả kiêu sự tuy rằng có chút vất vả bất quá lại cũng là tăng tiến hai người tình cảm cơ hội từ ra phòng này bắt đầu minh nguyệt liền vẫn luôn cuốn lấy mộ dung cười hỏi đông hỏi tây không có cách nào nàng thật sự là quá sùng bái mộ dung cười hiện giờ thần tượng xuất hiện như thế nào có thể không cuốn lấy nàng nhiều lời nói chuyện rốt cuộc ở thỏa mãn nàng mãnh liệt lòng hiếu kỳ lúc sau ngàn đêm minh mới hỏi cập nam việt cùng cái khác các quốc gia tình huống vì thế minh nguyệt đưa bọn họ rời khỏi sau trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn đã chịu thần giáo bị thương nặng sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà hội báo một lần cho nên hiện giờ trăm dặm dịch đã trở lại bắc ngụy nhưng trong dặm hàn còn ở thạch thành vinh sương tiền trang dưỡng thương ngàn đêm minh hỏi đúng vậy nam việt này 3 tháng tới có gì tình huống nam việt tình huống vô cùng hỗn loạn phương đông minh ở lục quốc thương hội thượng bị mất kia phiến mỏ vàng khai thác quyền trở lại đông tường về sau mới phát hiện kia phiến mỏ vàng thế nhưng là lục quốc sở khai thác mỏ vàng trung lớn nhất một mảnh bởi vì vô pháp hướng đông tường đế báo cáo kết quả công tác phương đông minh lập hạ quân lệnh trạng hứa hẹn ở trong thời gian ngắn nhất đem mỏ vàng thu hồi tới Nửa tháng trước, Phương Đông Minh dưới trướng một người tướng quân mang theo 20 vạn đại quân vọt vào Nam Việt tới gần Đông tường biên cảnh mảnh đất, ý đồ ở kia mảnh đất đốt giết bắt cướp. Bọn họ đánh cướp nơi đó vừa vặn tự thành một cách, trước không dính biên sau không rơi xuống đất, vừa không cùng Nam Việt biên cảnh tương liên, cũng không cùng Đông tường biên cảnh có liên quan. Nơi đó bị vây quanh lúc sau, nơi đó ba cánh chỉ có thể tự phát tổ chức phản kháng. Bất quá những cái đó ba cánh chính là cường hán thực, làm Đông tường quân đội căn bản không có biện pháp một ngụm gặm xuống tới. Hiện giờ biên quan đã báo tin hồi kinh, Thỉnh cầu chi viện kia phương Ba cánh. 980. Chương 980, Minh Nguyệt cùng Tính thảo. Lấy mộ dung kình vũ cầm đầu đại thần yêu cầu hoàng thượng lập tức phái binh, đem đồng tưởng người đánh trở về. Nghe xong Minh Nguyệt nói, Ngàn đêm Minh cười lên tiếng. Kia phụ hoàng có tính toán gì không? Phái binh sao? Nghe nói việc này sau đức chính đế phi thường tức giận, bởi vì phu nhân nguyên nhân, bác ngụy cùng Nam Việt quan hệ hòa hợp, đức chính đế lường trước có bác ngụy cái này minh hữu. Đông Bắc Đông Dương cùng với Tây Bắc Tây Lương không dám có bất luận cái gì động tác, vì thế liền phái người đến Hàn Quốc quan thỉnh bùi đại tướng quân trở về mang binh. Phúc, đang ở uống trà mộ dung cười bị minh nguyệt vẻ mặt đứng đắn rồi lại vô cùng khôi hài nói cấp kích thích phun. Nàng thật sự hy vọng trở về thời điểm mộ dung kình vũ còn không có bị đức chính đế tức chết. Thực rõ ràng, kia chỗ bị đông tường quân đội vây quanh bưu hạn bá cánh đó là mộ dung kình vũ che giấu một khác chỗ tư gia quân. Ở bị ngàn đêm Trần Toàn Tiêm hắn 10 vạn tư gia quân về sau, nay chỗ tư gia quân hắn là như thế nào đều cần thiết muốn bảo hạ tới. Hiện giờ thời gian chính là sinh mệnh, muốn kia phương tư gia quân không gặp chí mạng bị thương nặng, cần thiết lập tức phái binh từ biên cảnh đối đông tưởng quân đội thực thi vây quanh, sau đó tới cái nội ứng ngoại hợp. Cái này khấu cũng liền giải. Ai ngờ Đức chính đế một bên tức giận, một bên lại phái người đến xa xôi Bắc Bộ biên quan đi thỉnh bùi đại tướng quân trở về. Chờ bùi đại tướng quân đem binh lực gom đủ, chỉ sợ bên kia rau kim châm đều lạnh hiện giờ bức vua thoái vị sắp tới mộ dung kình vũ lại cần thiết tọa chấn cầm giữ đại cục mắt thấy chính mình mười mấy vạn tư gia quân liền phải bị căn ướt hắn chỉ sợ đem đức chính đế nghiền xương thành cho tâm đều có đi ngàn đêm minh thấy mộ dung cười uống nước bị sặc lập tức săn sóc mà giúp nàng thuật khí bọn họ trong lén lút đều đang nói chủ thượng hiện giờ thành thê nô nàng còn không tin nhìn hiện tại trong ánh mắt chỉ có thê tử chủ thượng minh nguyệt vô hạn cảm khái đã từng cái kia cao lãnh Quái gở chủ thượng sớm đã không ở, trước mặt hắn nữ nhân này đã dùng nàng ái đem hắn hoàn toàn hòa tan. Chủ thượng, hiện tại liền chờ bọn họ chó căn chó, nhưng có yêu cầu chúng ta làm sự. Tiếp tục siêu tập tình báo, đặc biệt muốn nhìn chằm chằm Tây Lương. Mặt khác, phái người theo dõi thần giáo người, lưu ý bọn họ nhất cử nhất động. Đúng vậy. Chú ý an toàn. Cuối cùng, ngàn đêm Minh không yên tâm mà tăng thêm một câu. Minh Nguyệt cười nói, chủ thượng ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đều đem chính mình mệnh xem đến thực trọng đâu Ngài cùng phu nhân trước nghỉ tạm dùng cơm chưa đi, ta tới an bài một chút các ngươi xuất cảnh công việc. Cũng không vội mà này một hai ngày, chờ chăm dặm phong thân mình hơi chút hảo một chút, chúng ta mang theo hắn cùng nhau ra khỏi thành. Hắn ở Tây Lương quá nguy hiểm. Đúng vậy. Minh Nguyệt sau khi ra ngoài mộ dung cười rất có hứng thú mà bắt quái nói, này Minh Nguyệt lớn lên cũng xinh đẹp, tính cách cũng hảo, ta cảm thấy nàng cùng kính thảo còn rất sướng. Ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi Minh Nguyệt trung thân đại sự tới. Lại còn có đem kính thảo cấp lôi kéo ra tới. Ngàn đêm Minh đôi mắt hiếp lại, hỏi, ngươi không phải là biết cái gì đi? Chẳng lẽ bọn họ hai cái có hòa hoa? Đời trước ta mơ hồ cảm thấy Minh Nguyệt thích kính thảo, sau lại chúng ta chết ngày đó, bọn họ bốn cái cũng đi theo ngươi cùng nhau chịu chết. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng không thấy rõ bọn họ cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là kính thảo chung mũi tên lúc sau ta rõ ràng nhìn đến Minh Nguyệt dùng thân thể của mình ở giúp hắn chắn mũi tên. Minh Nguyệt so kính thảo chết trước Ta nhìn ra được kính thảo ngay lúc đó bi thương không chỉ là đồng bạn đã chết đơn giản như vậy. Ngàn đêm minh trầm mặc một lát, đem mộ dung cười chặn ngang bế lên. Bọn họ sự ta sẽ chú ý. 981 chương 981 sói đói truyền thuyết. Nếu là có khả năng, chúng ta cùng nhau giúp bọn hắn dắt tơ hồng. Bất quá hiện tại ta tưởng cùng nương tử hào hào tâm sự. Nhìn ngàn đêm minh trong mắt một mảnh tiểu diễm chi sắc, mộ dung cười mặt mộ đến biến đỏ. Trước đây ngàn đêm minh vẫn luôn làm trò liếu hạ huệ nhân vật. Cùng nàng cùng chung chăn gối tiếp cận một năm thời gian cũng chết sống không có chạm vào nàng. Làm hại nàng thường xuyên suy nghĩ có phải hay không chính mình mị lực thật sự không đủ. Nếu không nàng đều nói như vậy nhiều lần nàng sẽ không trúng độc, hắn như cũng là không chạm vào nàng. Hiện giờ nàng mới biết được, trước kia thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại mỗi khi nhìn đến nhà nàng minh cái này ánh mắt, nàng trong lòng liền bắt đầu chuông cảnh báo trường minh. Hiện tại hắn, hình như là trước kia bị đói đến quá lợi hại. Cho nên muốn đem trước kia thiếu hụt đều bổ trở về giống nhau, thường xuyên mệt đến nàng chết khiếp. Không đợi nàng xin tha, chết sống đều sẽ không đỉnh. Hiện tại nàng mỗi ngày đều buồn ngủ quá, tùy thời đều hảo muốn ngủ. Bởi vì từ trong thân thể hắn độc giải lúc sau, nàng liền không có ngủ quá một hồi an ổn giác. Nàng rất kỳ quái, vì mau nàng luôn là tinh thần vô dụng, mà hắn lại luôn là tinh thần sáng lắng đâu. Không muốn không muốn, ta còn không có ăn cơm trưa, ta đói. Mộ Dung cười như lâm đại địch giống nhau huy hai cái đuổi. Chết sống không nghĩ ở đại giữa chưa thời gian lên giường. Chính là vừa mới dứt lời, nàng liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi Quả nhiên, giọng nói rơi xuống, ngàn đêm minh sâu thẳm thanh âm liền từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Đói. Vừa lúc, vi phu sẽ hảo hảo uy no ngươi. Như là một đầu cựu con giống nhau, mộ rung cười bị đặt ở trên giường lúc sau, liền bị không đi thân hình. Ta đói. Ta muốn ăn trước cơm trưa. Nàng thật sự hảo đói a Không phải nơi đó đói. là đã đói bụng a vừa mới dứt lời lần thứ hai bị phát gục minh ta muốn ăn cơm vừa mới cọ lên lại một lần bị sói đói phu quân phát gục liền tại đây phát gục phát gục lại phát gục tuần hoàn trung mộ dung cởi rốt cuộc hòa tan ở đối phương nhu tình thế công giữa mà ở hành lang một chỗ khác xa hỏa cô nương khuê phòng nội giờ phút này sương khói lượn lờ to như vậy thau tắm nội bốc hơi nhiều lần khói trắng này sương khói chung có nước gấm bốc hơi Cũng có chân khí quán chú tiến đối phương thân thể lúc sau, hai loại chân khí ở trong cơ thể cho nhau dây dưa, do đó làm trầm tích chân khí bốc hơi sương khói. theo tám nội, hai gã tuyệt sắc nam tử, một quyến rũ tuyệt sắc, nhất tuyệt đại phong hoa. Bọn họ sôi nổi trần trụi thân thể, hai mắt nhắm nghiền, mặt đối mặt mà ngồi ở cùng nhau. Như mực cập eo tóc dài phiêu đáng ở trong nước, theo chân khí lưu động mà cho nhau dây dưa ở bên nhau. quyến du tuyệt sắc nam tử một đôi thon dài trắng tinh đôi tay nhẹ nhàng đặt ở phong hoa tuyệt đại nam tử như ngọc như sứ trên ngực cũng không biết là mồ hôi vẫn là hơi ở kia bôi chân trên da thịt ngưng tụ thành từng viên bọt nước chậm rãi chạy xuống hoàn toàn đi vào thau tắm bên trong toàn bộ phòng thoạt nhìn vô cùng ái mội kiểu diễm này hai người đúng là hiên viên dạ kiêu cùng trăm dạng phong thật lâu sau lúc sau hiên viên dạ kiêu đầu tiên mở hai mắt đôi tay vừa thu lại trăm dặm phong thân thể liền trước khuynh đảo hạ ở hắn hoàn toàn đi vào trong nước trước Một đôi thon dài đôi tay đem hắn toàn bộ thân thể tiếp được, sau đó chặn ngang bế lên. Theo xôn xao một tiếng dòng nước tiếng vang lên, hai người thân thể tự thao tắm nội bay lên, mang ra một mảnh bọt nước. Ngay sau đó, trăm dặm phong liền đã bị phóng tới trên giường sớm đã chuẩn bị tốt khăn tắm mặt trên. Săn sóc đem trên người hắn sở hữu vệt nước toàn bộ lau khô, lúc này mới giúp hắn đem bọc quần mặt vào. Nhìn trăm dặm phong đã có không còn nữa phía trước như vậy tái nhuận, có một chút hồng nhuận gương mặt. Hiên viên giả tiêu trên má rốt cuộc lộ ra nhất quán yêu nghiệt vũ mị tươi cười. 982 chương 982 cầm sát hỏa minh sợ hãi chi ái đại đem đối phương sở hữu sự tình làm được phi thường hoàn mỹ lúc sau lúc này mới phát hiện chính mình còn trần trụi toàn thân mà giờ phút này nguyên bản ướt át thân thể tại đây ngày mùa hè ban đêm sớm bị bốc hơi đến phi thường khô mát nếu minh nguyệt lâu là ngàn đêm minh sáng nghiệp hắn cũng không cần phải lại trang sa hỏa. Tư tủ quần áo lấy ra một kiện màu đỏ rực ti bảo tùy ý tròng lên trên người liền ngồi ở mép giường kiên nhẫn chờ đối phương tỉnh lại nhìn chăm rằm phong phong hoa tuyệt đại dung nhan hiên viên dạ kêu lộ ra một mặt mỉm cười mãn nhãn đều là nhu tình rốt cuộc nhịn không được dỗi tay xoa đối phương gương mặt hắn cùng chăm rằm quen biết ở kỹ viện bởi vì không có cách nào cùng người trong nhà hòa bình ở chung rất sớm hắn liền ra tới chính mình tung hoành thiên hạ lấy đệ nhất kiếm khách thân phận tiếp rất nhiều trên giang hồ ám sát nhiệm vụ sau đó cầm tiền ở tây lương thành lập một nhà tên là gì hoan lâu xa hoa kỹ viện cho là sản nghiệp của chính mình đồng thời cũng phụ trách sưu tập một ít tình báo sản nghiệp kiến thành chi mùng một thiết đều phải tiền không có thích hợp đầu bảng vì thế hắn liền chính mình ra ngựa lúc ấy ở tây lương khiến cho không nhỏ oanh động có thứ trăm dặm phong mộ danh đi vào hắn kỹ viện nghe hắn đánh đàn bị hắn cầm kỹ cùng ở âm nhạc phương diện tạo nghệ hấp dẫn vì thế thổi tiêu cùng hắn tương hợp vì thế bọn họ liền như vậy thông qua âm nhạc quen biết Bọn họ một cái là tây lương đệ nhất kiếm khách, một cái là bắc mỹ ung thân vương, nhưng lại bởi vì âm nhạc đi tới cùng nhau. Sau lại đương hắn biết chính mình là cái nam nhân thời điểm, càng là đem hắn dẫn vì chi kỷ. Bọn họ thích âm nhạc, ở bên nhau biên chế rất nhiều ai cũng khoái nhạc khúc ra tới. Mà bọn họ mỗi khi biên chế ra một đầu nhạc khúc, lập tức trở thành cửu châu đại lục nhất lưu hành cùng chạm tay là bỏng âm nhạc. Lại lúc sau, bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt, ở trong rằm phong dưới sự trợ rút. hắn dì hoan lâu cũng bắt đầu khuyết trường, cũng trải rộng ở cửu châu đại lục các nơi lúc trước ngàn đêm minh ở nam việt phượng dương tao nộ vô số khởi ám sát sự kiện trăm dặm phong bởi vì lo lắng mà làm người âm thầm đi theo lại bị hắn không biết người tốt tâm công kích trăm dặm phong ác thú vị kia ra dì hoan lâu đó là bọn họ ở nam việt phượng dương cứ điểm tuy rằng không có ngàn đêm minh minh nguyệt lâu nổi danh nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hội tụ tình báo hảo địa phương trăm dặm phong hoa tuyệt đại đối tất cả mọi người như tắm mình trong gió xuân Nhưng thực tế lại thanh lánh vô cùng, yêu hắn nữ nhân không có một cái kết cục tốt, mà hắn, hiên viên dạ kêu cười khổ. Hắn vẫn luôn cho rằng đời này chính mình nhất định phải tìm kiếm một cái như hắn mẫu thân như vậy ôn nhu hiền huệ, huệ chất lan tâm hảo nữ hài, sau đó hắn sẽ hảo hảo, phụ trách nhiệm mà bồi nàng, ái nàng cả đời, làm nàng trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ai ngờ kế hoạch không bằng biến hóa mau cùng chăm dặm trở thành bạn tốt, chi kỷ này 7 năm tới, không biết khi nào. hắn thế nhưng luân hãm ở hắn tươi cười cùng mị lực dưới đặc biệt là gần nhất này một hai năm hắn đôi hắn ái càng là như tràn lan sông nước giống nhau một phát không thể văn hồi đối với như vậy tình cảm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cũng từng thử cùng một ít hảo nữ hài tiếp xúc cũng buộc chính mình yêu đối phương ai ngờ càng là như vậy áp lực chính mình kia phân tình cảm lại bắn ngược đến càng là lợi hại hắn sợ hãi không phải chính mình có đoạn tụ chi phích mà là làm chi kỷ hắn biết chăm rằng phong tuy rằng mặt ngoài thực dễ nói chuyện Đối mỗi người đều thực hảo, nhưng thực tế lại là trăm dặm tam huynh đệ chung nhất lãnh tình một cái. Bởi vì cha mẹ chết đối hắn đả kích rất lớn, nhìn yêu nhau hai người sôi nổi ngã xuống, thảm đạm xong việc, hắn liền từ trong xương cốt liền xa lánh tình yêu. 983. Chương 983, một tấc tương tư một tấc hôi. Cũng cố tình không cho chính mình yêu bất luận kẻ nào. Cho nên hắn thích không có việc gì liền cùng hắn ở bên nhau. Hắn thường nói, trừ bỏ thân nhân, nhân sinh có một tri kỷ đã đủ rồi. cái khác tình cảm ràng buộc cũng chưa tất yếu. Nhìn hắn bên người một đám ái mộ hắn nữ hải, càng là hảo nữ hải, hắn thương đối phương càng nặng. Cho nên hắn sợ một khi hắn phát hiện chính mình tình cảm không thuần khiết, hắn liền sẽ xa cách hắn, lảng tránh hắn, cuối cùng làm đến bọn họ liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Nếu thực sự có như vậy một ngày, kia hắn nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn hai mắt nhắm nghiền, không biết muốn khi nào mới có thể lại tỉnh táo lại trong giam phong. Hiên Viên Dạ Kiêu chậm rãi vươn tay, thật cẩn thận tay chân nhẹ nhàng chiều đối phương gương mặt vô đi nhớ rõ thượng một lần sờ hắn mặt cũng là ở phượng dương khi đó hắn làm thành một bộ cùng mộ dung cười ngẫu nhiên gặp được bộ dáng kết quả lại bị ngàn đêm mình kia trương ác độc miệng cấp công kích sau đó hắn liền nhân cơ hội sờ soạng hắn một chút nói là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có hay không bởi vì chen chân mà độ ấm lên cao nghĩ đến lúc ấy hiên viên giả kia khỏe môi liền dơ lên ra một mạt hạnh phúc tươi cười biết hắn có chiều sâu thói ở sạch không thích bất luận cái gì đụng chẳng hắn Chính là kia một lần, hắn lại vượt qua mà sờ soạng hắn mặt, mà hắn tuy rằng giống lên hắn, lại cũng không có bởi vậy mà chân chính sinh khí. Thật cẩn thận đem tay phóng tới trăm dặm phong trên má, nhẹ nhàng mơn trớn hắn mi, lông mi, cánh mũi cùng cánh ngôi. Tuy rằng lần này vì hắn chưa thương hắn đem hắn xem hết, cũng không thiếu chạm vào hắn. Nhưng đó là ở dưới tình thế cấp bách, cùng hiện tại bất đồng. Liên ở đụng chạm đến hắn gương mặt khi, hắn rõ ràng phát hiện chính mình tâm bắt đầu không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Che thượng chính mình kinh hoàng không thôi trái tim, hiên viên giả kiêu cười khổ thu hồi tay. Nhất tần nhất tiếu một bi thương, cả đời si mê một đời say. Một tha thở dài một luân hồi, một tức tương tư một tức hôi. Một khi đã như vậy sợ hãi về sau liền bằng hữu cũng chưa đến làm, như vậy mặc dù giờ phút này lại ái, tim đập lại lợi hại, hắn cũng cần thiết chịu đựng này phân tương tư, khắc chế này phân xúc động. Hắn tình nguyện lấy bằng hữu thân phận mỗi ngày làm bạn ở hắn bên người, thừa nhận tuy rằng gần trong gang tức lại không cách nào đụng chạm bi ai. cũng không muốn lấy kẻ ái mộ thân phận cùng hắn càng lúc càng xa thừa nhận kia phân vô pháp gặp nhau giày vò thu hồi tay thế hắn đem chăn mỏng dịch hảo hiên viên dạ kêu nặng nề mà thở dài đem chính mình quần áo mặc tốt lúc này mới phân phó nha hoàn tiến vào đem trong phòng thau tắm thu đi sa họa công tử lão bản đã mệnh nô tỳ cấp vị kia công tử ngao một nồi cháo nếu là hắn tỉnh lại sa họa công tử phân phó nô tỳ liền hảo làm sa họa nhiều năm như vậy chuyên trách nha hoàn Thế mới biết nguyên lai các nàng ra có thói ở sạch tiểu thư thế nhưng là một vị khuynh quốc khuynh thành công tử. Này đối nàng tới nói, tuyệt đối là đủ để bị thương nặng tâm can tin tức lớn. Giờ phút này nhìn đến đã khôi phục nam trang tiểu thư, tiểu nha hoàn bắt đầu không thói quấn lên. Hiên viên dạ Kiêu hơi hơi mỉm cười, nói, vân thu, không cần khẩn trương, tiêu ta công tử hoặc là hiên viên liền hảo. Nhìn này điên đảo chúng xinh cười, tiểu nha đầu mặt mộ đến đỏ lên, nói năng lộn xộn mà nói, là, nếu hiên viên... Hiên Viên công tử không có gì phân phó, Nô tỷ. Nô tỷ đi ra ngoài. Vẫn là ta tự mình đi ngao cháo đi, các ngươi không biết khẩu vị của hắn. Kia, kia Nô tỷ thủ tại chỗ này đi. Hắn một chốc hẳn là cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngươi ở cửa thủ liền hảo. Đúng vậy. Hiên Viên giả Kiêu nhìn thoáng qua An Tĩnh ngủ say trong rạp phòng, cùng nha hoàn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. 984. Chương 984, huynh muội tương nhận. Môn chậm rãi đóng lại. Đái tiếng bước chân đi xa lúc sau trên giường nguyên bản hôn mê người lại chậm rãi mở mắt nay đôi mắt không hề có vừa mới thức tỉnh khi hoang mang một đôi sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn không ra hắn giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì chỉ có không quá quy luật hô hấp có thể cảm giác được giờ phút này hắn nội tâm sóng gió mãnh liệt công tử ngài còn không có dùng cơm chưa đâu sau nửa canh giờ ngoài cửa nhà hoàn thanh nhèm vang lên nằm trên giường thượng trận tròn mắt vẫn không nhúc nhích chăm dặm phong lúc này mới lại chậm rãi nhắm hai mắt lại điều chỉnh tốt hô hấp Ta không ăn uống. người trước đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ lại kêu ngươi? Là, công tử đói bụng nhất định phải kêu Vân Thu Nga. Tuy rằng nàng không phải thường xuyên nhìn đến Sa họa tiểu thư, bất quá mỗi lần chỉ cần nàng ở Minh Nguyệt lâu, tiểu thư đều đối nàng thực hảo thực hảo. Thông qua mới vừa rồi nói chuyện, nàng đã bại chính tâm thái. Mặc kệ hắn là nam hay nữ, hắn đều là nàng tiểu thư. Nhìn vẻ mặt tươi đẹp Vân Thu, hiên viên dạ kêu cười nói, đã biết tiểu nha đầu, ngươi mau đi dùng bữa đi đẩy cửa mà vào một mặt dễ ngửi hỏi ập vào trước mặt không giống nữ tử dung tư tục phấn chi vị cũng không giống nam nhân dương cương chi vị Hiên viên dạ tiêu trên người có một loại phi thường dễ ngửi nhưng lại nói không ra thanh đạm mùi hương nghe lên sẽ có một loại thanh tâm nhuận phổi thoải mái cảm cho nên mỗi khi ngửi được này cổ hương vị trăm dạng phong liền biết hắn vào được nhìn thoáng qua trên giường như cũ hôn mê không tỉnh trăm dạng phong Hiên viên dạ tiêu đem hắn tay đặt ở trong tay chính mình sau đó lần thứ hai vì hắn đem một chút mạch tuy rằng hắn trình độ xa xa không kịp mộ dung cười nhưng là cơ bản nhất mạch lạc hắn vẫn là có thể thăm dò rõ ràng giờ phút này hắn gân mạch đã hoàn toàn đả thông trong cơ thể chân khí vận hành lưu sướng, tuy rằng đã chịu nội thương yêu cầu không ngắn thời gian tới điều trị nhưng cũng may như vậy thương đã sẽ không lưu lại di chứng nếu không hắn không dám tưởng tượng lấy trăm dặm như vậy cao ngạo tính tình như thế nào có thể tiếp thu chính mình nội thương không chỉ lưu lại hậu hoạn biến thành phế nhân kết quả bắt mạch sau khi chấm dứt Hiên viên dạ tiêu lại xem xét trăm dặm phong cái chán giờ phút này hắn cái chán đã có chút rất nhỏ mồ hôi săn sóc đem mồ hôi dùng sạch sẽ ti lủa lau khô lúc sau lại đem hắn cai ở trong chăn đôi tay đem ra đặt ở chăn bên ngoài tuy rằng hiện tại là mùa hạ nhưng hắn phía trước thân thể vẫn luôn là lạnh leo cho nên hắn còn sợ hắn sẽ lãnh giờ phút này huyết quản thẳng đường về sau bắt đầu ra mồ hôi thuyết minh hắn đã bắt đầu chậm dại khôi phục cẩn thận mà làm xong một loạt sự lúc sau lúc này mới rời đi mép giường đi đến cách đó không xa cầm bên ngồi xuống ngón tay khải gian một chuôi chấn an nội tâm thấm vào ruột gan âm nhạc chậm rãi vang lên cũng không biết trải qua bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Hiên viên dạ kiêu đình chỉ đánh đàn sau nói một tiếng người vào ngàn đêm minh cùng mộ dung cười liền như thần tiên quyến lữ cầm tay gắn bó mà đi vào môn tới ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào bọn họ trên người ở cảm thán bách lý ra con cái mỗi người diện mạo xuất chúng đồng thời cũng thật sâu mà hâm mộ nổi lên ngàn đêm minh cùng mộ dung cười chi gian ái ta ca thế nào? Mộ Dung cười tiến vào liền chiều trăm dặm phong phương hướng đi đến. Tiêu không hề là tên, cũng không phải hắn, mà là Taka. Từ trước mặc kệ trăm dặm huynh đệ đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng trước sau đều không muốn kêu một tiếng Kaka, mà giờ phút này lại như vậy đều. Thực rõ ràng, giờ phút này nàng đã từ đáy lòng nhận đồng bọn họ ba cái thân nhân. Thực rõ ràng, lấy Mộ Dung cười phong cách. 985, chương 985, hắn đã biết ta tâm. Trừ phi nàng đã xác định chính mình thân phận, nếu không này thanh ta ca là tuyệt đối sẽ không như thế tự nhiên thân thiết mà kêu ra tới. Hoàn toàn không nghĩ tới mộ dung cười sẽ như vậy xưng hô chính mình, nhắm mắt dưỡng thần trăm rằm phong kích động trùng, tay hơi hơi run lên. Như vậy tiểu nhân chấn động mộ dung cười không có phát giác, chính là đang chuẩn bị đáp lời, sở hữu cảm quan đều tỏa định chăm rằm phong hiên viên giả kêu lại là phát hiện. Tâm trợt căng thẳng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Chăm rằm đã biết. Chăm rằm đã tỉnh. Chính là hắn nhưng vẫn không có mở to mắt. Duy nhất giải thích chính là hắn đang chôn tránh hắn. Hắn thật sự đã biết. Hắn là khi nào tỉnh. Khi nào biết đến. Đáp án miêu tả sinh động. Hiên viên giả kêu thật là hận không thể hung hăng mà phiến chính mình hai cái tát. Nhiều năm như vậy đều nhịn xuống tới. Mới vừa rồi vì cái gì chính là không có nhịn xuống tới. Vì cái gì tiện tay tiện đến muốn đi sờ hắn mặt. Giờ phút này, nhìn trăm rằm phong rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng vì tránh né hắn. căn bản là không có nói với hắn lời nói giả bộ ngủ bộ dáng hiên viên dạ kiêu cảm thấy chính mình tâm phản phất bị người hung hăng lăng chỉ giống nhau giờ khác này hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều là đau kịch liệt thấy hiên viên dạ kiêu sắc mặt tái nhợt mộ dung cười nhữ mày hỏi ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a còn không phải là làm ngươi giúp hắn vận công chữa thương một chút sao ngươi sẽ không cũng bị thương đi thấy đối phương như cũ không nói gì hơn nữa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm Nghĩ đến người này rất có thể là chính mình tương lai tẩu tẩu, vì thế rộng lượng mà vươn tay nói, tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Bị mộ dung cười đụng tới tay về sau, hiên viên dạ tiêu mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đem tay chiều sau co rụt lại, nói, không cần. Ngươi vẫn là cho hắn nhìn xem đi. Ngươi thật sự không có việc gì. Mộ dung cười có chút không yên tâm hỏi. Bất quá là vì hắn khơi thông một chút chân khí có thể có chuyện gì. Mộ dung cười gật đầu, hào đi. Ngươi nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra, ta so bên ngoài rất nhiều đại phu lợi hại hơn." Hiên Viên Dạ kiêu bài trừ một cái tươi cười, gật đầu, đã sớm đã nhìn ra. Liên ở mộ dung cười vươn tay, vì trăm dặm phong thăm mạch thời điểm, vẫn luôn nhắm mắt lại người rốt cuộc mở mắt. Trăm dặm phong võ công cao cường, nội công thâm hậu, tự lành năng lực cũng so người bình thường hảo đến nhiều. Vừa mới thăm thượng hắn mạch, mộ dung cười liền biết đối phương thương đã không có đáng ngại. Thấy trăm dặm phong mở mắt, Mộ Dung cười lộ ra một mặt tươi đẹp mỉm cười, ca, ngươi tỉnh lạc. nhìn chăm chú vào cùng chính mình mẫu hậu lớn lên giống nhau như lúc muội muội, Trăm Dặm Phong cũng lộ ra một mặt xuân phong tươi cười. Ngươi kêu ta cái gì? Tuy rằng thời gian dài không nói gì dẫn tới thanh âm nhẹ nào, bất quá từ giọng nói chung không khó nghe ra giờ phút này đối phương hảo tâm tình. Trước đây các ngươi để qua cái kia dáng màu bớt, có phải hay không nàng trái tim chỗ một mặt dạng mây đỏ, còn sẽ tản mát ra dáng màu bớt. Một bên ngàn đêm Minh nói tiếp hỏi. Tuy rằng ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền sớm đã xác định Mộ Dung Cười chính là chính mình muội muội trăm dặm khê, nhưng hiện giờ bị ngàn đêm Minh xác nhận, trăm dặm phong như cũng nhịn không được một trận kích động, mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, từ trên giường ngồi dậy nhìn chằm chằm Mộ Dung Cười, sau một lúc lâu không mở miệng được, cuối cùng rốt cuộc hóa thành một trận sung sướng tiếng cười phiêu đãng ở gác mái bên trong, nhìn trăm dặm phong một bên cười, một bên chảy xuống một lau nước mắt, Mộ Dung Cười trong lòng cũng tràn ngập một cổ xa lạ tình tố. Loại này nồng đậm tình tố không giống ngàn đêm minh mang cho nàng cái loại này nùng liệt. 986. Chương 986, heo ngại cầu không yêu. Khắc cốt minh tâm, tê tâm liệt phê ái, mà là một loại ôn nhu, ấm áp, thấm vào nhân tâm ôn nhu. Ngay sau đó, mộ dung cười liền đã bị trăm dạng phong gắt gao mà ủng vào trong lòng ngực. Tuy rằng giờ phút này ngàn đêm minh có chút nho nhỏ an vị, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn. Ngao ô ngao. Một bên tiểu thao nhìn thấy ngàn đêm minh ăn mệt bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Chủ nhân nhà nó chính là vạn người yêu thương, há có thể có một người độc chiếm chi lý. Nhìn người khác đem chủ nhân đủng tiến trong lòng ngực, nó liền có một loại báo thủ khoái cảm. Ai làm hắn ngày thường liền biết bá chiếm chủ nhân nhà nó tới. Địch nhân của địch nhân chính là tiểu thao bằng hưu. Xem nhẹ rất trên mặt đất mỗi thu sùng n sắc ánh mắt, ngàn đêm minh thay đổi đề tài hỏi, tam ca, người rốt cuộc như thế nào bị thương. ốm mộ dung cười trăm rằm phong hơi hơi chấn động. chân bóng cánh tay thượng nháy mắt liền lông tơ đều dựng lên. Nói, vì sao Tiếu Nhi một tiếng ca làm hắn cảm giác như thế thân thiết em hay, làm hắn nhịn không được muốn đem cái này mội mội vĩnh viên ôm vào trong ngực bảo vệ lại tới, chính là ngàn đêm minh một tiếng tăm ca lại làm hắn trong lòng như thế ác hàn đâu Nguyên bản cũng trở tay ôm chăm dặm phong mộ rung cười, giờ phút này đột nhiên cảm thấy đối phương phần lưng nổi lên một tảng lớn nổi da gà, cũng nháy mắt buồn cười từ hắn trong lòng ngực cọ ra tới. nhìn ra được tới trăm dặm huynh đệ thật là đánh nội tâm bài xích nhà nàng minh a có như vậy nhật chi mộ dung cười quyết định về sau nhất định phải đối nhà nàng minh càng tốt càng tốt càng tốt bởi vì nhà nàng minh thật sự hảo đáng thương chỉ có nàng thiệt tình đối hắn hảo nói xoáy đến như thế thiên nội nhân đoán một cái hảo nam nhân như thế nào liền sẽ bị người heo ngại cẩu không yêu đến loại trình độ này đâu đây là so sánh a nàng nhưng không có mắng trăm dặm phong là heo ý tứ cảm nhận được trong lòng ngực gấm áp đột nhiên biến mất chăm dặm phong trong lòng vắng vẻ không đều nói mội mội là ca ca tiểu gáo đông sao hắn từ nhỏ liền không có cảm nhận được tiểu gáo đông ấm áp giờ phút này thật vất vả tìm được rồi hắn tiểu gáo đông lại chỉ cho hắn ôm như vậy một lát liền rời đi vì thế mô luyến mội tình kết cực độ nghiêm trọng nhân tâm chung quyết định chủ ý giờ phút này chính mình bị thương hơn nữa nhìn dáng vẻ lại là ở người nào đó địa bàn thượng giờ phút này hắn thế đơn lực mỏng đại hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp trở lại bắc ngụy thế muốn liên hợp đại ca nhị ca đem muội muội cấp cấp được bọn họ bên người. Bọn họ là thông tình đạt lý hảo ca ca, chỉ cần ngàn đêm minh chịu theo chân bọn họ đạt thành nhất trí, đem muội muội thời gian chia làm bốn phần, bọn họ bốn người mỗi người một phần, kia bọn họ liền thừa nhận ngàn đêm minh, cái này muội phu, không làm bổng đánh lên lương sự. Nhưng nếu hắn không tử. Nhìn trăm rằm phong ú oán lại không có chút nào oán giận ánh mắt, ngàn đêm minh đột nhiên đánh một cái dùng mình, trong lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Nước sôi không vang, vang thủy không khai. cắn người cẩu sẽ không đeo muốn đeo cẩu không cần người tuy rằng hắn không nghĩ nói trăm dặm phong là cắn người cẩu chính là từ hắn âm chắc chắc nhìn chính mình bộ dáng tới phán đoán thằng ngãi này giờ phút này tuyệt đối không có hảo tâm Ca, rốt cuộc là ai đem người đả thương đánh vỡ ngàn đêm minh cùng trăm dặm phong đan chéo trong ánh mắt tràn ngập cường lực điện lưu mộ dung cười mở miệng hỏi ra luật bác dương người thấy mộ dung cười như mày trăm dặm phong nói Ta cũng không nghĩ tới gia luật bác dương người cũng dám như thế trắng trận táo bạo mà vây công ta. Chúng ta thu được mạc vân phương phái người ý đồ giết người tin tức lúc sau, đại ca sợ ngươi xảy ra chuyện, liền làm ta lập tức dẫn người lại đây. Bởi vì biên cảnh đã phong tỏa. 987 Chương 987 Huynh đệ Muốn tiến vào tâm lệnh phi thường khó khăn, cho nên ta liền đem thủ hạ toàn bộ đánh tan, làm cho bọn họ từng nhóm tiến vào, sau đó làm cho bọn họ đến dì hoan lâu chờ ta. Tiến vào tây lương lúc sau. Ta nghe được cái thứ nhất tin tức chính là Mạc Vân Phương chi tử. Biết ngươi đã cùng Tây Lương Hoàng đế đạt thành một đường, cũng chính tay đâm Mạc Vân Phương, ta cũng liền an tâm, vì thế liền quyết định ở bên này thành cho ngươi, đem thế lực giấu ở âm thầm. Ta tử trà lâu ra tới đang chuẩn bị đi gì hoan lâu cùng thuộc hạ gặp mặt thời điểm, lại phát hiện chính mình bị theo dõi. Bắt đầu ta cho rằng lại là thần giáo người, nhưng ai biết bọn họ lại tự báo ra môn nói chính mình là gia luật Bắc Dương người, hơn nữa chịu gia luật Bắc Dương chi mệnh. Mời ta đến trong Hoàng Cung làm khách. kia ra luật bắc Dương là quyết tâm muốn bắt ta, phái tới vài trăm cái sát thủ, hơn nữa trước đó ở ta nước trà trung hạ độc. Bất quá ở ta đến Tây Lương trước, đại ca từng giao cho ta mấy viên ngươi đưa cho hắn thuốc viên, ở bị thương chạy trốn thời điểm mới có thời gian ăn xong. Bất quá tuy rằng không có bị bọn họ cấp mê huyến chủ, nhưng lại cũng bị thực trọng thương. Lúc ấy ta thấy được Minh Nguyệt Lâu, vì thế tưởng thử thời vận nhìn xem hiên viên hay không ở chỗ này, vì thế liền tới nơi này tìm hắn dứt lời nhìn thoáng qua từ hắn tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn tái nhợt mặt liền lời nói cũng không dám nói hiên viên dạ kiêu nói huynh đệ còn hảo ngươi ở minh nguyệt lâu bằng không lần này ta chết chắc rồi nhìn trăm dặm phong đối mặt hắn cười tủm tỉm bộ dáng hiên viên dạ kiêu sắc mặt càng trắng huynh đệ cùng trăm dặm phong làm bằng hữu 7 năm tới hắn hoặc là kêu hắn hiên viên hoặc là kêu hắn chết yêu nghiệt trước nay đều không có kêu lên hắn huynh đệ hai chữ thực rõ ràng hắn là ở nói cho hắn Bọn họ chi gian nhiều nhất chỉ có thể làm huynh đệ. Càng hoặc là... Ở hiện giờ hai bên đều trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống, bọn họ có lẽ liền huynh đệ cũng chưa đến làm. Đối mặt trăm dặm phong như tắm mình trong gió xuân lại lênh thấu hắn tâm hoa tươi cười, hiên viên giả kêu lần thứ hai bài trừ một cái khó coi tươi cười, không có việc gì liền hảo. Giờ phút này, Mộ Dung cười rốt cuộc ý thức được hai người không khí không đúng. Từ trước này hai người ở bên nhau thời điểm, nói chuyện vô cùng tùy ý giờ phút này. trăm dặm phong sau khi bị thương tỉnh lại này yêu nghiệt thế nhưng vẫn luôn đứng ở mặt sau liền mép giường đều không có tới gần thực rõ ràng bọn họ chi gian cảm tình xảy ra vấn đề hơn nữa này vấn đề tuyệt đại bộ phận còn ra ở trăm dặm phong trên người bởi vì phía trước trăm dặm phong hôn mê bất tỉnh thời điểm hiên viên dạ kiêu cùng hắn nhưng vẫn luôn là thân mật khăng khít đối với hiên viên dạ kiêu cái này tình nguyện vứt bỏ suốt đời công lực trở thành một cái phế nhân cũng muốn cứu trăm dặm phong yêu nghiệt mộ dung cười đối hắn từ tâm nhãn có hảo cảm lập tức cười đối trăm dặm phong nói, lúc này đây ngươi thật đúng là ít nhiều hắn, nếu không có ngươi bị thương lúc sau hắn một khắc không ngừng dùng nội lực vì ngươi đả thông cân mạch, liền tính ta lúc sau gặp được ngươi, thương thế của ngươi cũng không có khả năng có như vậy tốt khởi sắc. Hơn nữa chúng ta nguyên bản đều phải ra khỏi thành, là người của hắn tìm được chúng ta, đem chúng ta đưa tới nơi này tới. nghe xong mộ dung cười nói, chăm dặm phong cười đối hiên viên giả kiêu nói, cảm tạ. hiên viên giả kiêu mặt giờ phút này đã khó coi đến không thể lại khó coi. Biết chính mình ngốc tại nơi này nhất định sẽ bị mộ dung cười cùng ngàn đêm minh nhìn ra cái gì manh mối, vì thế lập tức thay đổi đề tài, "Các nàng cho ngươi ngao cháo, ta đi đem nó bưng tới." Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng. Lao ra phòng lúc sau, Hiên Viên Dạ Kiêu nhịn không được mà xoa chính mình trái tim. "Nơi này, thật sự đau quá." 988. Chương 988, biến tướng cự tuyệt. Sắp hô hấp không được không khí. "Huynh đệ, cảm tạng. Hắn cho rằng hắn huynh đệ chỉ có hắn hai cái ca ca, mà chính mình, còn lại là hắn chi kỷ. Mà tạ cái này tự vẫn là hắn nói, hắn nói bọn họ chi gian vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Cho nên hắn giúp đỡ hắn khuyết trương gì hoan lâu, mà hắn lại chút nào không đỏ mặt đem gì hoan lâu trở thành chính mình thế lực dùng. Bọn họ chi gian sớm đã tuy hai mà một. Giống hôm nay loại tình huống này, từ trước cũng không phải không có. Hắn đã cứu chính mình, chính mình cũng từng đã cứu hắn. bất quá bọn họ lại trước nay không có hướng đối phương nói quá tạ hôm nay hắn nói lời cảm tạng hắn biết 7 năm bằng hữu 7 năm tri kỷ bởi vì chính mình nhất thời nhịn không được tay tiện bọn họ cảm tình đem một đi không trở lại như vậy nhận chi làm hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu giờ khắc này nếu là có khả năng hắn thật sự rất muốn khóc lớn một hồi nhìn hiên viên giả tiêu thất hồn lạc phách bộ dáng mộ dung cười nhìn về phía trăm dặm phong hỏi các ngươi làm sao vậy trăm dặm phong từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại Dương môi hỏi, cái gì làm sao vậy? Các ngươi giận dỗi lạc. Tuy rằng người này là chính mình ca, ca nhưng nàng đối bọn họ sự tình lại không hiểu biết. Tuy rằng nàng tưởng trợ giúp hiên viên giặc kiêu, nhưng cũng chỉ có thể thử tính hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc. Ai ngờ mộ dung cười nói lại đưa tới trăm dặm phong cười khẽ, sùng nịch đến cực điểm mà xoa xoa mộ dung cười đầu, nhẹ trách mắng, nha đầu ngốc dùng như thế nào từ đâu. Chúng ta chính là đại nam nhân, cho dù có mâu thuẫn cũng không gọi giận dỗi. Vậy các người nháo cái gì mâu thuẫn? Mộ dung cười vưu chưa từ bỏ ý định. Phần 109 Trăm Dặm phong nghi hoặc nói, ta sao biết hắn chịu cái gì điên? Ta cũng là vừa mới mới tỉnh lại. Phòng chừng hắn trong lòng có chuyện gì đi, đừng để ý đến hắn, hắn thường xuyên chịu điên, quá một lát thì tốt rồi. Thấy mộ dung cười còn muốn đặt câu hỏi, trăm Dặm phong lập tức đem để tài chuyển tránh đi, nhìn về phía ngàn đêm minh, trở lại chuyện chính, hiện giờ Nam Việt thế cục dung chuyển. Mộ Dung Kỳnh Vũ chỉ sợ lập tức liền phải bị buộc lộ ra nguyên hình, các người rốt cuộc tính toán khi nào rời đi Tây Lương. Không vội mà này một hai ngày, Tiếu Nhi nói chờ thương thế của người tốt một chút lại rời đi. Từ mới vừa rồi Mộ Dung cười rời đi chăm Dặm phong ôm ấp về sau, ngàn đêm minh liền lập tức, chạy nhanh đem hắn tâm can bảo bối hộ ở trong ngực, sợ lại bị chăm Dặm phong ôm đi. Giờ phút này, hắn trong lòng đối kia chưa từng gặp mặt quá cha vợ cùng mẹ vợ rất là oán giận. Hai người kia làm gì như vậy có thể sinh Cả đời liền sinh ba cái giống nhau ra tới. Nếu chỉ có một nên thật tốt. Hiện giờ Tiếu Nhi một khi nhận tổ quy tông, kia hắn liền ý nghĩa nhiều ra ba cái tình địch. Tuy rằng này tình địch phi bị tình địch, nhưng là này Tam Bảo Thai vừa thấy chính là luyến muội tình kết nghiêm trọng người. Còn không có tìm được muội muội thời điểm cũng đã nghiêm trọng thành cái loại này trình độ. Hiện giờ tìm được rồi, gặp được nhà hắn Tiếu Nhi còn như vậy như vậy xinh đẹp ôn nhu khả nhân. Này ba người còn không biết muốn như thế nào cùng hắn đoạt nương từ đâu. cho nên hắn hạ quyết tâm không có gì bất ngờ xảy ra không chết người dưới tình huống kiên quyết không cần mang theo nhà hắn Tiếu nhi đi bắt ngụy kiên quyết vô ngữ mà chờ ngàn đêm minh một bộ tiểu tiện bộ dáng trăm dặm phong thật sự rất muốn cho hắn một cái siêu cấp đại chảy gỗ tiểu dạng xem hắn kia tiểu tiện ánh mắt liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì muốn một người độc chiếm nhà bọn họ tiểu nhi tuyệt đối là nằm mơ nhìn hai người kia tựa như trục chặt máy móc chịu điên giống nhau nói một lời liền phải chịu hai chịu bộ dáng Mộ Dung cười trực tiếp vô ngữ. Ra Tây Lương về sau, ta liền phái người đưa ngươi hồi Tây Lương. 989 chương 989, một cái so một cái phúc hắc. Không cần. Trăm Dặm Phong lập tức phản đối. Nhị ca còn ở Thạch Thành, nghe nói hắn bị thương thực trọng, ta cùng đại ca đều không yên tâm. Lần này rời đi Tây Lương lúc sau, ta liền đi theo các ngươi cùng nhau hồi Nam Việt đi. Hồi. Ngàn đêm Minh Trừng mắt nhìn Trăm Dặm Phong liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm. thật đúng là đem nam việt trở thành địa bàn của ngươi thiết cũng hảo ta vừa lúc cũng phải đi nhìn xem nhị ca thương thế nghe nói hắn bị thương tâm mạch nếu là có thể đem hắn chữa khỏi ngươi liền cùng hắn cùng nhau hồi bắc ngụy đi kia nếu là chị không hết đâu chị không hết chị không hết ngươi cũng mang theo hắn về trước bắc ngụy ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi hắn nam việt quá loạn các ngươi ngốc tại thạch thành không an toàn rốt cuộc chăm dặm phong trá ra hắn nhất muốn nghe một câu lập tức đánh xà tùy bổng thượng thạch thanh đích sắc không an toàn chúng ta liền đi theo ngươi cùng nhau hồi nam việt hảo Ngươi y thuật lợi hại tin tưởng nhị ca ở ngươi chăm sóc tiếp theo chắc chắn chậm rãi hảo lên ách mộ rung cười gãi gãi đầu ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua vẻ mặt tối đen ngàn đêm mình, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa rồi rơi vào trăm dặm phong bấy dập đi cái kia đại ca một người ở bắc ngụy các ngươi không quay về bồi hắn sao hắn một đại nam nhân có cái gì hảo bồi a hơn nữa hiện tại hắn rốt cuộc quyết định muốn cưới đông dương trưởng công chúa lạc nhiên hiện tại cũng đã đi bắt ngụy mỗi ngày đi theo hắn bên người chúng ta trở về chỉ có thể lên cao nhiệt độ cơ thể mà thôi những lời này làm ngàn đêm minh hơi kém nhảy dựng lên đem nóc nhà cấp ngày xuyên mẹ nó các ngươi trở về nhìn chằm chằm chăm giảm dịch sợ nhiệt độ cơ thể lên cao sẽ không sợ đi theo chúng ta sẽ nhiệt độ cơ thể lên cao sao chân chính là thật quá đáng thiếu nhi ngươi sẽ không không chào đón ta cùng nhị ca đi dứt lời Trăm dặm phong đang thương hề hề mà nhìn mộ dung cười, rất giống là một con bị vứt bỏ lưu lạc cẩu. Kia bộ dáng cùng ngàn đêm mình chơi xấu thời điểm quả thực có đến liều mạng. Nàng rất muốn nói, như vậy không có phương tiện đi. Chính là nghĩ vậy vài vị ca ca đối nàng hảo, lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Nàng chính là như vậy tính cách. Ngươi thương ta một chút, ta làm ngươi cả nhà. Nhưng ngươi kính ta một thước, ta liền kính ngươi một trượng. Trăm dặm minh đệ vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Cự tuyệt nói lại thế nào đều nói không nên lời. Hơn nữa trăm dặm phong kia đáng thương vô cùng biểu tình, mộ dung cười lập tức đầu hàng. Cái kia? Ha ha, sao có thể? Các ngươi muốn tới hoan nghênh đều không còn kịp rồi. Liên biết tiếu nhi tốt nhất. Đại ca cùng nhị ca biết về sau nhất định sẽ thật cao hứng. Ta thương kỳ thật đã không có gì đáng ngại, ta sẽ chính mình bất thời giờ điều thức, chờ lát nữa ta liền gửi tin tức cho ta người, làm cho bọn họ chuẩn bị rút lui. Đương hiên viên viên dạ Kiêu bưng làm tốt hơn nửa canh giờ cháo tiến vào thời điểm, nhìn đến đó là này, người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nghe được đó là hắn phải rời khỏi tin tức. Tâm bỗng nhiên căng thẳng, tay run lên, mâm chén liền chạy xuống đến trên mặt đất, đánh nát. Hiên viên dạ Kiêu lập tức ngồi xổm xuống, xuống, còn không có tới cấp quét tước, liền nghe ngàn đêm minh phân phó nói, người tới, tiến vào đem nhà ở quét tước một chút. Thấy nơi này đã không có chính mình có thể đứng thẳng lập trường, Hiên viên dạ Kiêu nói, ngượng ngùng, không cẩn thận đánh nát. ta một lần nữa đi thịnh một chén tới. Không cần hiên viên, ta không đói bụng, không muốn ăn đồ vật. Hiên viên dạ tiêu đang định xoay người rời đi, lại nghe tới rồi trăm dặm phong lời nói, nháy mắt liền thân hình đều cứng đờ lên. 990. chương 990, hiên viên dạ tiêu cháo. Nếu trăm dặm phong phía trước cũng đã tỉnh, như vậy hắn nhất định biết này chén cháo là hắn hoa nửa canh giờ tự mình vì hắn ngao chế. Từ trước, hắn luôn là xảo trá hắn, làm hắn bán cu li. đặc biệt là ở không có hạ nhân hầu hạ dưới tình huống hắn luôn là bị hắn thét to tìm thực vật kia một cái nhưng mặc kệ là hắn làm nướng bờ bờ cờ vẫn là cái khác thức ăn liền tính rất khó ăn nhưng chỉ cần hắn làm hắn liền đều sẽ đem chúng nó ăn sạch quang chính là hiện tại ở đã biết chính mình tâm ý lúc sau hắn liền hắn làm đồ ăn cũng không muốn ăn ngươi đại thương mới khỏi sao lại có thể không ăn cái gì nhưng thật ra mộ dung cười thanh âm đánh vỡ hai người chi gian xấu hổ nói nữa mới vừa rồi ta nghe nha hoàn nói này cháu chính là Hiên Viên Công Tử tự mình xuống bếp căn cứ ngươi ăn uống ngao, ngươi nếu là không ăn, quá không nghĩa khí đi. Mộ Dung cười buổi nói chuyện nói được trăm dặm phong có chút ngượng ngùng, trầm mặc hết sức. Mộ Dung cười đối với Hiên Viên Dạ kiêu cười nói, phiền thoái Hiên Viên Công Tử trực tiếp đem ngao cháo bình đoan lại đây đi. ta ca hắn khẳng định sẽ đem những cái đó cháu toàn bộ ăn sạch quang. Hiên Viên Dạ kiêu vừa nghe, tính mịch con ngươi nháy mắt dâng lên một mạt ánh sáng. Đại Hiên Viên Dạ Kiêu rời đi sau, Mộ Dung cười hỏi. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Nhân gia cứu ngươi, ngày đêm không miên mà bảo hộ ngươi, còn cho ngươi ngao cháo, chỗ nào tìm tốt như vậy anh em a? Cùng ngươi nói, người quá làm sẽ tao trời phạt. Trăm Dặm Phong lần thứ hai muốn duỗi tay xoa một chút mộ dung cười đầu, lại phát hiện ngàn đêm minh sớm đã đem nàng kéo ly chính mình dỗi tay có thể sở đến trong phạm vi. Trừng mắt nhìn ngàn đêm minh liếc mắt một cái, trăm Dặm Phong cười nói, nói cái gì đó nha. Ta cùng hắn nơi nào dùng đến khách khí? Ta thật là vừa mới mới tỉnh lại. ăn uống không tốt mộ dung cười bĩu môi xem ở nhân ra vất vả như vậy phân thượng ngươi liền tính không đói bụng không ăn uống cũng đến ăn Hùng chi không ăn như thế nào sẽ có ăn uống đâu ăn uống đều là ăn ra tới trăm dặm phong nói bất quá mộ dung cười dứt khoát dựa vào đầu giường không nói Hiên viên dạ kiêu đem cháo bưng tới lúc sau lại lần nữa cấp trăm dặm phong thịnh một chén mộ dung cười múc một chén lớn cháo tự mình cấp trăm dặm phong uy thực lần đầu tiên hưởng thụ muội muội hầu hạ hơn nữa kia nổi cháo sắc thật phi thường cùng hắn ăn uống cho nên vô thanh vô tức thế nhưng thật sự đem nó ăn sạch cháo vốn dĩ liền ngao đến không nhiều lắm hơn nữa phía trước quăng ngã một chén cho nên ăn đến trăm dặm phong chưa đã thèm xem đi còn nói không ăn uống kết quả ăn đến so với ai khác đều nhiều mộ dung cười một bên khái sầm trăm dặm phong một bên nhìn về phía hiên viên dạ kiêu hiên viên dạ kiêu hơi hơi sửng sốt hắn tổng cảm thấy mộ dung cười giống như nhìn ra một chút cái gì bất quá hắn lại không dám xác định Rốt cuộc tuy rằng đoạn tụ chi phích từ xưa có như vậy cách nói, nhưng chân chính xuất hiện ở một ít nhân thân biên, đại gia như cũ sẽ cảm thấy có chút kinh thế hai tụ. Cho nên hắn không cho rằng mộ dung cười đã đã nhìn ra hắn cảm tình, bất quá nàng từ vào cửa đến bây giờ vẫn luôn ở đánh vỡ bọn họ chi gian cục diện bế tắc, cái này làm cho hắn thực cảm kích. Hiên viên công tử, chúng ta quá mấy ngày liền phải hồi Nam Việt, ngươi sẽ không tính toán về sau còn vẫn luôn ngốc tại minh nguyệt lâu đi. Hiên viên dạ tiêu có chút ngượng ngùng mà cười cười, đương nhiên. Trước đây không biết đây là ngàn đêm thái tử địa bản, cho nên muốn tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, cho dù có người muốn tra, cũng chỉ sẽ điều tra rõ lâu. Bất quá hiện tại nếu đã biết nơi này là ngàn đêm thái tử địa bàn, liền không còn có đạo lý làm loại này hại người ích ta sự, các người đi thời điểm ta liền sẽ rời đi. 991 Chương 991, giả phân bổng bản tính Ngàn đêm minh cười khẽ ra tiếng, ta minh nguyệt lâu há là người nói đến là đến, nói đi là đi. Lúc trước ngươi chính là cùng Minh Nguyệt lâu ký kết hiệp nghị. Tuy rằng Minh Nguyệt lâu không có ngươi bán mình khế, nhưng trong hiệp nghị lại là nói muốn ở Minh Nguyệt lâu ngây ngốc 5 năm. Ngươi hiện tại cũng mới 3 năm đi. Dựa vào đầu giường chăm dặm phong vừa nghe, giữa mày ẩn ẩn run rẩy, dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Tiêu ngàn đêm thái tử là ý gì? Hiên viên dạ tiêu không rõ nội tình hỏi. Hiên viên công tử nếu đã là ta Minh Nguyệt lâu người, vậy đến nghe ta Minh Nguyệt lâu an bài. Tây Lương tạm thời không cần Hiên viên công tử. Vừa vận Nam Việt Minh Nguyệt Lâu nhân thủ khẩn thật sự, ngươi liền đi theo chúng ta đi Nam Việt đi. Đến lúc đó ta sẽ phân công nhiệm vụ cho ngươi. Hiên viên Dạ Kiêu vừa nghe, trong lòng một trận mừng như điên. Đối mặt Trăm dặm Phong rời đi, nếu là phía trước, hắn xác định vững chắc sẽ đi theo hắn cùng đi. Chính là hiện tại, Trăm dặm Phong ở biết hắn tâm ý lúc sau nhất định sẽ xa cách hắn, hắn nhất định phải tìm cái thời cơ tới vãn hồi này hết thảy Hắn có thể chịu đựng đối phương không tiếp thu hắn cảm tình. nhưng lại không cách nào tiếp thu kiếp này cùng hắn trở thành người lạ mà ngàn đêm minh trong lúc vô tình yêu cầu chính hợp hắn ý ngàn đêm minh thủ hạ của ngươi không ai đúng không hiên viên là bằng hữu của ta ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh hắn trăm dặm phong giờ phút này rốt cuộc bùng nổ này ngàn đêm minh tuyệt bức là cố ý cái này giảo phân bổng tuy rằng không biết hắn cùng hiên viên giả kiêu chi gian đã xảy ra chuyện gì chính là hắn tin tưởng hắn nhảy bén lực định là phát hiện hắn cùng hiên viên giả kiêu không thích hợp lúc này mới cố ý đem hắn kêu lên hắn về điểm này nhi tâm điệu gian dảo cho rằng hắn không biết còn không phải là sợ hai hắn cùng nhị ca quái dày hắn tiểu nhật từ sao đáng giận ra hỏa giờ khắc này trăm dặm phong thiệt tình vì nhà hắn tiếu nhi cảm giác đáng tiếc ngàn đêm minh cái tiểu tiện nam nhân nơi nào xứng đôi bọn họ bách lý gia công chúa đối mặt trăm dặm phong tạc bao ngàn đêm minh không để bụng chút nào trong lòng vô cùng en n sát muốn đánh nhà hắn nương tử chủ ý muốn ly gian hắn cùng hắn nương tử Quả thực là nằm mơ. Tới rồi Nam Việt chính là hắn địa bàn, hắn tuyệt bức sẽ tận hết sức lực vì này hai cái thân ái ca ca chế tạo vô số ràng buộc. Hiên viên dạ tiêu không được, kia hắn liền chế tạo phương Đông đêm tiêu, phương Nam đêm tiêu, hắn cũng không tin hắn chế tạo ra vô số đêm tiêu, còn đem hắn ràng buộc không được. Trăm dặm hàn, giống như trên. Không phải vậy, nếu Tam ca cùng nhị ca đều nguyện ý đến Nam Việt giúp bổn Vương, hiên viên công tử là Tam ca bằng hữu, mới vừa rồi những lời này đó ta cũng liền nói nói mà thôi. Đại gia đôi bên cùng có lợi sao. Kỳ thật bổn vương cùng hiên viên công tử nhất kiến như cố, đã sớm đem hắn dẫn vì tri kỷ. Ngươi chừng nào thì đem hắn dẫn vì tri kỷ. Vì sao bổn vương không biết? Trăm Dặm phong cũng lập tức cùng ngàn đêm minh đánh lên dọn quan. Hôm qua, trăm Dặm phong, tóm lại chuyện này liền như vậy vui sướng mà quyết định, ngươi cùng nhị ca đi theo chúng ta đi Nam Việt, hiên viên công tử võ công cao cường, cũng có thể giúp giúp ta gia mình, đúng không hiên viên? Mộ Dung cười tổng kết làm được càng là tận hết sức lực, làm một bên vẫn luôn xấu hổ khó chịu hiên viên Dạ kiêu nháy mắt sống lại đây. Nếu thiếu nhi ngươi đều mở miệng, làm trăm rằm bằng hữu, chỉ cần các ngươi mở miệng, vì các ngươi giúp bạn không tiếp cả mạng sống đều được. Làm cao tổ hoàng đế duy nhất nhi tử, Tây Lương tiên đế thiếu niên thời kỳ vào chỗ, tay cầm binh quyền lúc sau, ở Thái Hậu dưới sự trợ giúp chen ép những cái đó bị phong vương thúc bá nhóm dạ tâm. 992 Chương 992, Khởi nghĩa vũ trang. những cái đó bị cao tổ hoàng đế phong làm thân vương tây lương lão một thế hệ vương gia ở tiên đế chen ép hạ chỉ có thể nhân khí đốn sinh an phận ở một góc bất quá sinh ở đế vương gia nếu liền tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giã tâm đều không có đó là như thế nào cũng không thể nào nói nổi tiên đế trên đời khi bọn họ không có cơ hội hiện giờ tiên đế bị đương nhiệm hoàng đế ra luật bắc dương hại chết các biên giới thân vương nhóm liền rốt cuộc ngồi không yên đây là một cái dung chuyển niên đại việt vương hành thích vua tự lập vì vương đây là danh không chính ngôn không thuận sự như vậy đại nghịch bất đạo là muốn đã chịu thiên phạt vì thế các nơi vương hầu sôi nổi đánh thảo phạt việt vương vì tiên hoàng báo thù cờ hiệu ở ba ngày không đến thời gian liền tập kết mấy chục vạn đại quân triều kinh thành khai đi ở bọn họ khẩu hiệu căn bản liền không thừa nhận ra luật bắc dương hiện giờ ngôi vị hoàng đế như cũ kêu hắn việt vương này đó vương hầu đột nhiên liên hợp lại khởi nghĩa vũ trang sự tình là gia luật bắc dương ở độc hại tiên hoàng thời điểm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới Làm tiên hoàng duy nhất con nối dõi, hắn kế vị là chuyện sớm hay muộn. Trước tiên ám hại tiên hoàng, này nguyên nhân chính là vì có thể đem tương lai địch nhân lớn nhất ngàn đêm minh cùng mộ dung cười bóp chết ở Tây Lương, để ngừa bọn họ trở về về sau đem Nam Việt phát triển lớn mạnh. Bởi vì hắn có dự cảm, lấy ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ca tính, về sau thống nhất lục quốc cũng không phải không có khả năng sự. Hơn nữa bọn họ còn có bác ngụy cái này cường đại hậu thuẫn, một khi làm cho bọn họ thuận lợi trở về. Tây Lương Diệt vòng chi lộ cơ hội là có thể xác định. Cho nên hắn lúc này mới tận hết sức lực sẽ rách đồng minh khế ước, tình nguyện hại chết chính mình phụ hoàng cũng muốn giá họa đến hai người kia trên người. Hắn không tin bằng hắn ở Tây Lương quân đội, còn lưu không dưới hai người. Ai ngờ hắn tàn nhẫn, mộ dung cười cùng ngàn đêm minh so với hắn ác hơn. Thế nhưng dùng bọn họ bên người cái kia thần cẩu làm một mặt cản không kính, đem hắn những cái đó sự tình toàn bộ cấp thông báo thiên hạ. Ngày ấy lúc sau, hắn bệnh nặng một hồi, Nếu không có thần giáo đại chủ giáo nói cho hắn này đó, hắn còn chỉ có thể cả ngày sống ở sợ hai giữa. Bất quá không thể không nói là hắn xem thường này hai vợ chồng bên người cái tia cẩu, thế nhưng liền thần giáo đại chủ giáo cũng lấy nó không có chút nào biện pháp. Nhưng giờ phút này hắn cũng thực buồn bực, nếu không có bọn họ hiện giờ đều có cộng đồng định nhân, nếu không hắn nơi nào sẽ mua thần giáo trướng. Nghị mã bức này đó thần côn, sớm không nói cái kia cầu là thần thú, chờ hắn chọc đối phương lúc này mới nói. làm hại hắn hiện tại bị toàn bộ Tây lương bá tánh sở phỉ nhổ, liền cung cũng không dám ra. Hiện tại càng tốt, những cái đó lao bất tử đồ vật lại đem bọn họ con cháu cấp phái ra tới cho hắn một ngàn. Gia luật Bắc Dương cười lạnh, này đó lao Đông Tây, thật bởi vì hắn gia luật Bắc Dương là ăn chay không thành, còn tưởng nhân cơ hội đoạt vị, thật là nằm mơ. Bất quá như vậy gần nhất, hắn liền không có như vậy nhiều nhàn hạ lại đến chặn đường ngàn đêm minh cùng mộ dung cười. Có kia chỉ thần cậu ở, người của hắn khẳng định là chặn đường không được. Thật là đáng tiếc ca. Bất quá còn hảo có thần giáo người ở, chỉ cần ngàn đêm minh chết, mộ dung cười một nữ nhân cũng là sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Hơn nữa nếu là có thể được đến mộ dung cười cùng với bên người nàng cái kia cầu, kia hắn chính là thống nhất lục quốc cũng không có vấn đề a. Ở gia luật bắc Dương như vậy mơ màng chung, thêm chi mặt khắc vương hầu ở trải qua biên thành thời điểm đụng phải ngàn đêm minh một hàng, vì đột hiện chính mình chính nghĩa, đồng thời cũng vì cùng Nam Việt kết làm bằng hữu. Ngàn đêm minh một hàng cơ hồ là không chút nào cố sức liền rời đi Tây Lương. Bởi vì Tây Lương biên cảnh cửa thành là vương hầu mang binh buộc biên cương thủ vệ mở ra. 993 chương 993, nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực. Sáng sớm ấm dương từ cửa sổ tơi xuống, cửa sổ thượng, bày biện mấy bùn nho nhỏ hoa cỏ, đám chìm trong này ấm áp năng sớm bên trong, hơi hơi lay động, phiếm điểm điểm kim sắc trăm dặm hàn ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, từ ngoài cửa sổ hướng xem. vừa vặn có thể nhìn đến hắn người mặc một bộ áo đen đang ở nghiêm túc mà nhìn văn kiện lãng mi tinh mục hạo xỉ nhuận môi ngang ngược tiêu ngạo gò má vô dư thừa nét bút hỏng thẳng thắn mũi kia liền mạch lưu loát đường cong lại như thế hoàn mỹ nùng mặc thon dài mi mang theo sắc bén mũi nhọn giống như là bút lông sói bút lông từ hắn giữa mày một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà quét ngang hướng thái dương cứng cắp hữu lực mi hạ hai mắt từ lông mi vẽ thành hẹp dài mắt hình khoe mắt mi đoan huyển chuyển nhẹ nhàng thượng chọn Ở kia sắc bén cơ sở thượng lại tăng thêm một loại yêu mị độ cung, tựa như một đôi mắt chỉ cần dương mắt xem người, liền sẽ hóa thành nhiếp nhân tâm hồn yêu. Ra, tới. Đứng ở ngoài phòng đồng chết ở nhìn thấy từ xa tới gần thân ảnh sau, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Trăm dặm hàng nghe nói, lập tức cầm lấy trên bàn bút ở mặt trên quyển quyển điểm điểm, nghiêm túc phê duyệt. Mặc phát bừa bãi du tán, không có lúc nào là không ở tản ra nam nhân dạ tính mà lại mị hoặc hơi thở. Như vậy nam tử, mặc kệ bị ném ở nơi nào cũng tuyệt đối là chấn động nhân tâm lượng điểm. Ngàn đêm mịch tuyết cùng kính thảo vừa đi một bên khỏe môi dơ lên mà thấp giọng nói một ít lời nói, đi vào thư phòng thời điểm lại thấy ngoài cửa còn đứng một người. Đồng chết, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngàn đêm mịch tuyết nghi hoặc hỏi. Hôm nay bác Ngụy quân sự tấu trương đưa đến, ra không có địa phương phê duyệt tấu trương, chỉ có thể mượn một chút mịch tuyết cô nương địa bàn. Mịch tuyết hiểu rõ gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đồng chết nghi hoặc mà nhìn thoáng qua cửa sổ bên trong người. Thật là kỳ quái. Lớn như vậy phiến cửa sổ chẳng lẽ mịch tuyết cô nương liền không có nhìn đến cửa sổ bên trong chủ tử sao? Như vậy xoáy một người nam nhân, thật sự có thể bị người xem nhẹ thành như vậy. Nhìn thoáng qua nhưng phàm là nữ nhân, liền nhất định sẽ bị này chuyên chú bộ dáng mê thượng trăm dằm hàn. Đồng chết tiên lặng ở trong lòng nói một tiếng, chủ tử, cố lên. Mịch tuyết đẩy cửa mà vào lúc sau, nhìn thoáng qua trăm dằm hàn, vốn định cùng hắn hàn huyên hai câu, chính là thấy hắn một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Cuối cùng vẫn là quyết định không cần đi quấy rầy nhân gia hảo. Rốt cuộc nhân gia làm cho là quốc gia đại sự. Kính thảo nhìn trăm dặm Hàn liếc mắt một cái, khe cau mày, cũng không nói gì thêm, đi theo Mịch Tuyết đi tới một khác trương án thư bên, tiếp tục bọn họ để tài vừa rồi. Thật lâu sau, trăm dặm Hàn buồn bực mà ngẩng đầu lên, nhìn đối diện cái kia miệng lưỡi lưu loát nói chính mình sự tình, liền con mắt cũng chưa lại ném cho hắn một lần Mịch Tuyết trong lòng rất là buồn bực. Từ đêm đó Mịch Tuyết cùng hắn cùng nhau uống rượu, thổ lộ chính mình nội tâm. Cuối cùng con uống say, bị hắn đưa về phòng bắt đầu, hắn liền đối với cái này trước đây liền hiểu biết một chút đều không tức nữ tử sinh ra một loại mạc danh tình tố. Ba tháng trước, hắn bị thần giáo đuổi giết mịch tuyết không tiếc thương tổn chính mình cứu hắn một mạng lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình chân chính ái mộ thượng cái này nhìn như mảnh mai vô cùng, kỳ thật vô cùng cưng cõi thông tuệ nữ tử. Tuy rằng hắn thừa nhận, ở đã trải qua một lần Mỹ nhân cứu anh hùng lúc sau liền yêu nhân ra, loại cảm giác này thực thổ thực các hàn. Nhưng loại này cảm tình một khi sinh ra liền không phải hắn có thể khống chế, cho nên ở nằm tiếp cận hai tháng, thân thể cơ bản có thể hoạt động tự nhiên lúc sau, hắn liền triển khai thế công. Tuy rằng hắn tâm mạch thu được bị thương nặng lúc sau vĩnh viễn đều không có biện pháp lại từ võ. 994 chương 994 cố làm ra vẻ nửa ngày ngốc bước, bất quá hắn cũng hỏi qua, chỉ cần tâm tình thoải mái, không cho trái tim đã chịu đại chấn động, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Đặc biệt là kia phương diện. Hắn cũng có tự tin có thể cho mịch tuyết một cái hoàn chỉnh hạnh phúc. Ai ngờ hắn cái gì đều nghĩ đến hảo hảo, chính là mịch tuyết lại căn bản là điều hắn. Hơn nửa tháng tới hắn bắt hết óc không có một chút tiến triển. Rốt cuộc, tối hôm qua đồng chết nhìn không được tới cấp hắn chi chiêu. Đồng chết nói, nghiêm túc nam nhân là nhất có mị lực. Hắn nói rất nhiều nữ nhân đều bất quá nghiêm túc nam nhân này một quan, không cần phải theo đuổi nữ tử, chỉ cần chính mình nghiêm túc, chỉ cần nghiêm túc bộ dáng bị nữ nhân nhìn thấy sau. Liền nhất định sẽ yêu hắn như vậy một cái nghiêm túc nam nhân. Cho nên hôm nay sáng sớm hắn liền mặc một cái đẹp tú kim hắc cẩm, ngồi ở chỗ này phê duyệt trong quân tấu chương. Ai ngờ nhân ra mịch tuyết liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Không đúng, là xem qua, chính là cũng liền nhìn thoáng qua.